Hiện tại Lương Diêm người một nhà đi qua đi, này trưởng lão cũng là vội vàng cung kính mà đứng dậy. ân, Hào hào làm, ta ở bên kia nhìn là được. Nói xong lúc sau, Lương Diêm thay vẻ mặt cao thâm khó đoán biểu tình, chậm rãi đi trở về bên kia trên châu ngồi mặt. Này động tác lưu sướng bay nhanh, không chỉ có là trên đài đan dược sư nhóm có chút trận mắt há hốc mồm, ngay cả ở dưới đài mọi người cũng đều là vẻ mặt mờ mịt. Không biết này rốt cuộc làm chính là kia vừa ra. Cũng may mặt trên phản ứng thực mau. Chỉ chốc lát sau liền phục hồi tinh thần lại Vài vị giám khảo sôi nổi ngồi xuống Nhất nhất đánh giá trên mặt bàn bảy biện 10 tiểu đĩa tiên đan Theo sau ở chính mình trang giấy trong tay chung bôi bôi vẽ vẽ Mà đan dược sư nhóm còn lại là về tới chính mình vị trí thượng Chờ đợi giám khảo nhóm cuối cùng lời bình Giám khảo tịch thượng mọi người vây thành một vòng Theo sau cúi đầu giao lưu một hồi lâu Đan dược hiệp hội vị kia trưởng lão lúc này mới cầm kết quả cuối cùng thẻ bài Đứng dậy Nhất nhất tuyên bố mọi người thành tích. Đệ nhất vị, nhị giai trung phẩm tiên đan, thành đan suất 75%, đủ tư cách. Vị thứ hai, nhị giai hạ phẩm tiên đan, thành đan suất 80%, đào thải. Vị thứ ba, nhị giai trung phẩm tiên đan, thành đan suất 80%, đủ tư cách. Vị thứ tư, nhị giai hạ phẩm tiên đan, thành đan suất 90%, đủ tư cách. Vị thứ năm, nhị giai trung phẩm tiên đan, thành đan suất 65%, đào thải. Nay cuối cùng bình định kết quả là căn cứ tiên đan phẩm chất còn thành công đan xuất tới quyết định. Sở Hưu có chút người mặc dù có thể luyện chế ra phẩm chất không tồi đang đan ăn dược, nhưng là thành đan xuất quá thấp nói, như cũ sẽ bị đào thải. Mà một ít người thành đan xuất cực cao, nhưng là phẩm chất rất kém cỏi nói, như cũ không thể đủ được đến lần này thi đấu thừa nhận. Theo một vị tiếp một vị đan dược sư bị lời bình, thực mau liền tới tới rồi cuối cùng một vị, cũng là Lương Diêm xem trọng nhất vị nào nam tiên. đệ thập vị nhị giai thượng phẩm đỉnh tiên đan. Thành đan suất 100%. Đủ tư cách. Giọng nói rơi xuống, tất cả mọi người ồ lên. Người này luyện đan dùng thời gian là dài nhất, đoàn người đều cho rằng hắn không thể đủ đi đến cuối cùng, nhưng là không nghĩ tới hắn không chỉ có có thể thành công mà luyện chế ra tiên đan, hơn nữa vẫn là 100% thành đan suất. Loại này thiên phú, dưới đại các đại thế gia người, cũng đều sôi nổi ngồi không được. Đã lén lút an bài chính mình người đi hỏi thăm đối phương thân phận, có thể đem như vậy một người mượn sức đến chính mình trận doanh kia gia tộc của chính mình uy tín, cũng sẽ bởi vậy mà nước lên thì thuyền lên. chương 169 đàn anh xuất hiện lớp lớp, những người này động tác, lương diêm đều xem ở trong mắt. Bất quá hắn cũng không có nói cái gì lời nói, mà là hơi có chút khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Nhân tài như vậy, vốn dĩ chính là hẳn là đến đan dược hiệp hội chung, này đó tiểu gia tộc muốn đoạt người, cũng không nhìn xem chính mình năng lực rốt cuộc như thế nào. Cái kia nam tử ở trận đầu trong lúc thi đấu, đã là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Nguyên bản trên đài những cái đó xem thường hắn đan dược sư nhóm, hiện giờ cũng giống như tự và miệng giống nhau. Sôi nổi dừng lại thanh âm, mỗi người sắc mặt đều có chút không tốt. Thử nghĩ một chút, nguyên bản chính mình còn khinh thường người, hiện tại đông nhiên chi gian giống như xoay người dường như, hơn nữa này triển lãm ra tới thành tích, đã quăng hảo những người này một cái phố. Này sắc mặt cũng tự nhiên không có khả năng hảo đi nơi nào. Bất qua kế tiếp trưởng lão một câu, làm mọi người trong lòng đều hòa hoan trở về. Các vị đan dược sư nhóm. Các ngươi đều có thể đi trước Đan Dược Hiệp hội, lĩnh đan dược sư chứng minh huy chương. Từ kia lúc sau, phàm là ở Đan Dược Hiệp hội cấp dưới dược phòng chung mua sắm linh thực, đều có thể được đến tương ứng lưu đãi. Cùng lúc đó, đại gia cũng có thể đến Đan Dược Hiệp hội chung lĩnh tương ứng nhiệm vụ, khen thưởng là linh thực hoặc là đan dược. Đan Dược Hiệp hội đối với có thể gia nhập đan dược sư nhóm, từ trước đến nay đều không có cái gì thực khắc nghiệt yêu cầu. Chỉ cần ngươi có thể luyện chế đan dược, liền có thể ở Đan Dược Hiệp hội trung đăng ký đăng ký chính mình thân phận. Nhưng là Ngũ giai dưới đan dược sư nhóm, ở 10 năm nội cấp bậc đều không có tân chức nói, liền sẽ bị đan dược hiệp hội bên trong xóa tên. Kể từ đó, cũng là muốn kích thích đoàn người tiến tới tâm. Bằng không rất nhiều ở tiến vào đan dược hiệp hội lúc sau, liền muốn rửa vào nơi này tài nguyên tới sinh hoạt. Chính mình không còn có khác làm, như vậy người sâu mọt ở lại bên trong, cũng chung quy sẽ trở thành tai họa. Trở về lương diêm, trên mặt đó là tràn đầy đắc ý thần sắc. Vui dạo dược mà nhìn chính mình bên người trường hành. Muốn tử hắn trên mặt nhìn đến một tia hào nao bộ dáng Kế tiếp, cho mời trận thứ 2 dự thi đan dược sư nhóm lên sân khấu Trận đầu đi lên 10 cái người Toàn bộ đều là thuần một sắc nam tử Nay trận thứ 2 Nhưng thật ra thấy vài vị nữ tử Đứng ở như thế nhiều nam tính đan dược sư trung gian Cũng không có bị nhược hóa chính mình tồn tại Mỗi cái nữ tử đều có chính mình khí tràng Nay cảnh đẹp ý vui cảnh tượng Làm đoàn người càng là chờ mong kế tiếp thi đấu Ở luyện đan mặt trên Rất nhiều thời điểm nữ tử thành tựu ngược lại sẽ cao hơn nam tử, nhưng là luyện khí sư còn lại là hoàn toàn tương phản. Tu hành luyện đan trong quá trình, buồn kẻ hơn nữa phiên muộn. Yêu cầu mấy chục năm như một ngày kiên trì, mới có khả năng lấy được một phen thành tích. Có thể có được như vậy nghị lực tiên nhân, đại đa số đều là nữ tiên. Chỉ tiếp, tiên giới trung nữ đan dược sư nhóm, số lượng thật sự thiếu đến đáng thương. Hôm nay ở thi đấu trong sân có thể nhìn đến như thế nhiều, cũng là đúng là không dễ dàng. Hiện tại các vị trước mặt đều bày luyện chế đan dược linh thực, các ngươi yêu cầu luyện chế tiên đan là nhị giai hồi huyết đan. Mỗi một hồi trong lúc thi đấu, luyện chế tiên đan phẩm giai tuy rằng giống nhau, nhưng là này tiên đan chủng loại lại không giống nhau. Đây cũng là vì lớn nhất trình độ mà bảo trì thi đấu công bằng tính, hơn nữa cũng hữu hiệu mà phòng ngừa đan dược sư nhóm lén giao lưu. Ở kiêu lạc ảnh xem ra, ngay trận thứ 2 tiên đan khó khăn cũng không có trận đầu như vậy nghiêm túc, nhưng từ tên mặt trên xem. Lúc này đây thi đấu cũng nên không làm khó được chạy đi đâu. Không biết nhóm người này, người biểu hiện hồi là như thế nào. Cùng phía trước kia một nhóm người tương tự, này nhóm người ở luyện chế đan dược thời điểm, đồng dạng muốn từ chính mình trước mặt linh thực chúng tuyển chọn thích hợp chính mình sử dụng. Chỉ là lúc này đây đan dược sư chung, mỗi người động tác thoạt nhìn đều không có cái gì quá lớn khác biệt. Cũng không có ai trong tay, có được linh hỏa. Cho nên ở trận thứ 2 thi đấu sau khi chấm dứt, mọi người biểu hiện đều trùng quy trùng củ, cũng không có ai đặc biệt xuất sắc. Bất quá cuối cùng thành tích ở ra tới thời điểm, kia mấy cái nữ đan dược sư sôi nổi đều tiến vào tới rồi tiếp theo luân thi đấu giữa. Ngược lại là phía trước hai ba cái nam đan dược sư bị đào thải. Dù vậy, trận thi đấu này như cũ có đáng giá thưởng thức địa phương. Đoan chính mà ngồi lương diêm, trên mặt vừa lòng chi sắc cũng là càng ngày càng thịnh. Tiên giới đại lục đan dược sư càng nhiều, đối với bọn họ đan dược hiệp hội tới nói, kia chính là không thể tốt hơn một việc. Hôm nay đan dược sư thi đấu tổng cộng sẽ tiến hành năm tràng. Hiện tại đã tiến hành rồi hai chàng. Tức kế tiếp tam trận thi đấu cũng ngay sau đó đã đến, nguyên bản còn tưởng rằng kế tiếp thi đấu sẽ cùng trận thứ hai giống nhau, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng một hồi thời điểm, lại xuất hiện một vị có được linh hỏa đan dược sư. Này đan dược sư tuổi còn cực kỳ tuổi trẻ, xem kia bộ dáng cũng bất quá 15-16 tuổi tiểu thiếu niên. Diện mạo phi thường thanh nhã, nhưng là này nhất cử nhất động lại lộ ra khoảng cách cảm. Hơn nữa trên mặt biểu tình, cũng có chút không gần người sắc, nhưng là hắn đối với Linh Hỏa nắm giữ năng lực, so ở trận đầu thời điểm cái kia nam tử còn muốn lợi hại. Kia tiểu ngọn lửa ở hắn trong tay, giống như có sinh mệnh giống nhau. Không ngừng nhảy lên, hơn nữa này thành đan suất cùng phẩm chất, cùng phía trước nam tử hoàn toàn không phân cao thấp, nhưng là nếu dối dám tuổi nói, này tiểu thiếu niên hiển nhiên càng vì xuất chúng. Cuối cùng kết quả ra lò, nam chàng đan dược sư thi đấu sau khi kết thúc, có thể tiến hành đến vòng thi đấu tiếp theo tổng cộng có 15 người. Đào thải nhân số ước chừng có 35 người. Bất quá hôm nay 50 người đều được đến đan dược hiệp hội thân phận chứng minh. Nhưng là cũng có hảo những người này, ở được đến thân phận chứng minh lúc sau, đầu phục một ít tiến đến mượn sức gia tộc. Ở đan dược hiệp hội chung tuy rằng tài nguyên phong phú, nhưng là thiên phú không cao nói, sẽ bị đan dược sư đại quân bao phủ, còn không bằng đến cậy nhờ gia tộc đổi lấy nhất định bảo đảm. Tao lão nhân, các ngươi đan dược hiệp hội hôm nay thu hoạch cũng không ít ta. Trương Hoành có chút hâm mộ đến nhìn trên đài sở hữu tiên đan. Nhìn không được mở miệng muốn tổn hại một tổn hại chính mình ông bạn già. Cũng không biết ngày mai luyện khí sư thi đấu, sẽ là như thế nào quan cảnh. Chỉ mong, cũng có thể đủ giống hôm nay như vậy đi. Các vị tiên gia xin dừng bước, chúng ta nhà đấu giá còn có một kiện trọng đại sự tình phải công bố. Thi đấu kết thúc, chủ trì một câu đem đại gia muốn hướng bên ngoài đi bước chân dừng lại. Đều không hẹn mà cùng mà ngẩn đầu nhìn, không biết đối phương còn có chuyện gì tình muốn nói. Hôm nay đan dược sư thi đấu. Chúng ta nơi này sở hữu linh thực đều từ đan dược hiệp hội cùng nhà đấu giá một vị khách quý sở ra. Đồng thời, khách quý sẽ ở thi đấu này đó thời gian, với chúng ta nhà đấu giá cửa hồng bán ra các loại linh thực, tiên khí, còn có một ít dùng được với đồ vật. Mấy thứ này đều là từ kiểu lạc ảnh nơi đó đến tới, nay chỉ là nàng trong kế hoạch khai vị đồ ăn. Chân chính đầu to là ở đan dược sư cùng luyện khí sư thi đấu kết thúc, mới có thể chân chính bắt đầu. Mấy ngày nay, còn lại là muốn làm chính mình đồ vật. Chậm dại đến thẩm thấu tiến này đó tiên nhân trong sinh hoạt. Loại này thẩm thấu phương thức cực yêu cầu kỹ xảo, cho nên không thể đủ nóng đội, yêu cầu thích hợp quá độ hòa hoan hướng. Cô nương, xin dừng bước. chương 170 luyện khí thịnh yến. Xem xong hôm nay thi đấu, tiều lạc ảnh đang chuẩn bị hướng bên ngoài đi đến. Chờ đợi ngày mai luyện khí sư thi đấu bắt đầu, đã có thể ở ngay lúc này phía sau vang lên một phen thanh âm gọi lại nàng. tiêu lạc ảnh xoay người. Nhìn đến chính là phía trước ở trên đài thính phòng chung vài vị nam đại gia tộc con cháu. Hiện tại này nhóm người chính một loạt mà đứng ở nàng trước mặt. Các ngươi, có cái gì sự sao? Tiều lạc ảnh như mày, hoang mang mà nhìn trước mắt nhóm người này người. Mới vừa rồi ở thi đấu thời điểm, chính mình vẫn luôn đều tại vị trí ngồi đến hảo hảo. Duy nhất nói chuyện với nhau quá người cũng chính là Lương Diêm cùng trường hoành hai vị phó hội trưởng. Chính là bọn họ hiện tại tìm tới chính mình, là có cái gì quan trọng sự tình. Cô nương không cần hiểu lầm, chúng ta là đế thành năm đại gia tộc người. Hiện giờ ngày đầu tiên đan dược sư thi đấu đã kết thúc, chúng ta tưởng mời cùng dùng nữa Có một cái mi thanh mục tú thiếu niên tiến lên, xem ra là đại biểu dư lại mấy người mở miệng nói chuyện. Tuy rằng đối phương thái độ khiêm tốn có lễ, từ đối phương mắt cũng nhìn không ra có cái gì lửa gạn. Nhưng là trời sinh tính cẩn thận tiểu lạ ảnh, lại là cảnh giác mà nhìn bọn họ. Không cần, ta chính mình còn có chuyện phải làm. Này vô duyên vô cớ mời chính mình dùng nữa Rõ ràng chính là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Đối diện này đàn thiếu niên thân phận nhưng không thấp, lại dùng như vậy thái độ cùng chính mình nói chuyện, nếu là cái gì sự tình đều không có nói, nàng tin liền quái. Cho nên một ngụm cự tuyệt, xoay người liền phải rời đi. Ai, cô nương! Kia thiếu niên nhìn nàng xoay người liền đi, đột nhiên thuấn di đi tới nàng trước mặt, chặn đường đi. Mặt sau mấy cái thiếu niên cũng tại chỗ đổ. Cô nương chúng ta thật sự không có ác ý, chỉ là muốn cùng cô nương giao một cái bằng hữu thôi kia thiếu niên tựa hồ rất ít làm loại này thời gian, nói nói trên mặt liền đỏ lên. Có chút ngượng ngùng mà nhìn kiều lạc ảnh, cứ việc như thế, lại không có chút nào muốn tránh giao ý tứ. Úc! Kiều lạc ảnh cười nhạt. Nói không có ác ý, chính là trước sau giáp công đem chính mình đi tới cùng lui về phía sau lộ đều ngăn trở, đây là bọn họ trong miệng không có cái gì ác ý. Còn có cái gì giao bằng hữu, nay đàn đế thành mà đến thiên tri tiêu tử, dùng đến chính mình tự mình đi ra. Chỉ cần đem gia tộc của chính mình thân phận sáng ngời ra tới, nói vậy sẽ có rất nhiều người mộ danh mà đến tương giao. Này nói chuyện cũng không chuẩn bị bản thảo, thật đúng là đương chính mình hảo lừa gạt sao. tiểu lạc ảnh mắt nửa mị, có chút không vui mà nhìn bọn họ. Cô nương, tiêu thiếu niên chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục mở miệng, tựa hồ đợi không được tiểu lạc ảnh đáp lại, sẽ không chịu không bỏ qua giống nhau. Ta nói, không cần chống đỡ ta lộ. Hay là, các ngươi muốn cùng ta giao thủ? Nói trong tay trật lóe Tiên kiếm đã xuất hiện ở tay nàng trung. Nay đàn thiếu niên nếu là lại chưa từ bỏ ý định tiến lên tới ngăn cản, tiêu lạc ảnh thật đúng là có khả năng sẽ nhân cơ hội động thủ. Kia thiếu niên thấy thế, chỉ cần lấp lánh lui về phía sau một bước. Cô nương ngươi thỉnh. Người này chính là thiếu tấu, mềm không ha ha ngạnh. Một hai phải bước đến chính mình động thủ mới bằng lòng bỏ qua, cũng không biết là đang làm cái gì siếp. Như vậy thiếu niên, thật là nam đại gia tộc trung ra tới. Tiêu lạc ảnh nhịn không được muốn phun tào bọn họ bồi dưỡng hải tử thủ pháp. Đối phương tránh ra lúc sau, Tiêu lạc ảnh không có lại xem bọn họ liếc mắt một cái, mà là lo chính mình rời đi nơi này. Dư lại mấy cái các thiếu niên ngốc đứng ở tại chỗ, có chút hậu chi hậu giác. Tiểu tử ngươi, còn không phải là làm ngươi làm một chút sự tình, này đều làm không xong. Mặt sau mấy cái thiếu niên sôi nổi tiếng lên đây, một người một quyển không chút khách khí mà đánh vào kia thiếu niên trên người. Bất quá động tác đều không nặng. Thuần túy là đùa giỡn một phen mà thôi. Các thiếu niên ngày thường cũng ở cùng cái địa phương lớn lên, tuy rằng từng người gia tộc bất đồng. Nhưng là bọn họ chi gian, lại là phi thường quen thuộc. Kia cô nương thoạt nhìn cũng không có như vậy hảo ở chung. Thiếu niên nhịn không được mở miệng vì chính mình biện giải, vừa rồi chỉ có chính mình tiến lên cùng kia che mặt cô nương nói chuyện với nhau, bọn họ là không có nhìn đến đối phương ánh mắt. Cái loại này lạnh leo ánh mắt, cũng cũng chỉ có ở chính mình trong nhà trưởng bối trước mặt gặp qua hảo sao. Đám thiếu niên tự nhiên không có tin tưởng hắn nói, bất quá cũng không có nhiều lời cái gì, mà là nhìn thoáng qua đã đi xa kiểu là ảnh. Không quan hệ, này thi đấu còn có mấy ngày, chúng ta còn có cơ hội cùng cô nương này tiếp xúc. Trong đó một cái nói, theo sau này đàn các thiếu niên, cũng nhanh chóng mà rời đi nơi này. Bọn họ ở nhìn đến đan dược hiệp hội cùng luyện khí công hội hai vị phó hội trưởng đều cùng ở lấy lòng này che mặt cô nương. Lúc này mới ôm thử một lần thái độ tiến lên nhìn xem có thể hay không biết cô nương này là cái gì thân phận. Chỉ là không nghĩ tới, mới vừa vừa ra mã, liền bất lực trở về thôi. Tiêu lạc ảnh tự nhiên cũng không biết, liền bởi vì cùng kia hai cái lão nhân nói chuyện với nhau, làm như vậy nhiều người đều theo dõi chính mình. Hiện tại nàng đang ở trong khách sạn, nhìn Ly Mịch đã cho tới về luyện khí sư thi đấu một ít đồ vật. Mặt trên có ngày mai luyện khí sư thi đấu một ít danh sách, cùng những người đó lai lịch. Ngày mai tới tham gia luyện khí sư thi đấu người, thân phận cơ hồ mỗi người đều rất có địa vị. Hơn nữa tuổi đều thiên đại, nhưng là chế tạo ra tới tiên khí lại một chút đều không hàm hồ. Chủ nhân, ngày mai cũng mang ta đi có thể chứ. Kiểu vĩ linh miêu ngoan ngoắn mà ngồi xổm tiểu lạc ảnh dưới chân, ướt dầm dề mắt trận to nhìn nàng. Mà băng vượt tuyết lang cùng tiểu lục quy nghe được nói như thế nói, cũng ngẩn đầu lắc lư mà mà đi tới. Kia bộ dáng giống như đang nói. Kiểu vĩ linh miêu nếu là đi nói. Chúng ta cũng muốn đi theo cùng đi. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình mang theo một đám tiên thú đi ra ngoài bộ dáng tiêu lạc ảnh liền cảm giác được một trận đầu đại. Nàng này bất quá là đi quan khán một cái thi đấu, còn có chính là vì chính mình về sau sinh ý đánh hạ cơ sở. Này nếu là mang theo chúng nó cùng nhau, người khác thấy khẳng định muốn hoài nghi chính mình là mang theo tiên thú tiến đến tập bãi. Chuyện như vậy, tiêu lạc ảnh là đánh chết cũng sẽ không làm. Nhìn đang ở cạnh cửa giả chết băng long, tiêu lạc ảnh mắt vừa chuyển nảy ra ý hay. Như vậy, các ngươi ngày mai đi theo băng long cùng đi chơi. Ở liệt diễm hỏa thành chung như thế nhiều núi non, bằng vào băng long năng lực tất nhiên có thể bảo hộ chúng nó an toàn. Hơn nữa tiên thú vốn dĩ chính là thuộc về núi rừng, làm chúng nó trở lại loại địa phương kia chơi đùa, đối chúng nó tu luyện cũng sẽ có chỗ lợi. Băng long biết chính mình bị tính kế, têu gạo phải về đến tiên thú không gian đi tu luyện. Này mấy chỉ tiểu gia hỏa muốn đi chơi lời nói, chính mình tùy tiện tiến đến liền hảo. Chỉ là ở người nào đó dâm, uy hạ. Băng Long vẫn là cuối cùng đi khuất phục. Thu phục nhóm người này tiên thú, tiêu lạc ảnh cầm trong tay luyện khí sư thi đấu tin tức đều thu hồi tới rồi trong túi càng khôn. Kinh thương không 004 nhiệm vụ tuyên bố, thỉnh với trong 7 ngày mua nhập, giao dịch, hoặc là bán ra tiên khí 20. Nam ở trên giường thời điểm, hệ thống lại bắt đầu tuyên bố tân nhiệm vụ. Cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, này hệ thống tổng cảm giác nhiều một tia nhân tính hóa, mỗi một lần nhiệm vụ tuyên bố ngôn ngữ đều bất đồng. Cảm giác giống như là một cái đại người sống ở cùng chính mình nói chuyện dường như. Cái thứ tư nhiệm vụ, 20 kiện tiên khí thành giao số. Nếu là bán ra nói, nàng trong tay tồn kho tiên khí cũng không thể đủ động, chỉ có thể là mua nhập. chương 171 tuyệt sắc thành chủ, 20 kiện tiên khí, tiêu lạc ảnh trong đầu cái thứ nhất đánh chủ ý chính là luyện khí sư thi đấu. Luyện khí sư thi đấu cùng đan dược sư thi đấu tài liệu, đều là bọn họ kết phường cung cấp. Bọn họ thi đấu cũng bất quá là mượn dùng một cái ngôi cao hơn nữa này tiền khí thuộc sở hữu quyền đều ở nhà đấu giá chung ly mịch kia tiểu thí hải nếu muốn từ hắn trong miệng đem kia một đám tiền khí đoạt lại đây thật đúng là yêu cầu hảo hảo mà kế hoạch kế hoạch một phen mới thành đang ở nhà đấu giá an bài trong khách sạn nghỉ ngơi luyện khí sư nhóm đang ở nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị ngày mai thi đấu không hề có phát giác chính mình đã thành người khác nhớ thương đồ vật luyện khí sư thi đấu nơi sân muốn so đan dược sư còn muốn rộng lớn rốt cuộc này luyện khí sư rèn yêu cầu cực kỳ đại không gian hơn nữa muốn thông gió thông khí nếu ở nhà đấu giá nội tiến hành nói rất nhiều đồ vật đều dôi thân không mở ra cho nên ở hòa ly xương xếp thương lượng lúc sau ly mịch đem luyện khí sư thi đấu địa điểm tuyển ở hỏa thành chính giữa nhất quảng trường trung nơi đó là một mảnh trống trải mặt đất phía trước bị ly xương xác định vì cấm địa cho nên vẫn luôn đều không có tới nơi này nhưng là hiện giờ mở ra vì luyện khí sư thi đấu nơi sân nhưng thật ra phi thường thích hợp ly mịch tuổi tác cùng bộ dáng không thích hợp ở đại chúng trước mặt xuất hiện Cho nên luyện khí sư thi đấu nháo đến phi thường ngoanh động, cũng không có làm hắn sinh ra hiện thân tính toán. Bởi vì nơi sân hạn chế, tiến đến quan khán luyện khí sư thi đấu người đã sôi nổi tụ tập ở kia khối chống trải quảng trường trung. Ở nhà đấu giá mọi người xuất động hạng, sở hữu phải dùng đồ vật toàn bộ đều đã chuẩn bị tốt. Luyện khí yêu cầu nguyên thiết, khoáng thạch tài liệu, còn có mặt khác trang trí đồ vật. Toàn bộ đều chỉnh tề mà bày biện ở đằng trước đại triển trên đài mặt, ở thi đấu bắt đầu lúc sau. Luyện khí sư nhóm chỉ cần đi trước kia địa phương chính mình lựa chọn tài liệu tiến hành luyện chế liền có thể Luyện khí yêu cầu tiêu hao thời gian cũng so luyện đang sử dụng muốn trường Cho nên hôm nay thi đấu cùng ngày hôm qua đan dược sư thi đấu ở một ít hình thức thượng xuất hiện nho nhỏ cải biến Ngày hôm qua tổng cộng phân chia thành 5 tràng, hôm nay còn lại là biến thành 2 tràng Mỗi một lần đều có 20 vị luyện khí sư ra tới Cô nương, thỉnh theo tới nơi này Tiêu lạc ảnh vừa mới đi đến nơi này thời điểm Nhà đấu giá người hầu liền đón đi lên. Bởi vì hôm nay nơi sân hạn chế, bọn họ vị trí cùng ngày hôm qua ngồi cũng sinh ra một ít biến hóa. Bất quá xem xét tầm mắt nhưng thật ra không tồi, ở nàng đi vào nơi đó thời điểm, ngày hôm qua kia mấy cái thiếu niên cùng đan dược hiệp hội, luyện khí công hội người cũng toàn bộ đều trình diện. Hôm nay chẳng hạn, luyện khí công hội trưởng lão cùng đạo sư nhóm cũng tới không ít. Mỗi một vị luyện khí sư ở luyện chế tiên khí thời điểm, sử dụng phương pháp đều không hẳn vậy tương đồng. Cho nên muốn muốn xem đến bất đồng người luyện khí trạng hướng, liền phải căn cứ thực tế mà đến Cho nên cứ việc luyện khí công hội những người này sớm liền ở vào địa vị cao mặt trên Nhưng là tính tình này lại có chút khiêm tốn Đối với này đó có thiên phú luyện khí sư nhóm, là ôm một loại phi thường xem trọng tâm thái Hôm nay thi đấu chủ trì, như cũng là ngày hôm qua vị nào nữ tử Luyện khí sư nhóm đã ở phía sau chờ, thời gian vừa đến liền có thể lên sân khấu Hôm nay không có dựng đài cao Cho nên kia nữ tiên cũng là cùng đại gia giống nhau đứng ở trên đất bằng mặt. Nhưng là nàng nói chuyện thanh âm, ở tiên lực chuyển tống thượng tới mỗi người trong hai. Hoan nên tiến đến lần này luyện khí sư thi đấu, ở thi đấu bắt đầu trước thỉnh Hoan Nênh liệt diễm hỏa thành thành chủ. Trong lúc thi đấu lời kịch đều là kiểu lạc ảnh kiến nghị, tự nhiên cũng liền gia nhập rất nhiều hiện đại nguyên tố. Nhưng là nói như vậy lời nói phi thường trực quan, này đây cũng không có khiến cho các vị tiên nhân không hiểu ngược lại đều đối với nàng trong miệng vị kia thần bí hỏa thành thành chủ sinh ra thật lớn lòng hiếu kỳ. Đột nhiên, mọi người đỉnh đầu phảng phất ở trong nháy mắt tối sầm xuống dưới. Phích phích thanh âm không ngừng vang lên. Theo sau chi gian một trận mãnh liệt gió thổi qua, đỉnh đầu màu đỏ nhuyễn kiệu từ giữa không trung rất xuống. Nâng cố kiệu chính là bốn cái diện mạo quyến rũ mỹ lệ tỷ nữ, ở nhuyễn kiệu ngồi chính là một cái hồng y quyến rũ tuấn mỹ nam tử. Kia màu đỏ quần áo sân đến hắn màu da cực bạch, giữa mày nhất điểm chu xa. Nếu như không phải trên người trang vẫn vừa thấy chính là nam tử, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ cho rằng đây là một huynh quốc huynh thành tuyệt sắc nữ tử. Nam tử trong tay cầm một phen quạt xếp, cây quạt mặt trên mặt dây là một khối hình rồng ngọc bội. Người tới không phải Ly Dương, còn có ai? Nhìn chúng tiên nhân có chút ngốc lăng bộ dáng, Ly xương khỏe miệng gợi lên một màn ôn nhu ý cười. Nhất Tiếu huynh thành, nói được cũng bất quá như thế. Ở đây một ít nữ tiên nhóm, đều nhịn không được bưng kín miệng mình. Bọn họ trong mắt trừ bỏ kinh ngạc, Vẫn chưa có khác thần sắc Ra hỏa này, lại ở dùng gương mặt kia mê hoặc người Nhìn đến ly xương xuất hiện Tiểu lạc ảnh sắc mặt nháy mắt trở nên không tốt Ở trong lòng âm thầm mà nói thầm một tiếng Không hề xem người nọ bộ dáng Lần trước hòa ly xương giao phong Cũng đã làm tiểu lạc ảnh có một loại tâm thần Và thể sắc đều mệt mỏi cảm giác Hiện giờ càng là không nghĩ muốn lại lần nữa trải qua Chỉ là, có chút đồ vật thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó Ly xương nhìn người nào đó kêu vẻ mặt táo bón bộ dáng. Trong lòng càng là mừng rỡ hoan. Bất quá trên mặt lại không có cái gì biến hóa, như cũ vẻ mặt phong khinh vân đạm mà cười. Đây là hỏa thành thành chủ, này lớn lên cũng quá tuấn đi. Hỏa thành thành chủ vẫn luôn là phi thường thần bí tồn tại, cơ hồ đều không có lấy chân nhân xuất hiện. Hôm nay hẳn là coi như là hắn trở thành thành chủ lúc sau, chỉ có như vậy vài lần lộ mặt. Đừng nói là từ đế thành còn có người khác thành chấn lại đây người cảm thấy kinh ngạc, ngay cả liệt diễm hỏa thành nguyên bản các tiên nhân đối với ly xương xuất hiện cũng phi thường kích động, đặc biệt là những cái đó nữ tiên trên mặt ngượng ngùng, xem đến kiểu lạc ảnh là một trận nổi da gà. Hoa si loại đồ vật này quả nhiên là chẳng phân biệt tuổi, chẳng phân biệt biên giới, chẳng phân biệt không gian cùng thời gian. Hoan nên chư vị tiên gia đi vào liệt diễm hỏa thành, hỏa trong thành có cái gì chiêu đãi không chu toàn đến địa phương. Thỉnh các vị thứ lỗi, nếu như là thích hỏa thành, cũng có thể ở chỗ này nhiều lưu lại một ít thời gian. Hỏa thanh tùy thời đều sẽ đối chúng tiên gia mở ra. Hôm nay chuyện quan trọng nhất là luyện khí sư thi đấu, ta cũng bất quá là tới thấu cái náo nhiệt. Đại gia không cần muốn câu nệ, tiếp tục liên thành. Nói nói mấy câu lúc sau, ly xương liền từ nhuyễn kiệu trung đứng lên. Kia bốn cái hồng y diệt tì nữ còn lại là nâng nhuyễn kiệu đi tới kiều lạc ảnh đám người sở ngồi vị trí. Kia nhuyễn kiệu vừa vặn dừng ở kiều lạc ảnh bên cạnh trên đất trống. Đúng lúc này, màu đỏ cúc kiệu thế nhưng thần kỳ biến hóa một cái bộ dáng. Một trương màu đỏ sẫm nạm giấy mạ vàng ghế dựa xuất hiện ở nơi này. Lì sương một phi thần, liền vững vàng mà dừng ở mặt trên. Nhìn khoảng cách chính mình như thế gần người, tiểu lạc ảnh sắc mặt càng là có chút không tốt. Nơi này như vậy nhiều không vị, ngồi chỗ nào không hảo cố tình muốn chọn nơi này vị trí. Người nào đó cố tình lúc này còn hướng tới nàng nhìn lại đây, dơ lên một cái sán lạn tươi cười. Tiểu cô nương, đã lâu không thấy. Quỷ tai muốn cùng ngươi gặp mặt. Cứ việc trong lòng là các loại kháng cự, chính là ở nàng mang khăn che mặt trên mặt, như cũ là một mảnh ôn hòa. Đã lâu không thấy, Ly Sương thành chủ. Cho mời trận đầu thi đấu các vị luyện khí sư. Trước 172 nhân tài đông đúc. Ở kia hồng Y thì chủ chỉ nói âm rơi xuống khi, luyện khí sư nhóm sôi nổi từ phía sau đi ra. Đi tới chọn lựa luyện khí sở cần vật phẩm triển trên đài mặt. Hiện giờ chỗ đó bãi mãn chính là các loại huyền thiết cùng tài liệu, mỗi một loại giá trị đều bất đồng. Cụ thể nàng muốn như thế nào thao tác, cũng chỉ có này đó luyện khí sư nhóm mới có thể đủ biết. Luyện khí sư thi đấu bình định yêu cầu cùng đan dược sư không giống nhau, cho nên hôm nay thi đấu kết quả phán đoán là căn cứ luyện khí sư nhóm luyện chế ra tới tiên khí cấp bậc mà bình phán. Lần này là tùy ý đại gia tự hành lựa chọn tài liệu, luyện chế hạ phẩm tiên khí. Hạ phẩm tiên khí cụ thể cấp bậc không hạ, nhưng là sẽ căn cứ này tiên khí vẻ ngoài, uy lực mà quyết ra một cái cao thấp. Luyện khí sở yêu cầu thời gian rất dài, không phải ngắn ngủn mấy cái canh giờ là có thể đủ chế tạo tốt. Cho nên hỏa thành nhà đấu giá hôm nay còn riêng an bài nhân thủ ở chỗ này, chuẩn bị vài châu nghỉ tạm địa phương. Liên ở Ly Sương đã đến nơi này không có bao lâu, nhà đấu giá chung người hầu cũng sôi nổi nối đuôi nhau mà nhập. Thỉnh các vị luyện khí sư lựa chọn hảo tự mình phải dùng tài liệu. Đi trước bên kia luyện khí trên đài. Ở tiên giới luyện khí sư, muốn rèn ra một phen tốt tiên khí, này luyện chế nóc lò trọng yếu phi thường. Ở nóc lò chung nổi lửa lúc sau mặt trên điêu khắc trận pháp sẽ làm nơi này ngọn lửa nhiệt độ cao tới một cái thực đáng sợ trạng thái. ngay sau đó, chính là muốn đem huyền thiết cùng các loại thạch cạn còn có khác một ít tài liệu đầu nhập đến nóc lò bên trong. ở phàm giới người muốn luyện khí, tất nhiên không rời đi làm nghề ngội này một cái bước đi. nhưng là tiên giới, lại là một loại từ phồn nhập giản trạng thái. chỉ cần tiên nhân phẩm giai tới nhất định trình độ, liền có thể trực tiếp thông qua chính mình tinh thần lực cùng thần thức ở nóc lò đem sở hữu luyện chế tài liệu dung hợp thời điểm tiến hành hình thái trọng tổ khi đó tài liệu toàn bộ đều là hóa thành trạng thái dịch luyện khí sư còn lại là muốn khống chế tốt chính mình trong tay lực lượng làm này trạng thái dịch tài liệu ở thần thức cùng tinh thần lực dưới tác dụng chậm rãi phát họa ra một phen binh khí lúc ban đầu hình thái tại đây binh khí thành hình lúc sau liền phải để vào các loại có thể gia tăng uy lực tài liệu thí dụ như các loại có linh tính ngũ hành hạt châu ở đầu nhập đến nóc lò tiến hành luyện chế thời điểm sẽ làm binh khí sinh ra mặt khác năng lực Nhưng là ở binh khí thành hình trong quá trình, tinh thần lực yêu cầu độ cao tập trung, hơn nữa không thể đủ xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Nói cách khác, này liền sẽ là một phen tàn phá tiên khí, hơn nữa mặt trên uy lực cũng sẽ giảm bất rất nhiều. Luyện khí sư nhóm là am hiểu sâu việc này, cho nên ở chọn lựa tài liệu thời điểm, đều lấy nhiều vài loại. Như thế làm là vì dự phòng ở luyện khí trong quá trình sẽ sinh ra cái gì khác biến cố, này đó tài liệu là tốt nhất bổ cứu thi thố. Hôm nay xuất hiện này đó luyện khí sư thật đúng là có chút ít bản lĩnh. Trương Hoành nhìn mặt trên đang ở động thủ luyện khí sư, vừa lòng gật gật đầu. Nay tài liệu chọn lửa không có xuất hiện cái gì sai lầm, nếu ở luyện khoáng thạch cùng nghĩ hình trong quá trình, cũng không xuất hiện sai lầm nói, này tiên khí trên cơ bản sẽ không có cái gì đại sai lầm. Lao ra thúi, sát gì. Gia trẻ nhi đan dược sư, có thể so người này đó luyện khí sư phải có dùng đến nhiều. Nghĩ đến hôm qua ở đan dược sư thi đấu thời điểm gia hỏa này đồng dạng là không lưu tình chút nào mà ở dễu cận chính mình hôm nay đến phiên hắn bên này địa bàn lương diêm tự nhiên muốn đem này thù bị báo hai vị này phó hội trưởng đang ở ngơi tranh ta đấu mà giao phong trung mà ly xương còn lại là ý cười rạt rào trên mặt tươi cười dị thường yêu nghiệt cùng tuấn mỹ tiểu lạc ảnh bất quá là nhìn ba cái hô hấp chi gian liền quay đầu đi này tươi cười thật đúng là muốn hoảng hoa mắt cũng không biết là cái dạng gì nhân tài có thể sinh ra như thế yêu nghiệt nhi tử tiểu cô nương Ngươi giống như đối ta có cái gì bất mãn? Không biết bổn thành chủ hay không làm một ít cái gì sự tình chọc đến cô nương không mau. Tiêu lạc ảnh càng là muốn kính nhi Viễn chi, Lý xương càng là nhịn không được muốn tiến lên treo đùa. Phản phất chuyện như vậy cực kỳ thú vị, kia yêu, yêu nghiệt tươi cười trực tiếp làm ở địa phương khác những cái đó nữ tiên nhóm thét chói hai liên tục. Chính là như vậy chiêu số ở kiều lạc ảnh trước mặt căn bản khởi không được cái gì tác dụng, nếu là có thể nói nàng tình nguyện mang theo ghế dọn khỏi nơi này cũng không nghĩ muốn hỏa ly sương có cái gì khác tiếp xúc. Thanh chủ nhiều lo lắng, ta này bất quá là ở chú ý luyện khí sư thi đấu mà thôi. tiêu lạc ảnh ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, kia khuôn mặt lenh lanh đạm đạm. Ly sương thấy thế đảo cũng không nói gì, mắt chuyển lưu lưu mà nhìn nhìn nàng chân xa che lại sườn mặt. Nâng giơ tay, làm chính mình bên người bốn cái tỷ nữ đi xuống, chính mình còn lại là lười biếng mà dựa vào. Vị cô nương này, thoạt nhìn người đối luyện khí sư có pha đại hứng thú A. Trương Hoành nhìn Tiêu lạc ảnh không chuyển mắt mà nhìn luyện khí sư thi đấu địa phương, mắt bên trong tình quang hiện ra. Tựa hồ có cái gì lời nói muốn nói lại thôi, nhưng là lại không có khác gác ý giống như là một câu đơn giản thăm hỏi. Ân, luyện khí sắc thật là thú vị. Đối với vấn đề này tiểu lạc ảnh không có kiên rẻ, thành khẩn gật gật đầu. Luyện đan cùng luyện khí này hai người đều coi như là tiên giới chung nhất tới tiền hai cái đầu to. Tuy rằng nàng trong tay vẫn có một ít tồn kho, nhưng là này xa xa không đủ. Cho nên cần thiết muốn rõ ràng mấy thứ này vận tác, chỉ có như vậy nàng mới có thể vì chính mình tranh thủ lớn nhất lập ý. Trong sân 20 vị luyện khí sư, ở chọn lựa hảo chính mình phải dùng tài liệu sau, dùng nhanh nhất thời gian đi tới nóc lò vị trí. nội lửa, mắt thấy cháy thế càng lúc càng lớn, hồng lắc lắc ngọn lửa đem người mặt đều chiếu rọi đến phi thường rõ ràng. Nhìn bọn họ đỏ bừng gương mặt, tiêu lạc ảnh mạc danh mà có một loại muốn nếm thử xúc động. Ở nóc lò ngọn lửa tới một cái độ ấm lúc sau. Những cái đó luyện khí sư nhóm sôi nổi cầm trong tay huyền thiết, còn có từng người tuyển tốt mặt khác khoáng thạch đều đầu nhập đến nóc lò chung. Chỉ thấy trong nháy mắt nóc lò quang mang đại chán, nhưng là ngọn lửa lại tại đây lúc sau dần dần mà nhỏ xuống dưới. Bất quá đoàn người bên người nóng rực cảm giác lại là càng ngày càng thịnh. Liên tại đây là, khoáng thạch đã luyện đến không sai biệt lắm. Luyện khí sư nhóm đem chính mình thần thức đầu nhập tới rồi nóc lò chung thời điểm, thấy bên trong đã bày biện ra tinh thể hình dạng tài liệu dịch. Lúc này Liên tính ở bên ngoài người đều rõ ràng nhìn ra được bọn họ trên mặt khẩn trương cùng thật cẩn thận. Trong đó đặc biệt lấy cách gần nhất khách quý tịch thượng vài người nhất mánh liệt. Làm tinh trạng dung dịch hóa hình là một cái phi thường hao phí tinh thần lực quá trình. Này hóa hình kết quả là cái dạng gì, chỉ có luyện khí sư chính mình bản nhân mới biết được, nóc lò trung tiên khí hình thái đều sẽ ở bọn họ trong đầu nhất nhất phóng ra ra tới. Hiện giờ vài vị luyện khí sư cái chán đều chảy ra tinh mịn mồ hôi, nhưng lại như cũ chuyên chú mà đứng ở tại chỗ. Thức hải trung tinh thần lực không ngừng hướng bên ngoài rút ra, từng sợi tinh thần lực giống như vô sắc dây thừng, đem kia tinh thể lôi kéo thành chính mình muốn hình dạng. Dần dần, có một vị luyện khí sư nóc lò trung tiên khí đã bắt đầu thành hình, là một thanh ngắn nhỏ tiên kiếm. Tiên kiếm lúc ban đầu mô phôi thượng chùi lủi cái gì đồ vật đều không có. Nhưng là kia luyện khí sư hiển nhiên định liệu trước, nhìn trên mặt bản dư lại hai loại tài liệu, chậm rãi ném vào nóc lò trung. Chương 173 tiên khí xuất phẩm. Hán động tác phi thường nghiêm túc. Bên trong tiên khí cũng ở hắn tinh thần lực sử dụng hạ, chậm rãi phát hỏa ra vài đạo hoa văn. Hoa văn hình dạng có chút giống là thượng cổ trận pháp, nhưng là này trận pháp hoa văn lại muốn so với hắn trong tay chế tạo ra tới muôn phức tạp nhiều. Hơn nữa theo hoa văn bước đầu thành hình, hiện tại tinh thể dung dịch còn không có chân chính mà thành hình, yêu cầu một đoạn động lại cùng làm lệnh thời gian. Luyện khí sư phía trước văng vào đi kia mấy thứ đổ vật hiện tại đúng là dùng được với thời điểm. Những cái đó đều là thiên nhiên liền ẩn chứa sắc thái khoáng thạch này đó ở luyện khí luyện thời điểm có thể cho tiên khí ở chuôi kiếm hoặc là mặt trên hoa văn bảy biện ra khác hình dạng nhưng là làm loại đồ vật này yêu cầu cực đại kiên nhẫn cùng tinh thần lực giống nhau luyện khí sư đều là ở chế tạo ra hoa văn lúc sau liền tiến hành cuối cùng nắn hình ngay sau đó mới là suốt rèn dùng các loại đẳng cấp cao tài liệu dung hợp tiến tiên khí chung, làm chúng nó phẩm giai thượng một cấp bậc ngươi xem cái kia luyện khí sư thủ pháp có chút kỳ quái nay luyện khí sư kỳ quái động tác Tự nhiên là dẫn tới bên này một đám lão ngoan đồng nhóm chú ý trưởng hoành càng là mắt chớp cũng không chớp mà nhìn hắn đầu nhập đến nóc lò trung tài liệu trong lòng còn lại là ở yên lặng địa bản tính này đó tài liệu đặt ở cùng nhau thời điểm sẽ tạo thành cái dạng gì hiệu quả vị này luyện khí sư khuôn mặt có chút tuấn bạch, cùng mặt khác luyện khí sư thiên ngâm đen mặt kém khá xa phía trước ở luyện cùng nghĩ hình trong quá trình hắn động tác đều phi thường tiêu chuẩn thậm chí so giống nhau luyện khí sư phải làm đến càng tốt chính là hiện tại tới rồi mặt sau giai đoạn. Ngược lại có chút bó tay bó chân lên. Lương Diêm, đem người trong tay kia đồ vật lấy lại đây cho ta nhìn một cái. Ngày hôm qua thi đấu qua đi, Ly Mịch làm nhà đấu giá người chuẩn bị một phần tất cả tham gia thi đấu người tin tức. Một phần đặt ở giám khảo tích thượng, một phần còn lại là đặt ở khách quý tịch. Mặt trên ghi lại tham gia thi đấu người nọ tên họ, thành Trấn, bối cảnh các loại đồ vật. Ở kêu lạc ảnh xem ra, này rõ ràng chính là hiện đại trung thân phận chứng minh. Loại đồ vật này chỉ cần đi cục công an đi một chuyến. Vận dụng một ít quan hệ là có thể đủ bắt được Lại còn có sẽ không có bất luận cái gì làm bộ Nhưng tiên giới mấy thứ này Lại là muốn chính mình điền Nếu là nàng tham gia thời điểm hóa thành nam tử Tới tham gia, cũng chưa chắc không thể Tồn tại cực đại lỗ hổng Cho ngươi Mục Khánh Dương Người này tên nhưng thật ra có chút bình thường Nhưng là xem thân phận của hắn Hẳn là từ đế thành bên kia lại đây Nhưng là mặt trên về chính mình sự tình trước kia Một chút đều không có thuyết minh Trương Huánh ở bắt được Lương Diêm trong tay kia đồ vật thời điểm, liền tinh tế mà xem xét vị kia luyện khí sư một chút sự tình. Chỉ là không có nhìn đến chính mình muốn đồ vật. Lao giả thúi, người đây là đang xem cái gì đồ vật. Một người ở bên kia thần thần thao thao, nói ra chúng ta nghe một chút. Lương Diêm mắt to chừng, nhìn hắn nói. Ta này nào có xem cái gì đồ vật, bất quá là cảm thấy người này có chút kỳ quái. Kia luyện khí thủ pháp, ta phản phất thấy được một vị cố nhân bóng dáng, nhưng là hiện tại nhìn. Lại có một ít không nghĩ. Mặc là ta nhìn lầm rồi bãi. Trương Hoành lắc đầu, trong lòng có chút hoài nghi. Nhưng là ở không có trở thành định luận thời điểm, hắn cũng không dám tùy tiện nói bậy. Phía trước đang nhìn này nam tử động tác, rất là thú vị. Nếu dựa theo phía trước bước đi tiến hành nói, này tiên khí liền sẽ thành công bị làm ra tới. Nhưng là mặt sau kia luyện khí sư hẳn là muốn ở sát thái mặt trên tiến hành cô đạo. Chỉ là nhìn hắn động tác, Trương Hoành đã có thể vạn phần khẳng định, người này tuyệt đối sẽ thất bại. Liên ở mỗi một vị luyện khí sư đều tiến hành tới rồi cuối cùng một bước thời điểm, cái kia ở thử muốn chế tác tiểu mới tiên khí luyện khí sư. Trước mặt nóc lò đống nhiên chi gian tạc vỡ ra tới, hắn nhất thời cũng không có phòng bị. Không kịp né tránh, cho nên trên mặt đều bị kia bạo phá mang ra tới hôi yên giải vẻ mặt. Phụt, ha ha ha ha, người này bộ dáng cũng Thấy như vậy một màn có hảo chút vây xem tiên nhân đã nhìn không được nở nụ cười, tiên luyện khí sư trên mặt giống như bị bôi lên một tầng than đen. Trên người quần áo cũng là từng khối các ngực đắp, đầu đầu góc cũng không biết bay đến cái gì địa phương đi. Bộ dáng này, thực sự có chút buồn cười. Mà đối phương có vẻ có chút ngốc lăng mà đứng ở tại chỗ. Như thế nào sẽ, dựa theo như vậy cách làm nhất định sẽ thành công. Như thế nào sẽ thất bại. Kêu luyện khí sư có chút không thể tin tưởng mà nhìn, chân tay luống cúng mà lẩm bẩm tự nói. Hắn chẳng qua là muốn. Ngươi xem, ta liền nói đi. Người này không dựa theo quy tắc tới tiến hành, này nhất định phải thất bại. Một vị luyện khí sư thất bại, làm vây xem các tiên nhân nhịn không được cười vang. Nhưng lại như cũ ở mặt trên mặt khác luyện khí sư, tắc không hề có bị chuyện này ảnh hưởng giống nhau, như cũ ở làm chính mình trong tay cuối cùng tu đôi. Luyện khí thời điểm làm được tiên khí hóa hình này một bước, đã hoàn thành hơn phân nửa. Nhưng là bình định tiên khí cấp bậc, vậy muốn xem kế tiếp bước đi. Bọn họ nơi này cung cấp tài liệu, nếu lựa chọn thỏa đang nói, luyện chế ra trung phẩm tiên khí cũng không phải cái gì vấn đề. Chỉ tiếc nơi này luyện khí sư cấp bậc không đủ. Cho nên đại khái thượng chỉ có thể đủ luyện chế ra hạ phẩm tiên khí. Theo các loại tăng lên cấp bậc tài liệu từng cái bị ném vào nóc lò trùng, chúng tiên trong mắt chờ mong cũng càng ngày càng thịnh. Tựa hồ ngay sau đó, những cái đó hoa lệ tiên khí là có thể đủ ra tới giống nhau. Các tiên nhân giống nhau đều có chính mình tiên khí, chính là đây đều là ở vũ khí trong cửa hàng mua sắm. Bọn họ am hiểu sử dụng bất đồng chủng loại tiên khí, cũng biết như thế nào cùng chính mình tiên khí tiến hành lớn nhất ma hợp. Nhưng là đối với tiên khí chế tác quá trình, Lại một mực không biết. Nay đây hiện tại, mới có thể xem đến mùi ngon. Ngay cả kiều lạc ảnh, cũng hết sức chuyên chú mà chú ý. Ở đây mọi người chung, chỉ có ly xương nhàm chán mà phe phẩy trong tay hắn quạt xếp, một cái tay khác còn lại là ở thưởng thức chính mình mà bội. Mắt thấy người khác đều như thế nhập thần, ly xương cũng học bọn họ nhìn chằm chằm. Nhưng là gắt gao kiên trì trong chốc lát, liền nhịn không được ngáp liên tục. Kia quyến rũ con ngươi, cũng dần dần có chút buồn ngủ. Sớm biết rằng hắn liền không nên tới xem này đó nhảm chán đồ vật, hiện tại thật là đem chính mình hại thảm. Ly Sương tay hợp lại, đem cây quạt mở ra trực tiếp che đến chính mình trên mặt, khép lại hai mắt. Thằng đến bên người trở nên dị thường an tĩnh, lại còn có thỉnh thoảng có tiếng hít thở vang lên. Tiêu lạc ảnh vừa chuyển đầu mới phát hiện Ly Sương đã ngủ, liền ở nàng nhìn đối phương thời điểm. Một trận gió thổi qua, mà Ly Sương trên mặt cái cây quạt cũng chạy xuống xuống dưới, lộ ra kia trường tuấn mị không tì vết mặt. Ngủ say Ly Sương. Trên mặt một mảnh hồn nhiên, giống như hải tử ngủ nhan giống nhau. Đặc biệt là kia tinh xảo trên mặt, càng là tăng thêm vài phần ánh trăng sáng tỏ. Kia giữa mày nhất điểm chu sa, làm người nhịn không được muốn rỗi tay đi chạm đến. Tiêu lạc ảnh ở ngay lúc này mà xui quỷ khiến mà, đem trên mặt hắn cây quạt hướng lên trên mặt di di, che đậy hắn mặt. Không có chú ý tới, người nào đó bị cây quạt ngăn trở trên mặt, khỏe miệng hơi hơi mà dơ lên. Chờ nàng ý thức được chính mình nhìn chằm chằm ly xương có thật dài thời gian. Thu hồi tầm mắt thời điểm, trận đấu luyện khí sư thi đấu kết quả đã ra lò. chương 174 đại sư ra tay. Trận đầu luyện khí sư thi đấu tổng cộng phái ra 20 cá nhân. Tại đây 20 cá nhân giữa chân chính có thể luyện chế ra thiên khí, bất quá chỉ có 12 người. Giữ lại 8 người đều tặc lò. Hơn nữa mỗi người bộ dáng đều có chút chật vật cùng khó có thể nhìn thẳng. Đừng nói là chàng hạ nhân ở nhìn đến bọn họ dáng vẻ này thời điểm kinh ngạc, ngay cả tiêu lạc ảnh nhìn đến cái kia bộ dáng cũng là nhịn không được nở nụ cười. Nguyên lai like này đan dược sư cùng luyện khí sư đều không phải một kiện hảo làm gì đó, xem bọn họ hiện tại cái này chật vật bộ dáng, thật đúng là làm người có chút đồng tình. Hơn nữa nhìn những người đó trên mặt vẻ hoại, thật đúng là có chút làm người thổn thức không thôi. Rốt cuộc mới vừa rồi lên đài thời điểm, mỗi người đều là như vậy hùng dũng ngoai vệ, khí phách hiên ngang, hiện tại bất quá qua bao lâu, liền biến thành cái dạng này. Chỉ là ở nơi thi đấu, nào có như vậy nhiều cách nói ở trên sân thi đấu thua trận vậy ý nghĩa lúc này đây thi đấu là thật sự không có khác cơ hội những cái đó đã luyện chế ra tiên khí luyện khí sư hiện tại cũng đang ở chờ đợi giám khảo tịch những cái đó các trưởng lão tiến hành giám định vừa mới ở luyện khí trong quá trình xuất hiện sai lầm tám người hiện tại tự nhiên là buông xuống đầu có chút mất mát mà đi tới dưới đài ngươi nói nhóm người này tiểu tử như thế nào đều là không tồi mầm xem cái này thế đi xuống là hoàn toàn không cần lo lắng câu cười hì hì nói. Luyện khí sư loại này công tác vốn dĩ chính là cùng với cao nguy hiểm. Hiện tại những người đó biểu hiện đã đang giá thưởng thức, nhìn đến bọn hậu bồi có như vậy tương lai, hắn đã thực vui mừng. Cũng không cần phải lại xa cầu quá nhiều. Hiện tại rèn ra tiên khí 12 người giữa, có hơn phân nửa người đều là luyện chế tiên kiếm. Tiên kiếm là ở tiên giới chung sử dụng nhất phổ biến, cũng là ứng dụng suất tối cao tiên khí. Giống nhau luyện khí sư nhóm ở học tập luyện khí thời điểm cũng là gen loại đồ vật này, cho nên ở trong lúc thi đấu lựa chọn này, hạng nhất cũng coi như là chung quy chúng cũ. Chỉ cần không xuất hiện cái gì sai lầm lớn, đều có thể đủ đem tiên kiếm luyện chế ra tới. Những cái đó tạc lò người, sở dĩ thất bại đều không phải là là bọn họ không có luyện chế thực lực, mà là ở chính mình năng lực còn không vững chắc thời điểm, muốn luyện chế ra càng cao một bậc tiên khí, mới có thể rơi vào cái như vậy kết cục. Trừ bỏ tiên kiếm, còn có một ít thường dùng ám khí, này đó ám khí chế tác cũng là thập phần tinh xảo. Mỗi một kiện tiên khí phẩm dai đều được đến thi đấu yêu cầu, hạ phẩm tiên khí. Trong đó có một kiện nữ tử dùng roi chín nốt, ẩn ẩn đã có muốn đạt tới trung phẩm tiên khí nông nỗi. Nhưng là bởi vì hạng nhất tài liệu sử dụng không lo, cho nên hiện tại cũng không có trở thành chân chính trung phẩm tiên khí. Nhưng là ở sử dụng trong quá trình, kia uy lực nhưng không dùng kinh thường. Đương nhiên, gen ra cái này tiên khí người đã hoàn toàn xứng đáng thành buồn trận thi đấu trung biểu hiện xuất sắc nhất người. Này một vòng 12 người cũng đều sôi nổi chúng cử tới rồi tiếp theo luân thi đấu giữa. Trận đầu thi đấu kết thúc, đại gia còn không có xem quan nghiệp, trận thứ 2 thi đấu liền ở chỗ này điểm mấu chốt cũng lên sân khấu. Trận thứ 2 cùng trận đầu nhân số tương đồng, cũng không biết có phải hay không có người đánh trận đầu. Này nhóm người biểu hiện nhưng thật ra muốn so trận đầu người muốn hảo đến nhiều. Ngay cả kiều lạc ảnh cái này người ngoài nghề, cũng cảm thấy bọn họ biểu hiện đến phi thường xuất sắc. gì như thế mau vào đi được tới nơi này. Theo trận thứ hai khai triển, nguyên bản ở giả bộ ngủ chung ly sương cũng sâu kín mà chuyển tỉnh. Lười biếng mà đánh ngáp một cái, nói thầm một tiếng liền kia rơi xuống ở chính mình trên người kia một phen quạt xếp bắt lấy tới. Nhẹ nhàng mà ở chính mình trên đùi mặt chụp đánh, tựa hồ có giai điệu giống nhau. Theo sau cũng ở nghiêm túc mà quan sát đến thi đấu tình huống, cũng không có lại cùng kiều lạc ảnh nói lung tung một ít có không có đồ vật. Cái này làm cho kiều lạc ảnh nhưng thật ra cảm thấy có chút kỳ quái. Dù sao này hỏa thành thành chủ kỳ quái cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, nàng đã sớm hẳn là thích hứng. Cho nên mặc kệ đối phương làm chút cái gì sự tình, ở nàng trong mắt cũng bị một mực bỏ qua rớt. Như thế làm ly xương có chút buồn mực, chính mình phía trước cũng không có làm cái gì quá mức sự tình. Bất quá là nhìn cái này tiểu nha đầu thập phần thú vị, cho nên đi theo nàng một đoạn thời gian thôi. Ai biết sẽ làm ra những việc này tới. Hắn biết rõ, chính mình theo dõi sự tình tiểu lạc ảnh là không biết. Hắn hòa ly mịch chi gian quan hệ, hẳn là cũng sẽ không có những người khác biết. Chính là này tiểu lạc ảnh như có như không địch ý cùng phong bị chi tâm, thật đúng là làm hắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn chính là thật sự không có làm chút cái gì thập phần quá mức sự tình A, lúc trước cùng này tiểu nha đầu giao dịch, hắn cũng là thập phần đắc ý. Trận thứ hai thi đấu, ở toàn bộ trong quá trình đều không có xuất hiện một ít cái gì kỳ quái sự tình. Kiến thức những cái đó muốn sáng tạo người thất bại lúc sau. Lần này lên sân khấu luyện khí sư nhóm cơ hồ đều tuyển một loại chính mình sở trường nhất tiên khí tới luyện chế. Cho nên cuối cùng luyện chế ra kết quả, cũng so lần đầu tiên muốn nhanh chóng mà nhiều. Thực mong mà, trên đài cũng đã bãi đầy trận thứ 2 trong lúc thi đấu luyện chế ra tới tiên khí, kia một đám giám khảo nhóm cũng đều ở nơi đó tỉ mỉ mà quan sát đến này đó tiên khí. Quyền quyền điểm điểm mà đem ý nghĩ của chính mình nói ra, chờ chọn lựa ra cuối cùng chúng cử danh lạch. tiểu nha đầu, ngươi cảm thấy này đó tiên khí như thế nào Trương Hoành cùng Lương Diêm hai người, đối với Kiều Lạc Ảnh tính tình đều có một loại mạc danh hảo cảm, cho nên hai người ở giao lưu một fan lúc sau. Cũng nghiêng đầu dò hỏi một phen nàng ý kiến. Nhìn đối phương tha thiết ánh mắt, Kiều Lạc Ảnh cũng không có từ chối, chỉ chỉ trên đài triển lãm một fan đoàn đao. Ta thích cái kia. Kia đem đoàn đao thoạt nhìn tuy rằng đông đảo tiên khí thành phẩm chung nhất không chớp mắt, nhưng là trôi đao mặt trên hoa văn, còn có tay đem thiết kế lại xem đến làm người thập phần thoải mái. Loại này đơn giản kiểu dáng. Tại giã ngoại sử dụng nói, là nhất thích hợp bất quá, Tiên giới người trong, nói trắng ra là cũng là một cái tu chân thế giới. Tiên khí loại đồ vật này hẳn là khởi đến chính là dạy hoa trên gấm tác dụng, đồng thời tự thân thực lực cũng muốn có nhất định hạn độ. Nếu chính mình không có bản lĩnh đi bảo hộ cao cấp tiên khí, kia mặc dù là được đến cũng sẽ bị người khác cấp đi. Nói như vậy, được đến thì lại thế nào? Ha ha ha, ngươi này tiểu nha đầu khẩu vị nhưng thật ra độc đáo. Nghe được nàng ý tưởng, Trương hành cũng không có làm ra cái gì lợi bình. Chỉ là hơi hơi gật đầu, cười nói. Không có người biết, hắn trong lòng đang ở trăm chuyển nôn nóng, tự nhiên cũng là có ý tưởng khác. Hai chàng luyện khí sư thi đấu đã kết thúc, hôm nay tham gia lên sân khấu người tổng cộng có 40 người. Bài trừ rất tạc lò còn có tiên khí cấp bậc không quá con người, cuối cùng chúng cử đến tiếp theo luân luyện khí sư tổng cộng là 20 người. Đã đào thải rất một nửa, như vậy số liệu thoạt nhìn tuy rằng có chút đáng sợ. Nhưng là chứng kiến toàn bộ toàn bộ hành trình các tiên nhân, nhưng thật ra không có cái gì ý tưởng khác. Như vậy thành tích, ở bọn họ xem ra đã là tốt nhất. Chỉ là hai ngày hai loại bất đồng phẩm loại thi đấu qua đi, cứ việc mọi người xem đến kia kêu, kêu một cái nhiệt huyết sôi trào. Nhưng là đấy lòng lại không có chân chính mà đã quyển, rốt cuộc lần này thi đấu còn muốn liên tục mấy ngày, càng quan trọng còn ở phía sau đâu. Trước 175 mới nếm thử luyện đan. Liên tiếp mấy ngày, đan dược sư cùng luyện khí sư thi đấu đều hấp dẫn không ít người. Nguyên bản đã chen đầy người liệt diễm hoạt thành, mấy ngày nay càng là tới rất nhiều người. Đương nhiên, những người này tới nơi này mục đích không chỉ có riêng là vì xem một hồi thi đấu, càng quan trọng vẫn là vì chính mình gia tộc cùng trận doanh mượn sức người. Đang xem trước hai ngày thi đấu sau, dư lại mấy ngày đấu vòng loại kiều lạc ảnh đều chỉ là qua đi đánh cái nước tương, liền về tới chính mình trong khách sạn. Mỗi ngày đều là lặp lại đồng dạng sự tình, nàng cũng học được không ít đồ vật. Mấy ngày nay ở chính mình trong phòng. Tiêu lạc ảnh cũng lén lút mua một cái lò luyện đan, chuẩn bị căn cứ chính mình ở trong lúc thi đấu xem bọn họ sử dụng thủ pháp tới tiến hành luyện đan. Nguyên bản chính mình xem qua như vậy nhiều thi đấu, hiện tại tự mình động thủ thao tác hẳn là sẽ không có vấn đề, nhưng là thực rõ ràng nàng vẫn là đánh giá cao chính mình. Nhìn trước mắt đã tạc nước thành hai nửa lò luyện đan, Tiêu lạc ảnh cảm giác chính mình ra đầu đều có chút tê dại. Rõ ràng chính mình động tác hẳn là sẽ không có vấn đề, nhưng là cuối cùng vì cái gì sẽ thất bại đâu. Trên mặt đất đã bị nàng hủy diệt rồi năm sáu cái lò luyện đan, hiện tại hủy diệt chính là thứ bảy cái. Hiện giờ nàng tốn số tiền lớn mua lại đây lò luyện đan, liền dư lại cuối cùng một cái. Nếu lúc này đây đều thất bại nói, kia chẳng phải là chứng minh nàng thật sự không thích hợp trở thành một người luyện đan sư. Không được, ta muốn thử lại một lần. Đánh chết đều không tin tả kiểu mô nhân, đem cuối cùng một cái lò luyện đan đặt ở trên mặt bàn. Hiện tại phía dưới là nàng đã theo thứ tự song song linh thực. Lần này luyện chế tiên đan đều là căn cứ hệ thống chung được đến đan dược phương thuốc tới luyện chế. Hệ thống xuất phẩm đồ vật, trong tình huống bình thường đều sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm, cho nên kiều lạc ảnh khẳng định, hoặc chính là ở luyện chế trong quá trình xuất hiện sai lầm. Hoặc chính là nàng không thích hợp trở thành một người đan dược sư. Cái thứ hai ý tưởng vừa xuất hiện ở trong đầu, liền đã bị nàng phủ quyết rớt. Ở tiên giới đại lục chung có được linh hỏa người, đều không ngoại lệ đều là đan dược sư hoặc là luyện khí sư chính mình trong tay vẫn là vạn hỏa chi nguyên hỏa linh này nếu là chính mình đều thất bại như thế nào cũng không thể nào nói nổi đi hiện tại khâu ra tới tài liệu cũng là cuối cùng một phần nếu là này cuối cùng một lần đều không thành công vậy từ bỏ không có khả năng lại lần nữa thất bại nói vậy một lần nữa đi siêu tập tài liệu luyện chế hảo hiện giờ kiều lạc ảnh có một loại không đến nam tưởng chưa từ bỏ ý định thái độ nhìn này đó linh thực nàng đã quyết định chính mình muốn liều mạng rốt cuộc mặc kệ như thế nào Luyện chế đan dược cùng luyện chế tiên khí hai hạng kỹ năng, nàng là nhất định phải nắm giữ. Mặc kệ hoa lại nhiều thời giờ, đều phải tranh thủ từ này hai dạng đồ vật chung được đến tiền lời. Người này một chấp nhất lên, thật đúng là cái gì lời nói không dùng được. Lò luyện đan chung đã ngã vào một ít nước suối, như vậy có thể ở bảo đảm luyện đan thời điểm, sẽ không bởi vì lò luyện đan khô giáo mà trở nên tăng nước. Theo sau, tinh tế mà điều động chính mình trong cơ thể hòa linh, cùng nó sinh ra một tia câu thông cùng liên hệ. Vang chỉ một tá khởi, tay nàng đầu ngón tay đã xuất hiện một đoàn nho nhỏ ngọn lửa. Bắn ra chỉ chi gian, kia ngọn lửa liền phi lẻn đến lò luyện đan phía dưới. Rất có một loại nghiệp hỏa hồng liên dục hỏa trùng sinh cảm giác. Trên mặt bàn bày biện linh thực, cũng ở nàng động tác tiếp theo cây cây mà bước lên đến giữa không trùng, theo sau theo thứ tự rơi vào lò luyện đan trùng. Kia cái nắp cũng ở ngay lúc này phanh mà một tiếng khép lại. Cảm giác được lò luyện đan bên trong linh thực đang ở chậm rãi phân giải, dung hợp. Tiêu lạc ảnh trên mặt cũng là một mảnh khẩn trương, phía trước vài lần đều là ở dung hợp thời điểm xuất hiện vấn đề, hiện tại cũng không thể đủ lại là lao bộ dáng. Một bên không chế được ngọn lửa, một bên dùng tinh thần lực ở thông thả ung dung mà trải vớt bên trong đang ở dung hợp giao hội linh thực. Linh thực bắt đầu dung hợp, mà lúc này nàng tinh thần lực lại như là tìm được rồi một khối bọt biển như vậy, quần quần không ngừng mà bị kia đổ vật hấp thụ qua đi. Ma năng huyệt thái dương cũng vào lúc này có một tia đau đớn, nhưng kia bất quá là trong nháy mắt sự tình nàng cũng không có để ý nhiều. cứ như vậy, ở lò luyện đan trung kia linh thực dung hợp phi thường thông thuận, mà nàng tinh thần lực tuy có có một ít tách rời, nhưng không có cái gì trở ngại. hiện tại lò luyện đan đang ở chậm rãi thành đan trung, dù vậy nàng cũng không dám có chút thả lỏng, mà là cẩn thận mà điều động chính mình tinh thần lực cùng hỏa linh tiết lực. đây là tiêu lạc ảnh lần đầu tiên nếm thử luyện đan, phía trước vài lần đều là thất bại. một cái không có sư phụ lãnh bảo cửa, chỉ cần dựa vào chính mình lý giải tới luyện đan nàng này một cổ tử bốc đồng cũng thực sự thực làm người bội phục. Mao Hảo, nghe lò luyện đan bên trong động tĩnh, quan sát như vậy nhiều ngày đan dược sư thi đấu kiểu là ảnh, tự nhiên biết thanh em này ý nghĩa cái gì. tức khắc kia mới vừa buông xuống tâm, lại lại lần nữa nhắc lên, khẩn trương đều phải nhắc tới cổ họng, hy vọng lúc này đây luyện đan đừng làm nàng thất vọng. hiện tại đã tiến hành tới rồi thành đan giai đoạn, chỉ cần trải qua này một cái giai đoạn, đan dược liền có thể chính thức ra lò. thành kiên nhẫn chờ đợi. Lò luyện đan ong mà một thanh âm vang lên khởi. Từng sợi đan hương từ bên trong phiêu tán ra tới, theo sau lò luyện đan cái nắp đông nhiên bị mở ra. Bên trong lẳng lặng mà nổi lơ lửng tám viên tiên đan. Dựa theo hệ thống đan dược phương thuốc, một phần tài liệu có thể luyện chế ra 10 viên tiên đan. Hiện tại lò luyện đan trung nổi lơ lửng tiên đan chỉ có 8 viên, tiếc như thế thời điểm chính mình này, một đám thành đan suất gần chỉ có 80%. Đối với cái này, Tiêu Lạc ảnh là có chút thất vọng, rốt cuộc nàng còn mượn dùng hỏa linh lực lượng. Mới làm ra cái dạng này, có chút bất tận như người Ý. Cứ việc này tiên đan mặt trên đã xuất hiện đan văn, chứng minh đây là thượng phẩm tiên đan, như cũng không có làm nảng trên mặt lộ ra mừng rỡ như điên thần sắc. Tiêu lạc ảnh ở luyện chế đan dược thời điểm, tùy tay từ hệ thống giao dịch giao diện chung đổi một chương đan dược phương thuốc. Chỉ là chú ý tới mặt trên linh thực tài liệu, chính mình kho hàng chung vừa lúc toàn bộ đều có. Cho nên coi như tức quyết định muốn luyện chế như vậy một phần tiên đan nhưng là nàng xem nhẹ ở đan dược phương thuốc mặt trái một hàng màu xám chữ nhỏ này trương đan dược phương thuốc luyện chế ra tới cũng không phải là giống nhau đan dược mà là ngũ giai tiên đan này giống nhau đan dược sư ở học tập luyện đan thời điểm đều là từ nhị giai đan dược bắt đầu tiêu lạc ảnh tự nhiên là không biết chính mình phía trước vài lần thất bại đều là bởi vì này đan dược phương thuốc cấp bậc quá cao chủ nhân cái này ta có thể ăn sao cửu vĩ linh miêu thấy nàng đã luyện chế hảo tiên đan lúc sau nhảy dựng lên bỏ tới rồi trên bàn Ghé vào mặt trên trời mông mà nhìn kia trên mặt bản Tiên Đan, trong mắt có ngoa ngoe dục dịch thân sắc. Không thể. Tiểu Lạc ảnh mắt trừng. Nay mặc kệ như thế nào nói, cũng là chính mình lần đầu tiên luyện chế ra tới Tiên Đan, nếu là như thế đơn giản liền tiến vào tới rồi nó trong bụng, cũng không nên khóc chết nàng. Đem kiểu Vĩ Linh Miêu nhắc tới, phóng tới trên mặt đất. Tiểu Lạc ảnh lúc này mới tiểu tâm mà đem kia 8 viên Tiên Đan, dùng bạch ngọc cái chai tiểu tâm mà trang hảo. Bỏ vào hệ thống kho hàng bên trong. Hảo, ta đợi lát nữa mang các ngươi cùng nhau đi ra ngoài chơi. Nhìn đến mấy cái tiên thú kia mất mát bộ dáng, tiêu lạc ảnh bất đắc dĩ mà nói. chương 176 cuối cùng quyết đấu. Từ chính mình có thể luyện chế ra đan dược lúc sau, tiêu lạc ảnh trong lòng là một mảnh đại hỷ. Có đan dược, kia chính mình muốn ở tiên giới chế tạo thương nghiệp đế quốc sự tình, thực mau liền có thể đề thượng nhật trình. Nghĩ đến đây, nàng lại nhịn không được hồi tưởng nổi lên chính mình ở man hoang lưu cảnh trung kia một gian tiểu điếm từ thoát ly hoang dã lúc sau không còn có hiểu biết quá quan với nơi đó sự tình hơn nữa nàng cũng rõ ràng mà minh bạch chính mình sợ là không còn có cơ hội trở lại nơi đó chính là gần nhất ở lần xem hệ thống tra tìm có cái gì biện pháp có thể nhanh chóng thăng cấp thời điểm nàng ngẫu nhiên gian nhớ tới cái này để nhất ra sản nghiệp thuộc tính giao diện chung kinh nghiệm giá trị còn ở thông thả mà tăng trưởng chung chỉ là man hoang lưu cảnh chung kia gian tiểu điểm như cũ có sáng tạo tiền lời này đối với tiểu lạc ảnh tôi nói tuy rằng là như mối bỏ biển sự tình nhưng tốt xấu, kia cũng là chính mình đã tưởng. Nếu có thể, nàng thật đúng là tưởng về sau nếu có cơ hội nói, nhất định phải trở lại hoang dã chung hảo hảo mà nhìn một cái. Cũng không biết đại nương cùng những người khác đều như thế nào, chính mình lúc trước rời đi hoang dã khi đáp ứng người nọ phải làm sự tình, hiện tại như cũ không có manh mối, Còn như vậy đi xuống cũng không biết muốn kéo dài đến cái gì thời điểm, chờ lần này thi đấu sự tình lộng xong lúc sau, nàng nhìn nhìn lại muốn như thế nào trợ giúp hắn tìm được cái kia đồ vật. Luyện chế đan dược thời điểm, không thể đủ lâu dài không thôi mà công tác. Đặc biệt là nàng loại này mới tiếp xúc luyện đan không có bao lâu tiểu tân nhân. Càng là muốn ở giai đoạn trước hảo hảo mà làm từng bước tới tiến hành, cho nên tiểu lạc ảnh mới chịu đáp ứng mang theo nhóm người này ra hỏa đi ra ngoài chơi. Đương nhiên, ở đi ra ngoài thời điểm tự nhiên là không thể đủ dùng như bây giờ dung mạo Chúng nó đều phải ngụy trang thành tiểu lạc ảnh trên người một ít tiểu linh kiện cùng vật phẩm trang sức, như vậy đi ra ngoài mới sẽ không khiến cho người khác hoài nghi Chủ nhân, chúng ta đều chuẩn bị tốt. Hiện tại có thể xuất phát. Được đến có thể đi ra ngoài đặc xá lệnh, tiên thú nhóm hiện giờ đều phi thường sinh động. Ngày nhóc mà muốn kiểu lạc ảnh chạy nhanh mang theo chúng nó ra cửa. Cái gọi là mang theo tiên thú nhóm đi ra cửa chơi, cũng bất quá là muốn đi vây xem đan dược sư thi đấu cùng luyện khí sư thi đấu cuối cùng quyết đấu. Mấy ngày nay xuống dưới, mỗi ngày đều có tiến vào tiếp theo luôn người. Đương nhiên, nay tỷ lệ đào thải cùng ngày đầu tiên so sánh với, cũng là càng ngày càng cao. Thậm chí rất nhiều người đều phun tào, này thi đấu yêu cầu quá cao, rất nhiều người đều quá không được. Đương nhiên chuyện như vậy ly mịch có thể thích đáng xử lý, nàng chỉ cần ở chính mình lên sân khấu thời điểm lộ cái mặt liền thành. Cũng không biết có phải hay không nàng đã nhiều ngày quá mức với cao lánh nguyên nhân, nguyên bản muốn cùng nàng lôi kéo làm quen kia đế thành mà đến 5 cái tiểu thiếu niên, lúc này lại là dị thường mà an tĩnh cùng ngoan ngoãn. Cũng không có lại đến quái rầy kiều là ảnh, chỉ là trường hoành cùng lương diêm này hai cái lao ngon đồng. Cùng nàng quan hệ lại là mật thiết không ít. Cuối cùng này hai cái phó hội trưởng còn lấy công như tư cấp kiều lạc ảnh làm ra một khối đan dược hiệp hội cùng luyện khí công hội khách khanh trưởng lao thân phận. Đương nhiên cái này cái gọi là thân phận, không có bất luận cái gì quyền lợi. Ở tổ chức chung cũng không thể nói cái gì lời nói, này duy nhất tác dụng chính là ở mua sắm tổ chức bên trong đồ vật, có thể được đến một ít ưu đãi Còn có chính là có thể không không định kỳ mà tham gia một ít tổ chức hoạt động, cùng đại gia giao lưu một chút cảm tình, tăng tiếng câu thông Căn cứ không cần bạch không cần, muốn không bạch muốn nguyên tắc, tiểu lạc ảnh tự nhiên là không có cự tuyệt này hai người hảo ý, vui sướng nhiên mà tiếp được chứng minh thân phận lệnh bài. Nhưng thật ra ly xương gia hỏa này, ra ngày đó phong cách lên sân khấu lúc sau, dư lại mấy ngày đều không có lại nhìn thấy người của hắn ảnh. Cũng không biết gia hỏa này chạy đi đâu, đối với chính mình quản hạt thành chấn một chút đều không để bụng Nhà của người khác sự chính mình khẳng định là không có phương tiện thảo luận, cho nên nàng cũng là dưới đáy lòng an an nói thầm một phen lúc sau. Hỏa tốc chạy đến nơi thi đấu. Đây chính là nhất gần này liên tiếp thi đấu cuối cùng một ngày. Tiến đến quan khán thi đấu người, đạt tới một loại xưa nay chưa từng có tình huống. Dung biển người tấp ngập tới hình dung cũng không quá. Thành chủ phủ Đều là người cái hôn tiểu tử, làm ra tới những việc này. Ngươi có biết hay không, thực lãng phí huynh trưởng thời gian. Lý Sương kêu rên mà nhìn chính mình mặt bàn một đống lớn còn không có xử lý muốn công vụ cùng văn kiện, cảm giác chính mình đầu đều phải tắt rớt. Chính mình lúc trước là đầu góc bị lừa đá mới có thể lựa chọn đảm đương này cái gì liệt diễm hỏa thành thành chủ. Hiện tại không chỉ có một chút tự do đều không có, ngược lại là làm cái gì sự tình đều phải thu được nhất định chói buộc. Căn bản không thể đủ tùy tâm sở dục mà làm chính mình sự tình. Nhìn đến ở dưới trên ghế nhàn nhã mà ngồi, thường thường móc ra một ít an vật tới an ly mịch. Ly xương hiện tại cả người trên người đều tản ra một loại màu đen đoán nghiệm Nhìn chăm chăm chính mình tiểu biểu đệ thân ảnh, ở ai đoán mà lại nhảy. Ẩn ẩn còn nghe thấy được có chút người nghiến răng nghiến lợi nghiến răng động tác mà bị căm thủ đối tượng vẫn cứ phản phất không biết tình giống nhau, nhàn nhãm mà ăn ăn uống uống. Ta nói tiểu biểu ca, ngươi liền nhận mệnh đi. Lúc trước là ngươi lựa chọn nhà đấu giá hoặc là thành chủ thời điểm, ngươi bản thân tuyển chính là đương thành chủ. Ta nhưng không có ngăn đón ngươi, cho nên hiện tại phải hảo hảo hưởng thụ ngươi thành chủ thời gian đi. Lý mịch không thể đủ đi đến thi đấu hiện trường, cho nên ở an bài nhân thủ lúc sau liền chạy tới ly xương bên này. Nhìn đến hắn như vậy vội bộ dáng, Ly Mịch chính là lòng tràn đầy vui mừng mà tiến đến quái dối. Người có thể hay không đủ không cần cho ta lửa cháy đổ thêm dầu. Ly Sương một phách cái bàn, thuận tiện trong tay một đạo khí đằng khởi, hướng tới Ly Mịch phương hướng liền quăng qua đi. Mà Ly Mịch còn lại là nhanh chóng mà quay người lại, tránh thoát chính mình huynh trưởng đánh lén. Thấy lần đầu tiên không thành công, Ly Sương cũng không có lại lần nữa động thủ, chính là tiếp tục xử lý trên mặt bàn đồ vật. Tiểu biểu ca, mấy ngày nay đi vào hỏa thành người chung Ngươi có hay không trải qua điều tra? Hai người không có lại lần nữa đùa dẫn khởi, mà Ly Mịch cũng bắt đầu đem chính mình trong lòng một ít nghi hoặc nói ra. Như thế nào, ngươi chính là có phát hiện cái gì gì thường chỗ? Chưa từng. Ly Mịch lắc đầu, hắn gần nhất tất cả đều bận rộn nhà đấu giá sự tình, còn có hôm nay là thi đấu cuối cùng một ngày. Đâu ra như vậy nhiều tâm tư quản chuyện khác, chỉ là bên ngoài ra thời điểm nghe được trên đường có người đàm luận gần nhất gặp được một ít tình huống. Cho nên mùi lửa thành ngoại lai like nhân viên cũng để cao vài phần cảnh giác. Vậy không cần hạt nhọc lòng, người chạy nhanh đi ra ngoài, đừng ở chỗ này nhi vướng bận. Ly xương thấy đối phương cũng nói không nên lời một cái nguyên cơ tới, chạy nhanh hạ lệnh chủ khách. Mà ở Ly Mịch ra khỏi thành chủ phụ lúc sau, nghĩ đến vừa mới nhà mình tiểu biểu để những cái đó không thể hiểu được nói, Ly xương vẫn là lệnh mặt lệnh, phân phó nhân khi xem xét một chút những cái đó sự tình là cái gì một cái chẳng uống. Rời đi thành chủ phụ Ly Mịch, cũng không có như vậy về tới nhà đấu giá Mà là đi tới hôm nay đan dược sư thi đấu cùng luyện khí sư thi đấu nơi sân, hỏa thành thành trong lòng quảng trường chỗ. Hắn hiện tại là là một cái hài đồng thân thể, lại đây vây xem đảo cũng sẽ không để cho người khác sinh ra cái gì hiểu lầm. Ở đi tới nơi này lúc sau, ly mịch càng là vừa nhấc đầu liền thấy được ở trong đám người đằng trước tiểu là ảnh, lúc này nàng chính nhàn nhã nhãn nhã mà đôi tay ôm ngực mà chạm. chương 177 cái loại này đan dược. đan dược sư cùng luyện khí sư thi đấu cuối cùng một ngày, Song song có thể tiến vào đến này, một vòng người cũng không nhiều. Đan dược sư thêm lên 50 người, luyện khí sư chỉ có 3-40 người. Hôm nay còn lại là muốn từng nhóm tiến hành hai bên thi đấu, quyết ra cuối cùng tiền 10 danh. Nay một vòng đan dược sư trong lúc thi đấu sử dụng toàn bộ tài liệu đều là từ kiều lạc ảnh trong tay cung cấp, lần này cần luyện chế đan dược chính là so với phía trước mấy ngày đều còn muốn cao tốt nhất mấy cái cấp bậc. Là mới phát đan dược sư, chính mình tuy rằng có thể đã miễn cưỡng luyện chế ra tới tiên đan, Nhưng là vẫn là có rất nhiều không quen thuộc địa phương, nàng đúng là yêu cầu Liều Mạng hấp thu các loại tri thức cùng luyện đan kỹ xảo thời điểm. Cho nên hiện tại Kiều Lạc ảnh trực tiếp xem nhẹ luyện khí sư thi đấu bên kia tình huống. Cũng không biết nhà đấu giá có phải hay không vì làm sự tình càng náo nhiệt, này hai trận thi đấu thế nhưng không có từng nhóm tiến hành, mà là chọn dùng lôi đài hình thức, chia làm hai bên đồng thời bắt đầu. Cũng là vì như vậy, đám người gắt gao mà vây quanh ở hai bên dưới lôi đài mặt. Mặc kệ nào một bên đều trên đầy náo nhiệt mà nhìn trên lôi đài mặt đang ở chờ đến quyết đấu đan dược sư cùng luyện khí sư nhóm. Bởi vì hôm nay thi đấu đặc thù tính, cho nên phía trước thính phòng hủy bỏ. Các loại muốn tới vây xem thi đấu người, đều dựa theo yêu cầu ở riêng vị trí mặt trên chẳng hảo. Phía trước những cái đó đế thành năm đại gia tộc con cháu nhóm, hiện tại cũng đều chọn lựa ra tốt nhất xem xét vị trí. Đan dược hiệp hội cùng luyện khí công hội người tìm vị trí càng là tầm mắt tốt nhất. Tiêu lạc ảnh lúc này đang đứng ở đan dược sư lôi đài phía trước. Còn có nửa khắc chung bên này thi đấu liền phải bắt đầu. Bên kia luyện khí sư thi đấu, càng ở sáng sớm cũng đã có người lên sân khấu, hiện tại lò hỏa đều trở nên dị thường nóng bỏng. Đã hóa thành vật trang sức cùng vật phẩm trang sức ở trên người nàng bốn con tiên thú, lúc này cũng ở lén lút chuyển động một phen. Quan sát đến bốn phía tình huống. Đúng lúc này, nàng cảm giác được quần áo của mình và táo bị người lôi kéo một chút. Tưởng người quá nhiều, cho nên tệ tới rồi chính mình tiêu là ảnh. Cũng không có cúi đầu chú ý chính là chờ đến này lần thứ hai lôi kéo động tác chuyển đến, nàng hơi hơi đi xuống vừa thấy, nhìn đến một khuôn mặt thượng mang theo thiếu đánh tươi cười hài đồng mặt. Đối phương thấy nàng đã chú ý tới chính mình, thu hồi tay. Trên mặt thay một cái cực kỳ vô tội tươi cười, cười hì hì nhìn nàng, kia bộ dáng nhậm là nàng như thế nào làm cũng sinh khí không đứng dậy. Này, hắn không phải vẫn luôn đều chưa từng xuất hiện ở thi đấu nơi sân sao, hôm nay như thế nào sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này. hơn nữa Vẫn là như vậy một cái bộ dáng. Tiều lạc ảnh nháy mắt cảm thấy chính mình đầu góc có chút không đủ dùng. Ly mịch này động tác, rốt cuộc là cái gì ý tứ? Chính mình ở chỗ này chạm đến hào hảo. Gia hỏa này vừa xuất hiện liền náo loạn như vậy một động tác. Người như thế nào sẽ đến nơi này? Ta chỉ là có chút nhằm chán. Còn nữa nơi này như thế náo nhiệt, tự nhiên là lại đây nhìn một cái. Ly mịch hoàn toàn không cảm thấy có cái gì vấn đề. Hắn lại không phải chính mình ra cái kia tao bao biểu ca. Cả ngày ăn mặc kia vĩnh viễn bất biến hồng y y mặc kệ cái gì thời điểm xuất hiện, đều chú ý một cái kinh diễm hiệu quả. Hắn là hài tử, mà là vẫn là một cái điệu thấp tiểu tiên, làm khởi sự tình đến tự nhiên là không có như vậy nhiều băn khoăn. ân Tiêu lạc ảnh gật đầu, này nhà đấu giá đều là người ta. Hiện giờ chỉ là lại đây nhìn xem nhà mình nơi sân tổ chức một cái thi đấu mà thôi, hết sức bình thường sự tình. Chính mình như vậy đại kinh tiểu quái, nhưng thật ra có vẻ có chút không phóng khoáng. Gì? Nơi này như thế nào có như vậy nhiều xa lạ cùng cường đại hơi thở. Ly mịch to mày, âm thầm mà nói thầm một tiếng. Nơi này nhiều vài sởi xa lạ cường đại thần thức, Ly chính mình vị trí còn đặc biệt gần. Nhưng là hắn lại tra không ra đối phương nơi phương vị, chỉ là có thể hô cảm ứng ra đối phương cũng không có cái gì ác ý. Mà này thần thức cũng là ở hắn sơ sơ đi đến nơi này mới xuất hiện, hiện tại đã đạm hạ không ít. Người đối với này thi đấu thấy thế nào? Tiêu lạc ảnh đột nhiên mở miệng. Đánh gãy Ly Mịch đang ở cùng đối phương thần thức thăm dò. Mà bởi vì này một đánh gãy, Ly Mịch muốn một lần nữa dò xét đối phương nơi vị trí thời điểm, lại thất bại. Cũng không, chẳng qua như vậy thi đấu có thể tới nhiều vài lần. Ly Mịch không có tức giận, nhưng là mắt lại lấp lánh tỏa sáng. Này đó trong lúc thi đấu mang đến tiền lời chính là phi thường khả quan. Tuy rằng nhà đấu giá này đó thời gian cũng không có lấy ra cái gì thiên tài địa bảo tới bán đấu giá. Nhưng là trong khoảng thời gian này bởi vì thi đấu mà mang đến một ít những thứ khác, lại làm ly mịch thấy được trong đó cực đại thương cơ. Nhìn đối phương tiến vào tự hỏi trạng thái lúc sau, kiều lạc ảnh lúc này mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõn một hơi. Vừa mới những cái đó thần thức chính là băng long bọn họ trên người trong lúc lơ đãng tiết lộ ra tới, may mắn nhắc nhở đến tương đối kịp thời lúc này mới không có làm ly mịch phát hiện cái gì manh mối. Đảo không phải kiều lạc ảnh phong bị ly mịch, mà là về này mới chỉ tiên thú sự tình thực sự là sự tình quan trọng đại. Ở không có nhất định nắm chắc thời điểm, nàng vẫn là không hy vọng quá nhiều người biết chính mình chi tiết. Bao gồm Ly Mịch như vậy hợp tác đồng bọn, nàng như cũ là hy vọng có thể giữ lại một phần riêng tư. Ly Mịch lấy lại tinh thần lúc sau, cũng đã nhận ra kia vài đạo thần thức đã biến mất không thấy. Nhưng là hắn trong lòng cũng chỉ là hơi hơi có chút nghi hoặc, cũng không có làm ý tưởng khác. Chỉ là trong lòng đang âm thầm mà suy đoán, rốt cuộc ra sao phương nhân vật đống nhiên chi gian xuất hiện tại nơi đây, nhưng là như thế sắp có liễm đi hơi thở kia ước chừng cũng chỉ là đi ngang qua nơi đây thôi, chỉ cần không nguy hại tới rồi nơi này sự tình, cũng liền không cần đi nhắc nhở nhà mình cái kia tiểu biểu ca tăng mạnh phong bị. Hoa, người kia thủ pháp hảo xoái, hơn nữa hắn chọn thật nhiều linh thực, đây là muốn luyện chế cái gì? Kỳ quái, dựa theo cái kia lượng đều có thể luyện chế vài lò tiên đan. Chẳng lẽ người này là muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm? Không nên đi, ta nhưng thật ra cảm thấy lấy nhiều. Còn có bọn họ lò luyện đan. Như thế nào đều thay đổi một cái bộ dáng. Ngươi không nói ta còn không có phát hiện, hiện tại này đó thoạt nhìn đều so với phía trước muốn tinh xảo thật nhiều. Theo đan dược sư lên sân khấu, phía dưới người đã bắt đầu nghị luận sôi nổi. Lần này linh thực đồng dạng là không hạn lượng cung ứng, hơn nữa không có quy định muốn luyện chế cái gì phẩm giai đan dược. Chỉ cần chính ngươi từ linh thực kho chúng tuyển chọn chính mình yêu cầu linh thực, hơn nữa luyện chế ra ngươi trước mặt có thể luyện chế cao cấp nhất tiên đan. Cuối cùng căn cứ mỗi người tình huống, tới tiến hành bình xét Này đó đan dược sư nhóm đều ở chính mình trong đầu tìm tòi, muốn tìm ra chính mình nắm giữ tối cao phẩm giai tiên đan. Nếu nói phía trước thi đấu kia đều là nhiệt thân nói, hiện tại mới là chân chính chứng kiến các gia giữ nhà bản linh thời điểm. Hiển nhiên bọn họ cũng là rõ ràng điểm này, cho nên ở chọn lựa linh thực thời điểm đều lựa chọn các loại quý hiếm. Kể từ đó, cũng là đề cao luyện chế ra tới đan dược phẩm giai. Trọc đến chúng tiên nhân nghị luận sôi nổi, là ngày thứ nhất đan dược sư trong lúc thi đấu có được linh hỏa vị kia đan dược sư Hiện giờ ở hán vị trí thượng, đã bãi đầy một đống linh thực, nhưng là này đó linh thực phẩm dai lại không cao cũng không thấp. Bất quá số lượng, nhìn thật đúng là có chút đáng sợ. Người này, nên sẽ không luyện chế chính là cái loại này đan dược đi. Trước 178 đưa tới tiếng sấm. Nhanh nhất đổi mới tiên giới tiểu thương nữ mới nhất trường. Tiêu lạc ảnh ở trong lòng mặt hơi hơi có chút kinh ngạc, đối với như vậy luyện đan thủ pháp, nàng tuy rằng không có tiếp xúc quá. Nhưng là bên người mấy chỉ tiên thú nhóm cũng không phải là cái gì tầm thường chi vật, Đặc biệt là băng long loại này đã sống thượng vạn năm giống loài, ở biết nàng muốn nếm thử luyện đan thời điểm, đã sớm đem các loại về luyện đan sự tình đều nói được rõ ràng. Đặc biệt là ở đại lục phát triển trong lịch sử như vậy nhiều đan dược sư nhóm. Trong đó thật là có một ít người là có phi phàm thành tiểu. Tuy rằng nói luyện đan thủ pháp về cơ bản đều giống nhau, nhưng là rất nhiều thời điểm bất đồng đan dược sư nhóm đều có chính mình độc đáo tuyệt chiêu cho nên trong đó một ít đặc thù luyện chế thủ pháp cũng ở trên đại lục phi thường nổi danh. trong đó trước mắt cái này đan dược sư sở sử dụng chính là đã tưởng tượng của một vị đan dược sư nhất am hiểu thủ đoạn. trong tình huống bình thường đan dược sư luyện chế ra tới đan dược cấp bậc bình định quy tội linh thực chân quý trình độ linh hỏa tình huống còn có lò luyện đan các loại tổng hợp mới có thể đủ quyết định trong đó tốt xấu. nhưng là chân chính luyện đan tối cao cảnh giới là trở lại nguyên trạng. Đưa một cái đan dược sư có thể dùng đơn giản nhất tài liệu. Luyện chế gia cao cấp nhất tiên đan, kia mới là chân chính bản lĩnh. Tài liệu đơn giản, nhưng là lại luyện chế ra tới phi thường cao cường tiên đan. Có thể làm được này hết thể người, ở đại lục ít ỏi không có mấy. Lúc ấy ở nghe được băng long nói chuyện này thời điểm, tiêu lạc ảnh cũng cảm thấy dị thường giật mình. Hiện tại ở nhìn đến cái này đan dược sư sở sử dụng phương pháp ghi, trong lòng khiếp sợ càng là không cần nói cũng biết. Nếu nàng không có nhìn lầm nói, hắn lựa chọn tài liệu đều là một ít đơn giản nhất. Tuy rằng nói ở số lượng mặt trên chiếm rất lớn tỷ lệ, nhưng là nếu thật là như băng long theo như lời cái loại này tình huống, kia hắn luyện chế ra tới đan dược thế tất sẽ trở thành nơi này lợi hại nhất. Băng long. Tiêu lạc ảnh đang chuẩn bị mở miệng kêu gọi băng long dò hỏi một phen, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng đến ly mịch hiện tại còn ở chính mình bên người, có một số việc vẫn là yêu cầu tị hiểm. Cho nên câu chuyện sinh sôi mà ngừng lại, mà là chính mình tiến lên nghiêm túc mà quan sát đến mặt trên luyện đan tình huống ra sao loại bộ dáng. Tiêu nam tử luyện đan kỳ trạng, cũng đưa tới người khác lòng hiếu kỳ. Kết quả là này thống nhất dưới tình huống, đoàn người đều có chút không chuyển mắt mà nhìn hắn động tác. Này một đối lập, mặt khác đan dược sư còn lại là rơi xuống hạ phong. Chú ý ít người rất nhiều, tiêu điểm toàn bộ đều dừng ở một người trên đầu. Tiểu cô nương, người cũng cho rằng cái này đan dược sư không tầm thường. Ly mịch nhìn kiều lạc ảnh mắt vẫn luôn đều nhìn cái kia đan dược sư, người khác mặc kệ thủ pháp có bao nhiêu sao sáng lạ lựa chọn tài liệu có bao nhiêu sao xuất chúng. Đều không có dẫn tới nàng tầm mắt có chút lệ lạc, như thế làm hắn cảm thấy kỳ quái. Cũng theo nàng ánh mắt nhìn về phía cái kia đan dược sư, nhưng là lại không có phát hiện manh mối. Ly Mịch tuy rằng ở thương nghiệp mặt trên có chính mình độc đáo ý tưởng, mà là tuổi nhỏ liền khởi động nhà đấu giá, là một cái không dung xem thường cảm thấy. Cũng mặc kệ như thế nào nói, hắn tuổi tác bãi tại nơi đó. Đối với trên đại lục sự tình, đừng nói là hắn ngay cả ly xương cũng không nhất định biết được phi thường rõ ràng. ở cái này dưới tình huống, tự nhiên là sẽ không chú ý đến loại này luyện đan thủ pháp độc đáo chỗ. đan dược hiệp hội có vài người nhưng thật ra nhìn ra trong đó bất đồng, chỉ là khối này thể sự tình không có một cái định luận, cũng không dám nói. cho nên chỉ là đứng ở tại chỗ, chờ đợi kết quả cuối cùng. bên này đan dược sư thi đấu tại tiến hành đến một nửa thời điểm, đối diện luyện khí sư thi đấu cuối cùng là bắt đầu tiến hành. so với đan dược sư thi đấu. Luyện khí sư thi đấu lúc này đây xuất hiện tài liệu toàn bộ đều là cao dài hơn nữa sáng lạn phi thường. Nay không, gần trong nháy mắt thời gian, cũng đã đem ở bên này vây xem các tiên nhân, hấp dẫn thật lớn một bộ người quá đến bên kia. Quả thật là thiếu niên gia anh hùng a, xem ra đan dược sư thế giới cũng muốn tiến hành thay đổi. Lương Diêm ở đứng cách tiểu lạc ảnh có một khoảng cách vị trí, nhưng là hai người chú ý điểm lại là cực kỳ mà tương tự. Cái kia đan dược sư, đều là bọn họ chú ý tiêu điểm. Lần này đan dược sư thi đấu cũng không biết là cái gì nguyên nhân, chỉnh thể thượng sử dụng thời gian đều giảm bất rất nhiều. Dựa theo thường lui tới tình huống, luyện chế xong yêu cầu càng dài thời gian. Chính là hiện tại, đã có đan dược sư lục tục mà ra đan. Lúc ban đầu xuất hiện đan hương, là kiều lạc ảnh chú ý đến cái kia đan dược sư. Phải biết rằng ở ngày đầu tiên đan dược sư thi đấu thời điểm, hắn là nhất vãn thành đan người. Chính là hôm nay, nghịch chuyển phía trước cục diện, biến thành toàn trưởng chung sớm nhất xuất hiện đan hương người. Hắn như thế nào như vậy mau. Ta nhận được người này, lúc trước ngày đầu tiên đan dược sư thi đấu thời điểm, hắn tuy rằng là cuối cùng một cái gia đan, nhưng là hắn luyện chế ra tới tiên đan lại là phẩm giai tối cao. Người này là từ ngày đầu tiên thi đấu thời điểm liền ở chỗ này quan khán, cho nên thành đan suất 100%, hơn nữa luyện chế ra tới chính là thượng phẩm đan dược sự tình, tự nhiên cũng là biết rõ ràng. Hiện tại đang ở nhiệt tình mà cấp bên người người giới thiệu về chuyện của hắn. Như thế nói đến, Hắn hẳn là lần này đang dược sư trong lúc thi đấu lợi hại nhất một người Này nhưng không nhất định, các ngươi không có chú ý tới sao Vừa mới cái này nam tử ở lựa chọn linh thực thời điểm Chọn lựa nhưng đều là một ít tương đối bình thường linh thực Như vậy khổng lồ một số lượng, ta tưởng nhất định sẽ không hảo đi nơi nào Người nơi này vừa nói, ta cũng cảm thấy Lần này cần luyện chế chính là cao cấp tiên đàn Chính là hắn lựa chọn bất quá là một ít bình thường linh thực Cho nên sao, có thể hay không đủ trở thành đệ nhất cũng không phải là một kiện như vậy sự tình đơn giản đâu ngay bên người người thảo luận tiêu lạc ảnh ngược lại là nhịn không được có chút cười khẽ lên không tuổi dựa theo hiện tại tình hình tới xem sự tình phát triển đích xác cùng bọn họ trong miệng nói giống nhau nhưng nếu như thế đan dược sư thật là được đến thượng cổ truyền thừa hơn nữa kia linh hỏa uy lực có như vậy cường đại nói việc này có lẽ sẽ có khác chuyển cơ cũng không nhất định ít nhất nàng nhưng không cho rằng một cái có thể có như vậy thủ đoạn đan dược sư sẽ luyện chế ra một ít bình thường tiên đan Mau xem, những người khác cũng đã xuất hiện đan thơm. Ngay sau đó, mặt khác đan dược sư trước mắt lò luyện đan, cũng đều xuất hiện đan hương. Cái này làm cho toàn bộ nơi sân, đều phiêu tán tiên đan thanh hương, thành đan trong quá trình. Mọi người đều nhịn không được ngừng thở, muốn nhìn xem rốt cuộc là cái nào luyện đan sư trước hết xuất hiện đan dược. Ẩm vang. Đột nhiên, chân trời vang lên một tiếng tiếng sấm. Loang vang từ nơi xa chuyển đến, tựa hồ ở vì hôm nay thi đấu mà gieo họ. Màu xem. thành đan. Liên ở đoàn người sôi nổi kích động ngáy mắt, trước hết thành đan không phải cái kia kỳ quái luyện chế thủ pháp đan dược sư, ngược lại là ở hắn bên người người Theo một vị vị đan dược sư luyện chế ra đan dược, ngày đó biên tiếng sấm thanh đã càng ngày càng cương liệt. Chờ đến cái kia linh hỏa đan dược sư muốn sắp ra lò thời điểm, tiếng sấm thanh đã càng ngày càng cương liệt. Âm vang một tiếng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, một đạo tia chớp đánh rất ở hắn trước người lò luyện đan mặt trên. Thấy thế, mọi người đều nhịn không được hô hấp một đốn. Mở to mắt nhìn này kỳ tích một màn. chương 179 tháng bại đã phân. Nhanh nhất đổi mới tiên giới tiểu thương nữ mới nhất trương. Lôi kiếp, thế nhưng sẽ là lôi kiếp. Lao hủ đã như thế nhiều năm đều không có thấy lôi kiếp xuất hiện, không nghĩ tới hiện tại sinh thời, thế nhưng có thể nhìn đến như vậy rầm rộ. Lúc này lương diêm đã không chê không được chính mình, có chút run run rẩy rẩy mà mở miệng nói. Trên mặt bởi vì kích động, đã đỏ bừng một mảnh. Lôi kiếp xuất hiện, ý nghĩa cái gì? Kia chính là sẽ làm sở hữu đan dược sư nhóm đều khiếp sợ tồn tại. Tiên đan cấp bậc một khi luyện chế tới rồi tối cao phẩm dai thời điểm, liền có khả năng sẽ xuất hiện lôi kiếp. Mà lôi kiếp qua đi tiên đan, này hiệu quả cần phải so nguyên lai like tốt hơn mấy trăm lần. Trước mắt cái này đan dược sư sử dụng tài liệu thoạt nhìn thực bình thường, nhưng là lại có thể khiến cho lôi kiếp này chỉ có thể đủ thuyết minh hắn hiện tại luyện chế ra tới đồ vật nhất định không phải vật phàm. Đến nôi cái dạng gì đồ vật mới có hiệu quả như vậy. Kia chỉ có chờ thứ này chân chính mà xuất hiện thời điểm, mới có thể đủ kết luận. Lôi kiếp là cái gì? Trung quanh tiên nhân ở nghe được lương diêm trong miệng nói lúc sau, có chút tò mò hỏi. Lôi kiếp, bọn họ chỉ biết các tiên nhân ở độ kiếp tấn chức càng cao cấp phẩm giai khi, có khả năng sẽ đưa tới lôi kiếp. Chính là không nghĩ tới luyện chế đan dược, cũng sẽ xuất hiện lôi kiếp loại này kỳ tích giống nhau đồ vật. Lương diêm nhìn trung quanh từng đôi tò mò mắt, nguyên bản không nghĩ muốn nói chút cái gì. Nhưng là nghĩ nghĩ, này đan dược sư sự tình. Nói ra cũng không sao. Nếu bởi vì như vậy, làm càng nhiều người đối đan dược sư cái này trước nghiệp sinh ra hứng thú nói, đây chính là rất tốt sự tình. Nghĩ đến đây, lương diêm cũng không có dấu rốt, mà là đem liên quan tới lôi kiếp sự tình đều nói ra. Mặc kệ ở đâu một cái phẩm dai tiên đan, chúng ta theo như lời tối cao cấp bậc vẫn luôn là thượng phẩm đan dược. Nhưng là chân chính áp đảo này mặt trên tiên đan là có thể được xưng là đỉnh cấp đan dược. Loại này tiên đan tồn tại. Chính là yêu cầu lôi kiếp dưới sự trợ giúp mới có thể đủ hình thành. Hơn nữa có thể đưa tới lôi kiếp đan dược, giống nhau đều là ở ngũ dai hoặc là ngũ dai trở lên. Lương Diêm lời thề son sắc mà nói, nói xong lúc sau chính hắn đã kích động đến không thể cho nên. Như thế gần nhất, kia tiểu tử luyện chế ra tới tiên đan nhất định ở ngũ dai trở lên. Hơn nữa vẫn là ngũ dai trở lên đỉnh cấp tiên đan, mấy chữ này nhưng làm người nhịn không được suy nghĩ bậy bạn. Ngũ dai trở lên đỉnh cấp tiên đan. Này nghe tới thật đúng là thú vị. Ly mịch lẩm bẩm mà nói, nhìn về phía kia đan dược sư ánh mắt cũng có chút giữ kín như bưng. Không biết ở đánh cái gì mưu tính, dù sao ở kiểu lạc ảnh trong mắt, người này chính là một con tiểu hồ Ly. Nếu là cùng tiểu hồ Ly giao tiếp không cẩn thận nói, rất có khả năng sẽ bị địa phương hồ bán đi cũng không biết. Lôi kiếp qua đi, này đan dược sư lò luyện đan chung đan dược cũng có thể đủ chính thức mà từ bên trong ra tới. Lò cái trong phút chốc bay lên, kia đan dược sư tay hướng phía trước rôi ra. Bên trong tiên đan đã vững vàng mà rơi vào hắn trong tay. Nhìn đặt ở màu trắng tiểu sứ bàn mặt trên tiên đan, lúc này đây đan văn thế nhưng không phải phía trước màu ngân bạch, ngược lại nơi trốn lộ ra kim sắc hoa văn. Thoạt nhìn rất có một loại cao quý cảm giác. Quả nhiên là đỉnh cấp đan dược, này đan văn thật đúng là xinh đẹp. tiểu Lạc ảnh trong lòng có chút kinh hãi, không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ như thế may mắn thấy được đỉnh cấp đan dược. Cái này đan dược sư, ở kế tiếp một chút nhật tử, nhưng sẽ đã chịu các đại gia tộc tranh đoạt cùng cái dầy Luyện chế ra như vậy Đan Dược, mặc dù là ở Đan Dược Hiệp hội chung cũng là một cấp bậc không thấp tồn tại. Nhân vật như vậy đặt ở giống nhau trong gia tộc, còn không phải bị cung lên tồn tại. Liên ở những cái đó giám khảo nhóm thống kê cuối cùng thi đấu kết quả thời điểm, những cái đó từ Đế Thành đi tới đại gia tộc con cháu nhóm, đã ngoe dục dịch muốn tiến lên cùng đối phương bắt chuyện. kia tư thế, sống sở sờ cùng đoạt người không có gì hai dạng. Lần này Đan Dược sư thi đấu đệ nhất, đã quyết ra. Trên đài người chủ trì đã bắt đầu tuyên bố thi đấu kết quả. Vị kia đan dược sư hoàn toàn xứng đáng mà thành lần này thi đấu đệ nhất danh. Hán luyện chế ra tới đan dược là lục giai đỉnh cấp tiên đan. Này tiên đan công hiệu còn không biết, huống hồ đối phương cũng không có nói ra này tiên đan tên. Nhưng là đan dược hiệp hội chung có chuyên môn kiểm tra đo lường tiên đan cấp bậc công cụ, cho nên chuyện này không có khả năng tồn tại tạo giả hiện tượng. Như vậy kết quả vừa xuất hiện, chàng hạ nhân đều đã sôi nổi xôn xao lên. Thật là không thể tưởng được hắn thế nhưng sẽ là đan dược sư thi đấu để nhất danh. Thật đúng là làm người kinh ngạc. Hắc, này có cái gì hảo kinh ngạc. Các ngươi không có quên, phía trước người này luyện chế đan dược thời điểm sử dụng chính là linh hỏa, có thể có được linh hỏa người sẽ bình phạm đi nơi nào. Này nói đến cũng là, thật đúng là làm người hâm mộ A. Ở mọi người đều nghị luận sôi nổi lần này đan dược sư thi đấu kết quả, tiêu lạc ảnh đã lén lút từ trong đám người lui ra tới. Đi tới luyện khí sư thi đấu trên lôi đài mặt. Này luyện khí sư thi đấu lôi đài, chính là muôn náo nhiệt nhiều. Luyện khí sư nhóm hiện tại đều đứng đắn mà đứng ở, không chút cầu thả mà nhìn chính mình trước mắt nóc lò. Hảo chút nam tiên đã bị này cực nóng làm cho có chút kìm nén không được, bỏ đi chính mình áo ngoài. Trên người chỉ để lại một kiện nhẹ nhàng áo trên, trên tay đang có quần cuộn không ngừng mà tiên lực ở phát ra, tinh thần cũng đồng dạng độ cao tập trung. Tiêu lạc ảnh tâm tâm niệm niệm nơi này kinh thương lục cái thứ tư nhiệm vụ, chính là phải được đến 20 kiện tiên khí hiện tại này đó luyện khí sư trong tay rèn tiên khí cuối cùng đều sẽ rơi vào trong tay chính mình nàng hiện giờ tự nhiên là sẽ nhịn không được có chút thấp vọng tiểu nha đầu ngươi nếu là muốn học tập càng cao thâm luyện đan năng lực không ngại đi thỉnh giáo một chút bên kia cái kia tiểu tử xem ra hắn được đến thượng cổ đan dược đại năng truyền thừa này trong tay nắm giữ đồ vật chính là làm người nhịn không được muốn mơ ước hòa ly mịch rời đi một khoảng cách lúc sau băng long cũng không lo lắng cho mình hơi thở sẽ bại lộ nhỏ giọng mà cùng tiêu lạc ảnh mật báo Thuận tiện đem kia nam tử tình huống cũng tất cả báo cho. Kia tiểu tử luyện đan biện pháp, cùng hiện tại đã tiếp nhận rồi chuyên môn đan dược sư truyền thừa người luyện chế ra tới đồ vật, hoàn toàn không giống nhau. Là một loại hoàn toàn mới biện pháp, nếu không phải nó ở vạn năm trước đã từng ngẫu nhiên gặp được như vậy một người, nghĩ đến hiện tại cũng không có khả năng phát hiện. Ta nhưng thật ra tưởng, nhưng là cũng muốn tìm kiếm đến một cái thích hợp lấy cơ mới có thể hành động. Tiêu Lạc ảnh những tiếng nói, theo sau tiếp tục hết sức chăm chú mà quan sát đến luyện khí sư thi đấu tình huống cũng không biết là thuần thục vẫn là vận khí tốt, mai cho đến tiên khí thành hình, bên này luyện khí sư thi đấu trên lôi đài mặt, đều chưa từng xuất hiện bất luận cái gì biến động. mắt thấy, một người tiếp một người luyện khí sư đem chính mình luyện chế ra tới tiên khí ra lò, quá thủy, làm lạnh. kia linh lang trước mắt tiên khí, cho đến dưới đài chúng tiên nhân nhóm chảy nước rãi ba thước, kia trong mắt thần sắc, giống như đã đói bụng nhiều ngày lang gặp được đồ ăn giống nhau, chính mình tiên khí có rơi xuống. nay một đám luyện khí sư luyện chế ra tới tiên khí. So nàng phía trước kế hoạch vẫn muốn nhiều. Hơn nữa này trong đó còn có người luyện chế ra thượng phẩm tiên khí, cái này làm đoàn người đều có chút kinh ngạc đến ngây người. Thượng phẩm tiên khí cũng không phải là cải trắng giống nhau tồn tại a. Trước 108 trần ai là định. Lần này luyện khí sư đều rất lợi hại, xem ra như thế nhiều năm qua đi, tiên giới đại lục đã sớm đã thay đổi không ít. Bang Long cũng quan sát tới rồi mặt bàn luyện khí sư luyện chế tình huống, yên lặng mà mở miệng nói một câu. Nhớ do nó còn chưa thành niên khi đó, Tiên giới đại lục cũng là một mảnh cường thịnh, nhưng là khi đó tiên giới, các tiên nhân số lượng không có hiện tại như thế nhiều. Hơn nữa chín liên thành trấn số lượng cũng là thiếu đến đáng thương. Khi đó tiên giới chỉ có vài tòa đơn giản ngọn núi, nhưng là dù sao cũng là tiên cảnh nơi, kia hoàn cảnh cũng muốn so phàm giới trung hào rất nhiều. Chỉ là theo thời gian trôi qua, tiên giới dân cư dần dần phồn thịnh lên, mới có thể sinh ra như vậy nhiều thành trấn cùng kỳ diệu địa phương. Thật hy vọng có thể bảo trì hoàn cảnh như vậy vẫn luôn đi xuống năm đó tiên ma đại chiến lịch sử chớ có tái diễn mới hảo kia một hồi chiến tranh đề cập đến đồ vật quá nhiều chỉ cần là trải qua quá người đều sẽ không muốn lịch sử lại lần nữa tái diễn một lần bất quá băng long lại có chút kỳ quái đi theo kiều lạc ảnh bên người như thế lâu nha đầu này đối với tiên giới phảng phất cái biết cái không rất nhiều đồ vật đều không rõ ràng lắm hơn nữa căn cứ nó suy đoán gia hỏa này hẳn là còn không biết về mặt khác đại lục sự tình trừ bỏ tiên giới ở ngoài còn có ma giới Yêu giới, nhân giới chờ bất đồng giao diện. Bất quá liền tính biết cũng không có cái gì dùng, muốn phá vỡ giao diện đến địa phương khác cũng không phải là một việc dễ dàng. Phòng chứng lúc này đây luyện khí sư thi đấu, đem toàn bộ đế thành trung luyện khí sư đều tụ tập ở nơi này. Lúc này đây thi đấu, hấp dẫn nhân số thật sự là quá nhiều. Đương nhiên, hỏa thành cũng nương lúc này đây cơ hội, được đến rất nhiều thương nghiệp kỳ ngộ. Bất quá lần này nhân tài xuất hiện lớp lớp, mặc kệ là đan dược sư vẫn là luyện khí sư số lượng. Lần này trong lúc thi đấu đều biểu hiện phi thường xuất sắc. Nếu nàng không có tính ra sai lầm nói, lúc này đây trong lúc thi đấu thắng được người, đều sẽ ở hai đại tổ chức còn có một ít trong gia tộc lộ mặt. Này làm sao không phải một chuyện tốt. Sớm biết rằng hiện tại tiên giới đại lục chung, nhân tài càng nhiều càng có thể trương hiện thực lực của chính mình. Tiêu lạc ảnh khẽ gật đầu, đối với băng long nói cực kỳ tán thành. Hiện tại mặc kệ là đan dược sư thi đấu vẫn là luyện khí sư thi đấu, đều đã tiến vào tới rồi kết thúc bên trong tiến đến nơi này xem náo nhiệt tiên nhân cũng là càng ngày càng nhiều, mắt thấy hai cái lôi đải phía trước đều trên đầy, tiêu lạc ảnh hí hí mắt, kết quả cuối cùng sẽ là bộ dáng gì, nàng đã hiểu biết, hiện tại không cần lưu lại nơi này vây xem càng nhiều náo nhiệt. ở cuối cùng kết quả ra tới thời điểm, tiêu lạc ảnh người đã rời đi thi đấu địa phương, trực tiếp về tới nhà đấu giá chung. ở trở về một đường, con thỉnh thoảng lại nhìn đến chính hướng bên này chạy tới một ít các tiên nhân, còn có thật nhiều người phong trần mệnh bộ dáng. Xem này tư thế hẳn là mới tới đến nơi đây không có bao lâu. Tiểu nha đầu, ngươi kế tiếp có cái gì tính toán? ân Băng Long một câu hỏi chuyện, làm tiểu lạc ảnh hơi hơi có chút ngây ngẩn cả người. Sớm nhất ở Hòa Ly Mịch thương thảo kế hoạch đan dược sư cùng luyện khí sư thi đấu khi, nàng liền đã có lúc ban đầu tính toán. Phía trước làm sở hữu sự tình, kia đều là một cái trải trăn. Quan trọng nhất chính là nghĩ cách đem chính mình phải làm sinh ý mở rộng đi ra ngoài. Ở tiên giới làm buồn bán cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Tiêu lạc ảnh hiện tại như cũ không có muốn chính mình đơn đã độc đấu kế hoạch, tiếp tục sử dụng ở tuyết vực hàn thành chung biện pháp, là nhất thỏa đáng bất quá Nhà đấu giá loại này xưa nay đều thanh danh đại trấn địa phương, mượn dùng bọn họ địa bàn tới làm chính mình sự tình, là nhất phương tiện mau lẹ biện pháp. Ở tay nàng chung còn có hảo chút linh thực, thêm chi ở hệ thống không gian chung gieo trồng một ít, đủ để cung ứng rất dài một chút thời gian. Này đó đều là dùng ở nhà đấu giá chung gửi bán vật phẩm. Hơn nữa trừ bỏ linh thực, nàng trong tay khoáng thạch tài liệu cũng không ít. Đối với luyện khí sư tới nói, này cung ứng lượng hẳn là cũng sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề. Bất quá ở nhà đấu giá chung, cứ việc nàng hòa ly mịch có như vậy một tầng giao thế. Chính là ở đối mặt thương nghiệp sự tình, như cũ yêu cầu cẩn thận. Xe đến trước núi ác có đường, đến lúc đó liền biết hẳn là làm như thế nào. Ở nàng rời đi nơi thi đấu không có bao lâu thời điểm. Lý Mịch cũng từ cái nào địa phương rời đi, theo sát ở nàng bước chân mặt sau về tới nhà đấu giá chung. Thi đấu kết quả đã ra lò, cuối cùng đoạt được đan dược sư tiền 10 danh người, đều là một ít chưa từng gặp mặt đan dược sư. Bọn họ hiện giờ, cũng đều thành đan dược hiệp hội chung người. Mà những cái đó muốn nhân cơ hội vớt một phen gia tộc, chỉ có thể đủ bất đắc dĩ mà thất bại. Luyện khí sư thi đấu kết quả, lại là cùng đan dược sư thi đấu tương phản. Những cái đó có thể luyện chế gia phẩm tiên khí luyện khí sư. Đã sôi nổi đến cậy nhờ tới rồi bất đồng gia tộc dưới chướng Ly Mịch trở về nói cho Kiều lạc ảnh kết quả này lúc sau Nguyên bản cho rằng đối phương sẽ có cái gì khác phản ứng Chính là không nghĩ tới kiểu lạc ảnh như cũ phi thường bình tĩnh Tựa hồ đã sớm phỏng đoán tới rồi kết cục như vậy tiểu cô nương đối chuyện như vậy giống như cũng không có bao lớn kinh ngạc Ha ha, đích xác. Luyện khí sư ở luyện chế tiên khí thời điểm Yêu cầu đủ loại tài liệu Rất nhiều thời điểm Luyện khí công hội không nhất định có thể cung cấp cho mỗi một vị luyện khí sư, cho nên bọn họ muốn rèn ra càng cao cấp tiên khí, là một kiện rất có chuyện khó khăn. Người cũng biết, ở tiên giới đại lục trung luyện khí sư muốn được đến tấn chức, là yêu cầu đại lượng luyện chế luyện tiên khí kinh nghiệm. Này cũng không phải là một kiện như vậy sự tình đơn giản, bọn họ lựa chọn đến cậy nhờ các đại gia tộc, thật là một kiện có lời sự tình. Này lại như thế nào nói? Nghe Kiều Lạc ảnh nói, Ly Mịch nháy mắt tới hương thú. Nàng trong miệng nói nội dung. Nghe tới thập phần mới mẻ độc đáo, hơn nữa làm người nhịn không được muốn tìm tòi đến to cùng. Một cái trong gia tộc, cơ bản chỉ biết có một vị luyện khí sư tọa chấn. Ở như vậy trong gia tộc, luyện khí sư địa vị rất cao, bọn họ có thể được đến gia tộc cung cấp đại lượng tài liệu. Thử nghĩ một chút, nếu là ở luyện khí sư công hội, tài liệu cung ứng không đủ, hơn nữa nơi trốn đều phải đã chịu tiền bối để ép, thử hỏi cái nào luyện khí sư có thể thừa nhận được chuyện như vậy. Tiêu Lạc ảnh phân tích thật sự khách quan, cũng là trước mặt một cái phát triển tình huống. Theo đạo lý tới nói, đan dược hiệp hội tình huống hẳn là cũng cùng luyện khí công hội giống nhau. Nhưng là này hai cái tổ chức chi gian, hoạt động phương thức tồn tại nhất định lệ lạc. Cho nên, tình huống này phân tích cũng không giống nhau. Tiểu cô nương quả nhiên đối những việc này hiểu biết thấu triệt. Ly mịch nghe xong, có chút như suy tư gì. Ở hắn trầm mặc thời điểm, tiều lạc ảnh tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện đi đánh gãy người khác suy nghĩ. Không khí cứ như vậy, không thể hiểu được cứng đờ xuống dưới. Thẳng đến có người hầu từ bên ngoài vội vàng mà đi vào tới, ở Ly Mịch bên thai không biết nhỏ giọng nói chút cái gì nội dung. Theo sau lại vội vàng mà rời đi nơi này. Tiểu cô nương, đây là ngươi muốn đồ vật. Ly Mịch nói, ở hắn trong tay nhiều ra một cái nho nhỏ nhận chữ vật, đem tiêu nhẫn chữ vật chuyển qua nàng trước mặt. Bên trong đều là lúc này đây luyện khí sư trong lúc thi đấu, tốt nhất 20 đem tiên khí. chương 181 sinh ý thịnh vượng. Lần này luyện khí sư đều rất lợi hại.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 Bên trong đều là lúc này đây luyện khí sư trong lúc thi đấu, tốt nhất 20 đem tiên khí. Hiện tại đã toàn bộ rơi vào kiểu lạc ảnh tuổi trung. Trước 182 phát hiện tung tích. Kiểu lạc ảnh bên này chính vội vàng tiên giới sinh ý thượng sự tình, mà ở tiên giới cực bắc nơi, giờ phút này cũng phi thường dung chuyển bất an. Mặc, hiện tại tình huống như thế nào? Bạch Y Ghiền Nam Tử lúc này đang đứng ở một tòa huyền nhai bên cạnh, phía dưới có phần phật tiếng gió gào thét mà qua. Ở hắn bên người là một cái mặc y lìa thiếu niên, thiếu niên thoạt nhìn bất quá là mười mấy tuổi bộ dáng, nhưng là kia trên mặt lại là một mảnh lạnh lùng, tựa hồ mặt vô biểu tình giống nhau. Mặc y gì thiếu niên đang nghe bạch y lìa nam tử nói chuyện thời điểm, trên mặt hiện lên trong nháy mắt ấm áp. ở hắn mở miệng thời điểm, thiếu niên cũng chậm rãi mở miệng, chỉ là thanh âm kia như cũ có chút lạnh lùng. Chủ nhân, phía dưới có người yêu cầu đồ vật, chính là nơi đó thật sự là quá nguy hiểm, thật sự muốn. Mặc y thiếu niên há miệng thở dốc muốn ngăn trở Bạch Tỷ Liễu Nam Tử động tác. Nhưng là Bạch Tỷ Liễu Nam Tử trong ánh mắt là tràn đầy kiên định, nhìn phía dưới phong cảnh, mắt nhíu lại. Trong tay một trận tung bay, bạch quang hiện lên chi gian một phen sáo ngọc xuất hiện ở hắn trong tay. Sáo ngọc toàn thân phiếm Ngân quang, này ngân quang tựa hồ so với phía trước càng tăng lên vài lần, hiện giờ mặt trên còn có đủ loại tinh xảo hoa văn. Nhìn khiến cho người cảm thấy thứ này không phải vật phàm. Sáo ngọc ở hắn trong tay gắt gao mà nắm, khớp xương rõ ràng tay ở mặt trên. Sấn đến có loại hết sức cảm giác Nếu đều đã đều đi tới nơi này Vậy đi xuống tìm tòi đến tốt cùng Này Bạch Thị Ghiền Nam Tử chính là phía trước Ở liệt diễm hỏa thành Trung Bạch Dạ Trần Trước đây bởi vì trong nhà có chuyện tròn Nên từ kiều lạc ảnh bên người rời đi Lúc sau về đến nhà bởi vì những cái đó sự tình Lại còn có có Bạch Gia Chủ ngay lúc đó khẩn cấp tình huống Hắn chỉ có thể đủ buông chính mình Trong lòng ý tưởng đi vào cái này địa phương Chính là không nghĩ tới chợ giúp Bạch Gia Chủ đồ vật đã được đến tay hơn nữa làm người tặng đi ra ngoài. Nhưng là chính mình lại bởi vì một ít nguyên nhân bị nhốt ở chỗ này, hiện tại cuối cùng là tìm đi ra ngoài biện pháp, mặc kệ như thế nào đều không thể buông tha cơ hội này. Bạch dạ trần trong lòng hiện lên nào đó nha đầu thân ảnh, cũng không biết chính mình rời đi như thế lâu, đối phương có hay không tưởng niệm chính mình. Hơn nữa dựa theo tên kia tính tỉnh, phỏng chừng là đã sớm đem chính mình đều quên tới rồi trên 9 tầng mây đi. Tưởng tượng đến này đó, bạch dạ trần trong lòng liền có chút kìm nén không được. Trong lòng có một cổ tử xúc động, muốn chạy nhanh rời đi nơi này đi gặp nàng tình huống hiện tại như thế nào. Chủ nhân, chính là, vì cái gì không thể chờ ngươi chính là thực lực lại củng cố một ít. Mặc y gì thiếu niên có chút hoang mang, nếu như vậy xông vào đi ra ngoài nói, sẽ có rất lớn nguy hiểm. Nhưng là chờ đến chủ nhân thực lực lại củng cố một chút nói, nơi này kết giới là có thể đủ đột phá đi ra ngoài. Cái này mặc y gì thiếu niên chính là phía trước vẫn luôn đi theo bạch dạ trần bên người mặc kỳ lân cái này địa phương tuy rằng đem bạch dạ trần mệnh nhọc vài tháng, nhưng là nơi này tiên khí dư thừa trình độ, còn có nơi này hoàn cảnh đã làm bạch dạ trần tiên lực cấp bậc ở vô hình bên trong thăng lên vài cấp bậc. tự thân trên thực lực thăng, làm khế đước thần thú mặc kỳ lân tự nhiên cũng là được đến rất nhiều chỗ tốt. nguyên bản thần thú còn không thể đủ hóa hình, nhưng là đi theo bạch dạ trần bên người này mấy tháng, mặc kỳ lân thực lực cũng tăng cao tới rồi một cái phi thường đáng sợ nông nỗi. trực tiếp từ thần thú giai vị trung đột phá cũng ở bạch dạ trần thăng cấp thời điểm thành công hóa hình. Nếu không có ngoài ý muốn nói, hiện tại ở tiên giới chung cận tồn thần thu chung, có thể cùng mặc kỳ lân so sánh với tìm không ra cái thứ hai. Ngay cả kiều lạc ảnh bên người băng long ở mặc kỳ lân trước mặt, đều rất khó phân ra một cái cao thấp. Mặc, người nói chúng ta như vậy đi xuống phần thắng sẽ là nhiều ít. Bọn họ hiện tại đứng ở địa phương chính là một cái phong bế không gian kết giới, tình huống này nghe đứng dậy ngày đó ở man hoang liều cảnh chung rất là tương tự nhưng là lại có phi thường đại bất đồng. Man hoang lưu cảnh loại địa phương kia chỉ cần đi vào liền rất khó lại tìm được cơ hội ra tới, trên cơ bản bị nhốt ở bên trong cả đời là bình thường nhất bất qua sự tình. Giống kiểu lạc ảnh như vậy còn có thể đủ tìm được cơ hội ra tới, quả thực ít đòi không có mấy. Nhưng là cái này địa phương bất đồng, ở chỗ này chỉ cần thực lực đột phá nơi này áp chế lúc sau, liền có thể thành công mà thoát ly cái này địa phương. Chính là muốn từ nơi này đi ra ngoài, liền phải thành công đột phá tới rồi thiên tiên phẩm dai. Mà bạch dạ trần trải qua mấy ngày này khổ tu, cũng bất quá là địa tiên trung cảnh mà thôi. Ly có thể rời đi nơi này, còn có rất dài một khoảng cách. Dựa theo Mặc Kỳ Lân cách nói, ở chỗ này tiếp tục tu luyện là sáng suốt nhất lựa chọn. Ở tiên giới địa phương khác muốn tìm được một cái như thế thích hợp nơi, thật sự là quá khó khăn. Chủ nhân, nếu từ nơi này đi xuống nói, chúng ta chỉ có tam thành khả năng rời đi. Mặc Kỳ Lân có chút thấp thỏng, trong lòng ẩn ẩn có một loại bất an. Nơi này tổng cho người ta một loại nặng nghề cảm giác, cũng không biết chủ nhân như vậy xông vào đi ra ngoài, sẽ là một cái cái dạng gì kết cục Hắn là có nghĩ thầm muốn ngăn trở, nhưng Bạch Dạ Trần đã hạ quyết tâm sự tình, lại há là người khác như vậy dễ dàng liền thay đổi. Nếu như vậy, chúng ta đây liền thử một lần. Chỉ cần có một thành khả năng tính, ta đều muốn đi nếm thử một phen. Chớ nói hiện tại thành công tỷ lệ là tăng thành. Mặc, chuẩn bị tốt sao? Phía dưới là huyền nhai vạn trượng vực sâu. Nghe nói từ nơi này đi xuống người đều sẽ thi cốt vô tổn. Mặc dù là tiên nhân từ nơi này nhảy xuống, cũng sẽ thần hồn câu diệt. Này đây là đối với tự tiện xông vào trừng phạt. Nhưng là cũng có một cái truyền cơ, nếu có thể được đến nơi này tán thành, từ nơi này nhảy xuống đi lúc sau không những sẽ không có việc gì, hơn nữa tự thân tình huống cũng sẽ không đã chịu bất luận cái gì tổn thương. Hơn nữa, còn có nhất định tỷ lệ đạt được càng cao truyền thừa. Bạch dạ trần hiện tại bị nhốt cái này địa phương là tiên giới cực bắc nơi. Hiện tại cũng chỉ có này một cái cơ hội có thể từ nơi này đi ra ngoài. Chủ nhân, chuẩn bị tốt. Mặc kỳ lân nhìn nhìn bạch dạ trần, gật gật đầu. Nếu hắn lựa chọn muốn từ nơi này xông vào đi ra ngoài, tiêu mặc kệ như thế nào nó mặc kỳ lân đều sẽ bảo hộ chính mình chủ nhân bình yên vô sự. Chủ nhân nói không sai, phú quý hiểm trung cầu. Có lẽ sự tình thật sự không có chính mình trong tưởng tượng như vậy không xong cũng không nhất định. Nó phải tin tưởng chính mình chủ nhân các nhân tự có thiên tướng. ân Bạch dạ Trần gật đầu, mà Mặc Kỳ Lân còn lại là tiến lên hai bước, thân hình nháy mắt biến hóa, nguyên bản vẫn là Mặc Y thanh lãnh thiếu niên, hiện tại đã biến thành khổng lồ Mặc Kỳ Lân. Kia hữu lực tứ chi, còn có trên người lóe quang mang vẻ, ngay cả kia mắt trung có ẩn hàm một loại mặc danh ánh sáng. Trong tay sáo ngọc hướng phía trước một ném, sáo ngọc thân hình nháy mắt bị phóng đại mấy chục lần, mà Bạch dạ Trần còn lại là nhanh chóng xoay người, ngồi ở Mặc Kỳ Lân trên lưng. Trương Minh một tiếng chỉ có, Mặc Kỳ Lân tứ chi hướng phía trước nhất dẫm dừng ở Sáo Ngọc trên người. Lúc này Sáo Ngọc chậm rãi cất cánh, mà ở nó mặt trên Mặc Kỳ Lân cùng Bạch Dạ Trần, lúc này cũng thay một bộ nghiêm cẩn gương mặt. Sáo Ngọc chậm rãi hướng tới vực sâu đi xuống, mà Bạch Dạ Trần một bàn tay ở khống chế được Sáo Ngọc tốc độ, mặt khác một bàn tay còn lại là che chở chính mình cùng Mặc Kỳ Lân không nhân cấp tốc rơi xuống mà đã chịu chung quanh tiếng gió tổn thương. "Chủ nhân, ngươi xem nơi đó có cái gì?" Chương 183 kỳ quái việc. Mặc Kỳ Lân vừa nói sau, Nháy mắt đem bạch dạ trần ánh mắt cũng hấp dẫn qua đi, chỉ thấy vực sâu phía dưới là một đoàn dày đặc xương ngủ. Này xương mù trực tiếp đem toàn bộ hẻm núi đều bao phủ, làm người nhìn liền có một loại cảm giác hít thở không thông. Hơn nữa càng làm cho người cảm thấy đáng sợ chính là, tại đây đoàn xương ngủ trùng có một cổ cực kỳ cường đại uy áp. Mặc dù là bạch dạ trần hiện tại thực lực ở chống cự kia cổ uy áp thời điểm như cũng cảm giác được phi thường cố hết sức, mà mặc kĩ lân tình huống hiện tại cũng không có nhiều lạc quan. Cái loại này khí thế không chỉ là đối tiên nhân hữu dụng, mặc dù là thần thú cũng khó có thể chống cự. Cho nên Bạch Dạ Trần cùng mặc Kỳ Lân hiện tại đều cảm giác được chính mình trên người tiên lực ở sói mòn. Chủ nhân, ngươi nói chúng ta hiện tại muốn hay không chạy nhanh trở về. mặc Kỳ Lân có chút lo lắng nói. Nếu là nó đơn độc một con thần thú nói thật không có cái gì, nhưng là Bạch Dạ Trần ở chính mình bên người, nó không có khả năng không bận tâm hắn an nguy. Cho nên nếu có thể nói, nó nhưng thật ra muốn đem này hết thảy đều chính mình gánh vác. Tuy nói Mạc Kỳ Lân là Bạch Dạ Trần khế ước thần thú, nhưng là hai người quan hệ cũng không phải giống nhau chủ tớ quan hệ. Cho nên ở Mạc Kỳ Lân trong lòng, là một chút ít đều không muốn nhìn đến Bạch Dạ Trần bị thương tổn. Hiện tại đừng nói này đó, chúng ta chạy nhanh đi xuống. Bạch Dạ Trần lại không có để ý tới nó nói, mà là kiên trì muốn hạ đến sương mù phía dưới đi xem xét một phen. Cơ hội liền ở chính mình trước mắt, nếu không hảo hảo nắm chắc nói, chính là muốn lãng phí. Chủ nhân, người xác định sao? Mặc Kỳ Lân trong lòng có chút muốn kháng cự. Không tồi, tin tưởng ta, sẽ không có việc gì. Bạch Dạ Trần nói phảng phất cấp Mặc Kỳ Lân ăn xong một viên thuốc can thần, Mặc Kỳ Lân gật gật đầu, lấy một loại thế như trẻ che bốc đồng, nhanh chóng mà hướng tới kia sương ngủ trung tâm bay đi. Đúng lúc này, sương ngủ trung tâm xuất hiện một đạo hồng quang. Nay hồng quang ở phía dưới trong sân cốc, có vẻ phá lệ rõ ràng có thể thấy được. Không biết có phải hay không bọn họ ảo giác, ở hồng quang xuất hiện thời điểm, phảng phất chung quanh uy áp đã thiếu thật nhiều. Phía trước cái loại này cảm giác các bác cũng dần dần tiêu tán không ít. Xem ra bọn họ thật đúng là đánh bậy đánh bạ lựa chọn địa phương, kia hồng quang nơi địa phương nhất định có cái gì đồ vật đang chờ bọn họ đi thăm dò. Liên ở bọn họ muốn rơi xuống hẻm núi phía dưới thời điểm, vẫn luôn sáng lên hồng quang phảng phất cảm ứng được có người lại đây giống nhau, trở nên chợt lóe chợt lóe. Kia thế có một loại muốn ám đi xuống thời điểm cảm giác, thấy thế, Bạch Dạ Trần chạy nhanh nói: "Nhanh hơn tốc độ." Ngay sau đó trong tay hắn tiên lực cũng ở phun trào mà ra. Phía dưới sáo ngọc càng là biến đại vài lần. Một người một thú, cứ như vậy hướng tới hồng quang vị trí phi thoán mà đi. Chờ bọn họ rơi xuống hẻm núi đất bằng thời điểm, trung quanh sương mù trong nháy mắt tiêu tán. Phía trước cảnh tượng hoàn toàn xuất hiện ở trước mắt. Nguyên lai kia hồng quang là một gốc cây cực kỳ khổng lồ hoa, nụ hoa giống như nửa cái người như vậy đại. Màu đỏ cánh hoa dường như dạ minh châu giống nhau, lập loè quan mang. Ở nhìn đến này đóa hoa hồng thời điểm, Bạch Dạ Trần trong lòng dâng nhiên cảnh giác lên. Ở cái này địa phương như thế nào sẽ xuất hiện như vậy đóa hoa, hơn nữa kia bộ dáng thật đúng là kỳ quái. Hay là phía trước bọn họ cảm giác được quý ác, chính là từ nó trên người phát ra. Nhìn trước mắt đóa hoa, bạch dạ trần bước chân phẳng phất không chịu không chế giống nhau, hướng tới nó đi qua. Mà kia nụ hoa ở ngay lúc này lóe đến càng lóa mắt, dường như thấy được cái gì thú vị đồ vật. Đây là cái gì đồ vật? Bạch dạ trần trong lòng tràn đầy kinh nghi, dù cho hắn ở tiên giới sống như thế lâu. Chính là trước mắt cảnh tượng vẫn là lần đầu tiên thấy. Chính là giờ phút này ở hắn bên người mặc kỳ lân lại có chút thái độ khác thường, cùng phía trước so sánh với nhưng thật ra an tĩnh không ít. Hai mắt cũng ở thẳng tóc nhìn chầm chầm trước mắt đóa hoa, trong lòng có một cái ý tưởng chui từ dưới đất lên mà ra. Chủ nhân, ta nhưng thật ra có một cái ý tưởng, nhưng không biết ý tưởng này chính không chính xác. Mặc kỳ lân rốt cuộc cũng là truyền thừa thượng vạn năm thần thú, ở nhìn đến trước mắt cảnh tượng thời điểm, trong đầu có trong nháy mắt linh quang hiện lên Có cái gì đồ vật, phản phất bị nó bắt được giống nhau. Nhìn trước mắt đóa hoa, tràn đầy kinh hãi. Chủ nhân, nếu ta không có đoán sai nói, trước mắt này một đóa hoa đó chính là dựng dục thủy linh đồ vật. Thủy linh, kia lại là cái gì? Thiên địa linh vật sự tình, bạch dạ trần trước đây cũng có điều nghe thấy. Chỉ là không nghĩ tới như thế mau sẽ xuất hiện ở chính mình trước mắt, hơn nữa vẫn là lấy như vậy một cái hình thức, quả thực làm người có chút khó có thể tin. Phải biết rằng này một loại đồ vật xuất thế thời điểm đều sẽ có đủ loại thần thú ở bên cạnh bảo hộ. Chính là trước mắt đóa hoa lại đơn độc sinh trưởng ở chỗ này, thực sự có chút làm người khó có thể tưởng tượng. Chủ nhân, thứ này đích xác chính là Thủy Linh. Vạn Thủy Chi Nguyên, chỉ cần thu phục thứ này, chủ nhân thực lực nhất định có thể cao hơn một tầng. Mặc kỳ lân hương phân nói, chỉ là này Thủy Linh không phải hẳn là cùng màu lam có quan hệ phương đối, vì sao hiện tại lại là xuất hiện ở một đóa hỏa hồng sắc tiêu tốn. Theo lý mà nói, chỉ cần là thiên địa linh vật, đều có nhất định quy luật. Hòa Linh, buồn hẳn là từ hỏa hồng sắc đổ vật dựng dục mà sinh. Ma Thủy Linh, còn lại là cùng Hải có quan hệ mới vừa nói quá khứ. Chính là bọn họ hiện tại gặp được chẳng huống, lại hoàn toàn điên đảo. Mặc Kỳ lân lắc đầu nói, đều không phải là như thế. căn cứ ta trong trí nhớ truyền thừa. Nhưng phạm là loại này đồng loại hình thiên địa linh vật, chỉ cần là có một loại xuất thế, mặt khác cũng sẽ lấy đồng dạng hình thức mặt thế. Cho nên nếu ta không có đoán sai nói, Hỏa Linh đã xuất thế dư lại kim mục thủy thổ, dựng dục mà sinh trong quá trình, đều hẳn là cùng màu đỏ có quan hệ. Bạch dạ trần bị nhốt ở chỗ này thực sự lâu lắm, đối với ngoại giới phát sinh sự tình một mực không rõ ràng lắm. Nhưng là đối với mặc kỳ lân nói, hắn hoàn hoàn toàn toàn tin tưởng. Ta đây muốn như thế nào làm? Chủ nhân chớ có suốt ruột, hiện tại Thủy Linh còn chưa thành thục. Chủ nhân chỉ cần ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi, Thủy Linh một thành thục thời điểm nhanh chóng đem nó hàng phục liền có thể. Mặc kỳ lân nói rất khinh xảo. Nhưng là muốn hàng phục Thủy Linh đều không phải là một việc dễ dàng. Cho nên bạch dạ trần cũng không có do dự, lập tức một hiên quần áo, ngồi trên mặt đất. Nếu hiện tại Thủy Linh vẫn chưa thành thục, kia hắn chỉ có nắm chặt thời gian khôi phục chính mình tiên lực, mới có một kia phần thắng. Chủ nhân, người an tâm tính dưỡng. Ta sẽ ở chỗ này vì chủ nhân chờ đợi, tuyệt đối sẽ không làm người khác có cơ hội thừa nước đục thả câu. Mặc kỳ lân nháy mắt biến đại chính mình thân hình, xoay quanh ở chỗ này. Giống như bảo hộ thần giống nhau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 Mặc kỳ lân nháy mắt biến đại chính mình thân hình, xoay quanh ở chỗ này. Giống như bảo hộ thần giống nhau, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú vào bốn phía. chương 184 thủy linh hiện thế. Tiêu lạc ảnh bất an mà che lại ngược bộ dáng, làm ở bên người nàng băng lòng cũng có một tia lo lắng. Từ bên kia phi thân tới rồi trên giường mặt, có chút quan tâm hỏi. Nha đầu, xảy ra chuyện gì? Không biết, ta tổng cảm giác chính mình trong lòng có một loại ẩn ẩn phiền muộn cảm giác. Nhưng là cụ thể bởi vì cái gì sự tình? Ta cũng nói không nên lời một cái nguyên cơ tới. Chỉ là biết hiện tại thật không dễ chịu. Tiểu lạc ảnh lắc đầu, có chút bất đắc dĩ mà nhìn băng long. Hiện giờ nàng thật đúng là chính là không biết thân thể của mình là một cái cái dạng gì trạng hướng. Cái loại cảm giác này vẫn luôn ở trong tim quanh quẩn, vướt đi không được. Hơn nữa hỏa linh hiện tại khác thường cũng làm nàng cảm thấy có một ít kỳ quái. Loại này nói không nên lời tim đập nhanh cảm giác, luôn là làm nàng ẩn ẩn địa tâm hoảng. Chẳng lẽ là gần nhất có cái gì sự tình muốn phát sinh? Nói cách khác chính mình cũng không phải là như vậy một cái trạng hướng. Băng Long bọn họ tuy rằng cùng Kiều Lạc Ảnh có khế ước quan hệ, nhưng là nàng trong lòng một ít ý tưởng cùng liên hệ, cũng không thể đủ truyền lại đến chúng nó trên người. Cho nên Kiều Lạc Ảnh hiện tại lo lắng xuống bộ dáng, chúng nó có thể cảm giác được nàng trong lòng cái loại này ý tưởng, nhưng là cụ thể cái gì duyên nhưng không ai có thể nói rõ. Người suy nghĩ một chút gần nhất có phải hay không có cái gì sự tình chậm trễ ngươi hoặc là gần nhất chọc phải cái gì người. Băng Long kiến thức rộng rãi. Ở đối mặt cái này tình huống thời điểm cũng có chút bó tay không biện pháp, chỉ có thể đủ là căn cứ chính mình trong đầu ký ức cấp kiểu lạc ảnh chi chiêu, nhưng là nàng mặc kệ như thế nào hồi tưởng, cũng nhớ không nổi chính mình đã từng đắc tội cái gì người. Dù sao nàng tình huống hiện tại, nói cái gì đều có chút hòa hoan không được. Không có cách nào, kiểu lạc ảnh chỉ có thể rất nhanh tốc địa bàn chân mà ngồi, không ngừng vận chuyển trên người tiên lực, muốn thông qua như vậy biện pháp hòa hoãn một chút chính mình trong lòng cái loại cảm giác này. Chính là làm nàng có chút thất vọng chính là, mặc kệ sử dụng cái dạng gì biện pháp, cái loại này trái tim xúc động như cũ ở quanh quần không tiêu tan, cái này làm cho nàng tầm cũng vô ưu tới một loại phiên muộn. Băng Long, người đối với tình huống như vậy, có hay không cái gì ký ức. Tiêu lạc ảnh có thể cảm giác ra tới, như vậy cảm giác là hỏa linh truyền lại cho chính mình. Nhưng là hỏa linh đã cùng chính mình hòa hợp nhất thể, hơn nữa loại này thiên địa linh voi chỉ có thể đủ cùng người tiến hành tiếp xúc, nhưng là muốn thông qua chúng nó biết một chút sự tình. Là phi thường khó khăn. Băng Long ở nghe được nàng như thế nói thời điểm, cũng nhịn không được lâm vào chầm tư. Chuyện này cùng Hỏa Linh có quan hệ, nhưng là cái gì sự tình có thể làm Hỏa Linh sẽ sinh ra như vậy phản ứng? Thật sự là làm người có chút không nghĩ ra. Ở nó trong đầu có truyền thừa thượng vạn năm ký ức, nhưng là đối với Hỏa Linh tình huống lại một chút cũng không hiểu biết. Đúng rồi, nếu không ngươi đem cửu vĩ Linh miêu kêu ra tới, tên kia đối với Hỏa Linh tình huống tương đối rõ ràng. Hòa Linh là cửu vĩ linh miêu dẫn dắt Tiêu Lạc Ảnh tìm được. Thứ này nếu là dò hỏi nó nói, hẳn là có thể biết một ít hữu dụng đồ vật. Ân Ân, Tiêu Lạc Ảnh một phất đầu, chính mình như thế nào sẽ đem chuyện như vậy quên. Cửu vĩ linh miêu có lẽ thật sự sẽ biết một ít cái gì sự tình. Vội vàng đem đã về tới tiên thú không gian cửu vĩ linh miêu kêu lên. Chủ nhân, ngươi tìm ta là có cái gì sự tình muốn phân phó sao? Vừa ra tới, cửu vĩ linh miêu liền loạn trạng chính mình cái đuôi gấp không chờ nổi mà muốn bổ nhào vào kiểu lạc ảnh trên người. Cuối cùng ở nàng kịch liệt xô đẩy hạ, mới dừng lại động tác. Miêu, ngươi cảm nhận được hỏa linh dị chẳng sao? Di, tiểu lạc ảnh này vừa nói, tiểu vĩ linh miêu mới phát giác chính mình chủ nhân tình huống hiện tại thật đúng là có chút không thích hợp. Thật cẩn thận mà dùng chính mình thần thức đi bao trùm nàng toàn thân. Ngay sau đó, tiểu vĩ linh miêu quả nhiên phát hiện trên người nàng không thích hợp địa phương. Ngồi sồn ngồi ở trên mặt đất, đem cực đại cái đuôi cuộn tròn ở chính mình bên cạnh người. Một hồi lâu, cửu vĩ linh miêu trong mắt có không ngừng kim quang hiện lên. Cuối cùng mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn tiêu lạc ảnh gần từng chữ một mà nói. Chủ nhân, ta cuối cùng là minh bạch hỏa linh vì cái gì sẽ có như vậy dị trạng. Là bởi vì ở tiên giới đại lục nơi nào đó, Thủy Linh đã đang ở ra đời. Loại này thiên địa linh vật nhóm mặc kệ cách xa nhau rất xa, đều sẽ cảm ứng được đối phương tồn tại. Cho nên hỏa linh hiện tại dung chuyển, nghĩ đến chính là phát hiện hỏa linh tin tức, cho nên mới sẽ là cái dạng này. Cửu vĩ Linh Miêu tuy rằng không phải hỏa linh bảo hộ tiên thú, nhưng là bởi vì nó từ nhỏ ở Bắc Sơn sinh trưởng, hơn nữa từ nhỏ đối mấy thứ này đều so nhạy bén, cho nên rất rõ ràng phát hiện ra hỏa linh tình huống hiện tại. Mà nghe xong nó nói lúc sau, tiêu lạc ảnh cả người ngẩn ra. Thủy Linh xuất hiện. Tuy rằng nàng phía trước cũng hiểu biết quá một vài, ngũ hành Linh Trung, một khi có trong đó một loại mặt thế, cái khác cũng đều sẽ theo sát ở phía sau nhất nhất mà xuất hiện ở tiên giới đại lục. Chính là nàng thật sự không có nghĩ tới, này hai loại đồ vật cách xa nhau thời gian thế nhưng sẽ như thế đoạn. Miêu, người nói chúng ta có hay không khả năng được đến Thủy Linh. Chủ nhân, không ngại nói thẳng, muốn được đến Thủy Linh khó khăn phi thường đại. Nếu Thủy Linh là ở phụ cận xuất hiện nói, Hỏa Linh phản ứng hẳn là sẽ càng thêm kịch liệt, nhưng là hiện tại nó trạng hướng còn không tính quá nghiêm trọng. Cho nên, giữa hai bên cách xa nhau khoảng cách nhất định sẽ không gần đến chỗ nào đi. Kiểu vĩ Linh miêu nói cấp kiểu lạc ảnh đánh đòn cảnh cáo. Cảm tình chính mình tâm tâm niệm niệm muốn thu thập mấy thứ này, là quá mức với người si nói mộng. Bất quá ngấm lại cũng là, nếu chính mình như thế dễ dàng được đến mấy thứ này nói, hệ thống cho nàng khai ra tới ngoại quải cũng không tránh khỏi quá mức với lợi hại. Hiện tại cái dạng này, vừa văn tốt. Thoải mái tiều lạc ảnh, trong lòng đối với Thủy Linh cũng không có bao lớn chấp nhất. Mà là nghĩ lại tưởng tượng, bận tâm tới rồi chính mình thân thể hiện giờ chẳng uống. Ta đây hiện tại bệnh trạng, yêu cầu bao lâu mới có thể đủ hòa Chủ nhân yên tâm, một khi thủy linh bị người thu phục lúc sau, ngài thân thể mặt trên dị trạng cũng đều sẽ tùy theo biến mất. Cửu Vĩ Linh Miêu cũng biết như vậy cảm giác không dễ chịu, nhưng là hiện nay cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đủ nhẹ giọng an ủi nói. Tiêu Lạc Ảnh gật gật đầu, tiếp tục vẫn duy trì động tác như vậy ở vận khí tu luyện. Cũng không biết có phải hay không trong lòng bông ra, ở vận chuyển ngự phượng quyết thời điểm, cái loại này không thoải mái cảm giác cũng tiêu giảm hào thiếu. Mà bên kia đang ở ngồi canh thủy linh tình huống mặc kỳ lân. Hai mắt cũng ở, nháy mắt cũng không nháy mắt mà gắt gao quan sát đến trước mắt đóa hoa. Đồng thời đem chính mình cao giai thần thú uy áp ngoại phóng, nói như vậy, chỉ cần này trong hạp cấp tiên thú cấp bậc không có vượt qua nó, đều sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Dần dần, không ngừng có lấp lánh ánh sáng từ bốn phía dâng lên, chậm rãi tiến vào tới rồi nụ hoa trong cơ thể. Nếu Kiều Lạc Ảnh ở chỗ này nói, nhất định có thể phát hiện tình huống hiện tại, cùng chính mình lúc trước gặp được Hỏa Linh bộ dáng, như ra một chuyện. Thấy như vậy một màn mạc kỳ lân Trong lòng cũng đống nhiên kích động lên. Đi vào bạch dạ trần bên người, đem hắn tử tu luyện chung đánh thức lại đây. Chủ nhân mau tỉnh lại, này nụ hoa sắp muốn thành thục, Thủy Linh thực mau liền phải hiện thế. Mặc kỳ lân thanh em ẩn ẩn có vài phần kích động, nay Thủy Linh thành thục liền vào giờ phút này, trước mắt cũng không có người khác, này thỏa thỏa chính là bạch dạ trần vật trong bàn tay A. chương 185 nụ hoa nở rộ. Bạch dạ trần mở ra hai mắt thời điểm, nhìn đến chính là mặc kỳ lân giờ phút này chính nôn nóng mà đứng ở chính mình trước mặt kia cực đại con ngươi trung toàn là lo lắng, khiến cho hắn có chút nhịn không được buột miệng thoát ra. đây là như thế nào một chuyện. mặc kỳ lân thân hình trần loé, nháy mắt biến trở về cái kia mặc y thiếu niên bộ dáng, lôi kéo bạch dạ trần tay đi tới nụ hoa phía trước. hiện tại này nụ hoa đang ở chậm rãi lớn lên trung, kia nụ hoa lớn nhỏ cũng đã có bạch dạ trần hai cái đầu như vậy đại. bên trong hồng quang đang ở không ngừng lập loè trung, nhìn có loại kinh tâm động phách mỹ lệ. bạch dạ trần trước mắt, nhìn kia hồng quang trong lòng có vài phần cân nhắc. Vội vang tiến lên, mà mặc kỳ lân lúc này cũng theo sát ở hắn phía sau. Hiện tại ta nên như thế nào làm? Chủ nhân chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền hảo, này nụ hoa còn muốn quá nhiều một thời gian liền có thể tràn ra. Hiện tại thời gian còn chưa đủ, nhưng là cũng sẽ không vượt qua nửa nén hương thời gian. Mặc kỳ lân nói cho hết lời, ngồi xổm trên mặt đất lẳng lặng mà nhìn nụ hoa tình huống. Mà bạch dạ trần còn lại là khoanh tay mà đứng, đứng ở kia nụ hoa trước mặt, hai mắt có chút mặt danh ý vị mà mở mịt. Này dựng rục thủy linh nụ hoa, cũng không biết kỳ thật không phải cảm ứng được có người tồn tại hơi thở. Đang ở không ngừng lay động giữa, cũng không biết là ở cùng bọn họ chào hỏi, cũng hoặc là muốn xua đổi bọn họ rời đi nơi này. Bất quá nhìn nụ hoa hiện tại thân thể tình huống, bạch dạ trần khỏe miệng lại là mạc danh mà xuất hiện một kêu ý cười. Nếu kêu tiểu nha đầu hiện tại ở chỗ này nói, nhìn đến này nụ hoa tồn tại nhất định sẽ cảm thấy phi thường kinh ngạc. Dựa theo nàng cái kia tính tình, phòng chứng rất có khả năng liền phải đem cái này nụ hoa hái nghĩ tới tiểu lạc ảnh bạch dạ trần tâm tình cũng đống nhiên mà thả lỏng xuống dưới lặng lặng mà đoan trang trước mắt nụ hoa không biết đợi chút đem thủy linh thu phục lúc sau có hay không cơ hội đem này nụ hoa cũng thuận tay mang đi chờ kia tiểu nha đầu gặp được cái này nụ hoa đánh giá sẽ vui sướng hảo một đoạn thời gian chủ nhân ngươi xem kia nụ hoa đã ở động mặc kỳ lân tay một lóng tay quả nhiên nhìn đến kia nụ hoa đang ở chậm rãi phát sinh biến hóa chung có một mảnh cánh hoa ở ngay lúc này ruồi thân khai Ngay sau đó là đệ nhị cánh hoa cánh, này cánh hoa dần dần mà tán thành một cái hoa khai hình dạng. Bên trong hồng quang ở ngay lúc này bỗng nhiên đại trán, một cổ mãnh liệt dòng khí từ giữa đánh sâu vào ra tới. Chỉ thấy bạch dạ chân bước chân có chút khống chế không được, hơi hơi mà lui về phía sau một hồi. Có chút cảnh giác mà nhìn này bá hoa, trong mắt toàn là một mảnh nói không rõ thân sắc. Xem ra này Thủy Linh Trung dựng dục lực lượng quá mức với cường đại, mặc dù là hắn hiện tại trạng huống cũng có một ít chống đỡ không được bạch dạ trần trong lòng đối này thủy linh dần dần dâng lên một loại trí tại tất đắc cảm xúc kia cánh hoa ở đánh lui bên ngoài người lúc sau càng là vui mừng mà lay động một chút chính mình nụ hoa nụ hoa dần dần mà tàn ra tầng tầng lớp lớp cánh hoa ở không ngừng lay động hiện tại toàn bộ nụ hoa liền dư lại cuối cùng hơi mỏng một tầng ở trong gió bộ dáng thuật nhìn có chút nhu nhược động lòng người nhưng là bạch dạ trần trong lòng lại là như gương sáng giống nhau hiện tại này nụ hoa đã dư lại cuối cùng một đỉnh điểm chỉ cần mấy thứ này qua đi Trước mắt nụ hoa liền sẽ hoàn toàn nở rộ, mà bên trong thủy linh cũng sẽ ở ngay lúc này xuất thế. Đã có thể ở một người một thú ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi nụ hoa thành thục thời điểm, bên ngoài hẻm núi chỗ sâu trong lại truyền đến từng đợt tiên thú giống giận cùng rít gào thanh âm. Thanh âm kia có chút đinh thai nhức óc, giống như ma âm lọt vào thai giống nhau, kích thích người tâm thần. Mặc dù là cường đại như Bạch Dạ Trần, hiện tại ở đối thượng này ma âm thời điểm, cũng nhịn không được những mày, trong mắt toàn là kỳ quái cùng khó hiểu. Nay hẻm núi bên trong, mới vừa rồi dò xét thời điểm cũng không có phát hiện bất luận cái gì tiên thú tồn tại tung tích, chính là hiện tại như thế nào sẽ bỗng nhiên chi gian xuất hiện. Chủ nhân, ta đi phía trước nhìn một cái, người ở chỗ này thủ này thủy linh. Mặc kỳ lân soát mà một tiếng nháy mắt đứng dậy, biến trở về bản thể. Được đến bạch dạ trần gật đầu ý bảo lúc sau, giải khai chân liền hướng tới phía trước nhanh chóng chạy tới. Nó là thượng cổ thần thú, hơn nữa vẫn là mạnh nhất thần thú nhất tộc. Tuy rằng hiện tại cũng không phải đỉnh thần thú trạng thái, nhưng là ở đối thượng một ít bình thường tiên thú thời điểm, hoàn toàn có thể nghiền áp đối phương. Đây cũng là vì cái gì Bạch Dạ Trần có thể như thế yên tâm mặc Kỳ Lân đơn độc đi trước đi đối phó kia giống giận rít gào thanh âm, nghĩ đến cũng là phi thường rõ ràng Mặc Kỳ Lân năng lực. Chờ đến Mặc Kỳ Lân rời đi lúc sau, Bạch Dạ Trần tầm mắt trở xuống tới rồi trước mắt nụ hoa thượng. Hiện tại này thủy linh nụ hoa đã tràn ra tới rồi cuối cùng một bước, tuy rằng chung quanh toàn bộ đều là đỏ rực một mảnh, Nhưng là liền ở cuối cùng một tầng cánh hoa chậm rãi nở rộ thời điểm, bên trong một mảnh màu lam quang mang nở rộ mở ra. Rõ ràng có thể thấy được một tầng màu lam vầng sáng, ở nụ hoa dưới tác dụng chậm rãi dọc theo thủy linh phương hướng hướng tới bên ngoài phát tán, cách gần nhất Bạch Dạ Trần cũng rõ ràng cảm nhận được thủy linh lực lượng. Trên người có một loại thoải mái cảm giác, nguyên bản ở chỗ này đã chịu một ít thương, cũng bởi vì thủy linh tác dụng, hoàn toàn khôi phục lại đây. Thủy linh là ngũ hành linh trung nhất ôn hòa một loại đồng thời cũng là duy nhất gánh vắc công kích cùng chứa khỏi hai loại năng lực. Ở nó xuất thế thời điểm, phạm vi chăm dằm chịu quá thương động thực vật, đều sẽ lấy một loại bay nhanh tốc độ ở khôi phục. Nếu bạch dạ trần hiện tại xoay người vừa thấy nói, sẽ phát hiện này chung quanh hẻm núi đã bày biện ra một mảnh sinh cơ giạt rào cảnh sát. Sở hữu thảm thực vật, đều tỏa sáng một loại mới mẻ quan mang. Xem ra này thủy linh, thật đúng là không phải giống nhau đồ vật. Nếu mượn dùng nó lực lượng, chính mình nhất định có thể nhanh chóng mà rời đi cái này địa phương quỷ quái cũng không biết trong nhà tình huống hiện tại như thế nào còn có tiểu nha đầu hiện tại hay không như cũ dừng lại ở hỏa thành giữa bạch dạ trần tuy rằng chú ý thủy linh nhưng là trong lòng cân nhắc lại là một khắc đều không có dừng lại thủy linh toàn cảnh đã hiện ra ra tới một cái màu lam giống như hải dương giống nhau hạt châu ở nó bốn phía còn có một vòng lam bạch sắc giao ánh huy mang tập lại thuật nhìn phi thường động phách mỹ lệ Mà thủy linh ở phía dưới nụ hoa đã toàn bộ nở rộ lúc sau, tia hạt châu bốn phía nháy mắt bốc cháy lên ngọn lửa, từ nụ hoa hệ rễ vẫn luôn hướng lên trên, không ngừng giống mặt trên leo lên. Quân quận không ngừng mà sinh cơ chi lực, từ phía dưới mặt đất tầng trung chuyển vận tới rồi thủy linh trên người. Mà kia nụ hoa cũng ở ngay lúc này, chậm rãi khô héo thu nạp. Giống như một người ở một cái chớp mắt chi gian từ thanh niên biến thành lão niên, loại này kịch liệt già cả trạng huống, xem đến làm người có chút kinh hãi. Mà thủy linh đã hấp thu cũng đủ chất dinh dưỡng. Hiện tại chậm rãi thoát ly nụ hoa, hướng lên trên không không ngừng mà phi hành trung. Tránh thoát chói buộc thủy linh, giống như bay vào hải dương trung du cá giống nhau. Nhưng là nó đồng dạng cũng nhạy bén mà cảm giác được hiện tại chung quanh có một cổ tử không yếu hơi thở đang ở nhìn chằm chằm chính mình. Cảm giác được nguy hiểm thủy linh, nhanh chóng mà hướng lên trên mặt bay vút lên lên. Mà Bạch Dạ Trần nhìn đến nó cái này phản ứng, khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, trong tay sáo ngọc đột nhiên hướng phía trước ném đi. Chương 186 Tiểu Hỏa Phượng Hoàng muốn chạy trốn, môn đều không có, ánh mắt một lăng, sáu ngọc ở hắn thao túng hạ biến thành một trường tố sắc đại vong, đem thủy linh muốn chạy trốn phương hướng toàn bộ đều ngăn trở lên. Nay sáu ngọc vốn dĩ liền không phải giống nhau thiên khí, hiện giờ thủy linh ở nó trong tay cũng trở nên có chút dây dùi lên. mới sinh thiên địa linh vật, thường thường đều là nhất thích hợp thu phục thời điểm, bạch dạ trần trong mắt nhất định phải được, ở ngay lúc này càng tăng lên. nhìn muốn hướng phía trước bay đi thủy linh, trong mắt một mảnh lạnh lẽo. Trắng nón đôi tay giao nhau ở trước ngực, không ngừng mà kết ấn. Từ hắn trong tay một đạo kim quang bay vụt ra tới, hướng tới Thủy Linh hướng gió không muốn sống mà phi đạn mà đi. Thủy Linh tránh né không kịp, bị bạch dạ trần tiên lực đánh vào trên người. Kia kim quang đem toàn bộ hạt trâu đều gần mà bao vây ở bên trong, dần dần mà có rút lại lên. Thủy Linh lúc này, sợ là cảm giác được trước mắt người này không tầm thường. Cho nên trên người kim quang ở ngay lúc này, nhấp nháy nhấp nháy mà thẩm thấu vào nó ở trong thân thể. Mà Thủy Linh thế nhưng ngoan ngoãn mà không có phản kháng, tựa hồ ở tùy ý Bạch Dạ Trần muốn làm gì thì làm. Nhìn đến nó như thế dịu ngoan bộ dáng, Bạch Dạ Trần đem kia tố sắc đại vong giam cầm bung lỏng ra vài phần, muốn thừa dịp cơ hội này cùng Thủy Linh tiến hành khế ước. Kia tố sắc đại vong đã bung ra, Thủy Linh như cũ không có muốn tùy thời mà chạy xúc động. Thế thế, Bạch Dạ Trần trong lòng cũng nhiều vài phần yên tâm, trong tay kết ấn ở chậm rãi bung ra, kia đại vong cũng ở ngay lúc này trở nên rộng thùng Mắt thấy hắn muốn đi tới rồi Thủy Linh trước mặt, mà Thủy Linh lúc này dường như không có cảm giác được có nguy hiểm tới gần giống nhau. Bạch dạ trần lúc này đã chuẩn bị đem chính mình thần thức ký kết đến Thủy Linh trên người, đã có thể tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Thủy Linh bỗng nhiên dùng sức, muốn tránh thoát trên người đại vóng. Bởi vì bạch dạ trần phía trước thả lỏng, tố xác đại vong vốn dĩ liền không có nhiều giang cầm. Hiện giờ ở Thủy Linh va chẳng hạ, thế nhưng xuất hiện một cái khẩu tử. Cái này lỗi nhỏ khẩu vừa lúc dung đến thủy linh từ giữa xuyên qua mà qua cũng không biết là thủy linh bất hạnh vẫn là trời cao ở chiếu cố bạch dạ trần nhìn đến thủy linh động tác bạch dạ trần đôi tay đã trước thân thể một bước làm ra phản ứng kết tấn nguyên bản đang chuẩn bị thoát đi thủy linh trong nháy mắt không có chú ý dưới tình huống trên người lại bị một tầng gông xiềng bao trùm trụ lúc này ta xem ngươi còn muốn như thế nào chạy trốn nếu không nghe lời vậy không cần phải lại sử dụng cái gì ôn hòa thủ đoạn tới đối phó Bạch Dạ Trần trong lòng lạnh lùng, đã không nghĩ muốn lại cùng Thủy Linh dây dưa đi xuống. Cho nên lúc này, đang chuẩn bị mạnh mẽ khế ước, chính là không có muốn đột nhiên nghe được Mặc Kỳ Lân rên rỉ thanh âm. Hắn tay ở thời điểm này, cũng lập tức không coi ổn định, run lên một chút. Ánh mắt nhanh chóng mà nhìn về phía Mặc Kỳ Lân nơi phương hướng, thần thức cũng nháy mắt hướng tới cái kia vị trí phát tán qua đi. Trong lòng cái loại này điểm xấu dự cảm cùng độ đau, càng ngày càng cường liệt. Hay là Hỏa Linh ở ngay lúc này, thật sự xuất hiện cái gì chẳng hướng. Nhìn nhìn trước mắt Thủy Linh, cách đó không xa Mặc Kỳ Lân tiếng kêu gen âm lại lại lần nữa truyền đến, lần này thế nhưng cùng với gạo giống cùng kịch liệt va chạm. Ngay cả hắn hiện tại đứng cái này địa phương, cũng nhịn không được chấn động lên. Mặc Kỳ Lân có nguy hiểm. Tuy rằng không biết bên kia đã xảy ra cái gì sự tình, nhưng là cùng Mặc Kỳ Lân có khế ước trong người Bạch Dạ Trần, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Mặc Kỳ Lân hiện tại trạng huống phi thường không tốt. Trong tay tức khắc buông lỏng, không có do dự mà hướng tới Mặc Kỳ Lân phương hướng phi thân mà đi. Thủy Linh cũng bởi vì đã không có bạch dạ trần giam cầm, được đến tự do. Chính là lúc này Thủy Linh, đã có được nhất định linh trí. Với mỗi bạch dạ trần muốn thu phục cùng khế đước nó ý tưởng, Thủy Linh nội tâm biết rõ ràng. Chính là nó mới sinh ra không lâu, còn không có chơi đủ liền phải bị người thu phục. Mặc kệ là cỡ nào ôn hòa tiên thú hoặc là linh vật, ở đối mặt chuyện như vậy thời điểm, khó tránh khỏi sẽ có chút kháng cự, Thủy Linh tự nhiên cũng không thể đủ ngoại lệ. Mà bạch dạ trần hiện tại đột nhiên buông ra nó còn nhanh tốc mà thoát đi, nay ở thủy linh nho nhỏ trong lòng, lại là dâng lên vài phần tò mò, thế nhưng không có lựa chọn như vậy rời đi, mà là nhìn bạch dạ trần đã rời đi phương hướng, lén lút theo đi lên. nó động tác thực nhẹ, bởi vì lo lắng mặc kỳ lần tình huống mà bay tốc đi phía trước bạch dạ trần, cũng không có phát hiện thủy linh liền đi theo chính mình phía sau. thủy linh loại đồ vật này, tuy rằng là thiên địa linh vật mỗi người đều muốn, nhưng là ở cảm ứng được mặc kỳ lần khả năng sẽ có nguy hiểm thời điểm. Bạch dạ trần tâm là trong nháy mắt liền nắm ở bên nhau. Đó là chính mình cho tới nay khế thú, với hắn mà nói là đồng bọn giống nhau tồn tại, mặc kệ cái gì thời điểm, hắn đều sẽ không hy vọng mặc Kỳ Lân đã chịu thương tổn. Cho nên lập tức mới có thể như thế nhanh chóng mà rời đi nơi này, lựa chọn đi mặc Kỳ Lân nơi phương hướng. Chờ hắn rốt cuộc chạy tới mục đích địa, nhìn đến lại là làm hắn khiếp sợ một màn. Một con nho nhỏ hỏa phượng hoàng đang ở mặc Kỳ Lân trên đỉnh đầu xoay quanh. Từ nó trong miệng còn thỉnh thoảng lại hướng bên ngoài phun ra ngọn lửa. Hỏa phượng hoàng ngọn lửa, tuy rằng so ra kém hỏa linh cái loại này vạn hỏa chi nguyên, nhưng là ở giống nhau linh hỏa trước mặt, cũng là phi thường dựa trước. Như vậy hỏa phượng hoàng cùng mặc kỳ lân ở đối thượng thời điểm, ai thắng ai thua thật đúng là có chút khó nói. Mặc kỳ lân thân hình phi thường khổng lồ, là hỏa phượng hoàng vài lần. Hơn nữa cả người khí thế cùng nguy áp cũng không phải giống nhau thần thú có thể ngăn cản. Nhưng là này Hòa phượng hoàng thế nhưng có thể cùng Mặc Kỳ Lân chống lại hơn nữa hai bên năng lực còn không phân cao thấp này nhưng thập phần là người kinh nghi. Mặc ngươi tránh ra ta tới chợ giúp ngươi trong tay sáo ngọc một tay Bạch Dạ Trần trong tay nắm đã biến thành một phen tiên kiếm tiên kiếm mặt trên có khắc tinh xảo long văn mặt trên hàn quang rạng rỡ nhất định không phải phàm vật liền ở hắn ra tay chuẩn bị tiến lên đối phó hỏa phượng hoàng thời điểm Mặc Kỳ Lân thế nhưng đứng thẳng thân thể chắn phía trước chủ nhân không cần thương tổn tiểu phương hoàng Mà theo ở phía sau Thủy Linh, ở nhìn đến Hỏa Phượng Hoàng là lúc, cũng cố không dưới phía trước nam nhân chính là muốn khế ước thu phục chính mình người, bay đến Hỏa Phượng Hoàng bên người, ở nó bên cạnh không ngừng đào quanh. Nhìn bộ dáng hẳn là thập phần vui mừng, đồng thời đang ở không ngừng công kích mặc kỳ lân Hỏa Phượng Hoàng, cũng dừng không ngừng phun hỏa động tác. Tìm thi mà trường minh, cùng Thủy Linh cùng nhau ở vui sướng mà bay múa. Đây là Bạch Dạ Trần xem đến có chút ngây người, không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm. Thủy Linh lại tự động mà bay đến hắn bên người. Dâm một tiếng, không có phòng bị Bạch Dạ Trần cứ như vậy bị từ đầu mà xuống thủy tới nước toàn thân. Thấy thế Hỏa Phượng Hoàng vui sướng mà bay múa. Đây là như thế nào một chuyện? Sử dụng tiên lực hong khô trên người quần áo, Bạch Dạ Trần ánh mắt nhìn về phía Mặc Kỳ Lân, kia ngầm có ý uy hiếp ánh mắt chói lọi mà nói, nếu là Mặc Kỳ Lân dám có bất luận cái gì dấu giếm nói, nhất định sẽ không dễ dàng vòng qua nó. Chủ nhân, Tiểu Hỏa Phượng Hoàng cũng là thượng cổ thần thú. Hơn nữa là này tiên giới trung cận tồn không nhiều lắm vượng Hoàng nhất tộc, chúng ta phải bảo vệ nó. Sau đó đâu? Bạch dạ trần mặt mày một trọn, nhấp đôi môi. chương 187 lâm nguy giống loài. Nhanh nhất đổi mới tiên giới tiểu thương nữ mới nhất trương. Hòa Phượng Hoàng, thượng ổ thần thú nhất tộc, ở năm đó tiên ma đại chiến trung liền ngã xuống. Toàn bộ tộc đàn cũng không biết ẩn cư ở cái gì địa phương, cũng không có người dò xét ra chúng nó chỗ đặt chân. Nhưng là căn cứ một ít đồn đãi. Phượng Hoàng nhất tộc sớm đã diệt sạch. Ở tiên giới chung, rất khó cần tìm được thần thú Phượng Hoàng tung tích. Mặc dù là khác thần thú, cũng khó có thể gặp được. Hiện giờ khó được thấy một con hỏa Phượng Hoàng, bạch dạ trần nghĩ lại một phen, đảo cũng là có thể lý giải mặc kỳ lân hiện giờ cảm thụ. Chủ nhân, nay tiểu hỏa Phượng Hoàng chúng ta nếu không mang về đi, đem nó đưa cho kiểu cô nương trở thành khế ước thú, này không phải phi thường tốt một việc sao. Tuy rằng vừa mới bị hỏa Phượng Hoàng nắm đánh một đốn, Nhưng là mặc kỳ lần cũng không có đối này, chỉ Phượng Hoàng có cái gì ý tưởng khác, càng không có cái gì muốn báo thủ xúc động. Mà là trong lòng nghĩ đến muốn như thế nào mới có thể đủ đem nó mang về. Mới đầu ở nhìn đến này hỏa Phượng Hoàng thời điểm, bạch dạ trần trong lòng là mặt khác một loại cảm thụ. Như vậy thần thú mặc kệ như thế nào đều không thể đủ lưu lại nơi này không quan tâm. Nhưng là nếu làm hắn khế ước nói, đều không phải là hắn muốn đổ vật. Hiện nay mặc kỳ Lân đề nghị nhưng thật ra phi thường không tồi. Mơ tưởng ta và các ngươi đi, ta muốn ở chỗ này cùng tiểu thủy linh cùng nhau chơi. Hòa phượng Hoàng nghe được bọn họ nói chuyện nội dung lúc sau, thẳng tóc mà nhìn lại đây. Kia trong mắt còn có cực độ bất mãn, nhìn bạch dạ trần cùng mặc kỳ lân cực kỳ không tốt. Kia nho nhỏ trong miệng, đồng nhiên phun ra nhân ôn. Này nói chuyện thanh em nghe tới, liền như một cái 6-7 tuổi tuổi nhỏ nữ đồng giống nhau. Nguyên bản là hung tận nói, nhưng là từ nó trong miệng nói ra thời điểm, nhiều vài phần nghịch ngợm. Này cũng làm hỏa phượng hoàng thoạt nhìn không có như vậy do người. Thủy Linh nghe hỏa phượng hoàng nói, càng là hoan thoát mà ở nó trên đầu từng vòng địa bàn toàn, cuối cùng dừng ở đầu của nó trên đỉnh. Kia Thủy Linh khảm vào hỏa phượng hoàng lông tóc chung, có vẻ thập phần sinh động cùng đáng yêu. Giống như một cái màu lam hạt châu được khảm ở trong đầu hương giống nhau. Chủ nhân, chúng ta chạy nhanh thu phục này Thủy Linh đi. Mặc kỳ lân không để ý đến hỏa phượng hoàng nói, dù sao hắn là định liệu trước này hỏa phượng hoàng tạm thời sẽ không rời đi nơi này muốn mang đi nó nói cũng bất quá là phí một phen công phu sự tình trước đem thủy linh sự tình giải quyết đợi chút lại đến xử trí hỏa phượng hoàng cung không nội. một trận gió gào thét mà qua mặc kỳ lân thân hình biến đổi đã khôi phục tới rồi hình người bộ dáng đứng ở bạch dạ chân bên người kia mặc y thiếu niên cùng bạch y, y hề nam tử xa xa thoạt nhìn giống như là lưỡng đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến nhìn bọn họ khuôn mặt hỏa phượng hoàng trong mắt rột rột đều là tò mò túi người hướng phía dưới một hướng đi tới hai người trước mặt. Tò mò mà rối đầu nhìn bạch dạ trần cùng mặc kỳ lân. Vì cái gì các ngươi có thể biến ảo ra cái dạng này? Vì cái gì ta còn là nho nhỏ chỉ? Kêu hoang mang nghi vấn, làm bạch dạ trần có chút trở tay không kịp. Này xác định là hỏa phương hoàng. Vừa mới cái loại này vấn đề, mặc dù là nhất phổ biến tiên thú đều sẽ biết cái này tiên giới đại lục chung quy tắc. Chỉ cần tiên thú cấp bậc tới rồi nhất định trình độ là có thể đủ miệng phun nhân ngôn, hơn nữa có thể biến ảo thành nhân hình. Chỉ là như vậy năng lực. Ở thần thú trong huyết mạch càng vì thường thấy, giống nhau tiên thú rất khó nhìn thấy chuyện như vậy. Khinh phiêu phiêu mà đem ánh mắt dừng ở mặt kỳ lân trên người, tựa hồ ở không tiếng động mà do hỏi. Ngươi tìm thứ này rốt cuộc là cái gì? Như thế buồn hỏa phượng hoàng, ở tiên giới đại lục trung chính là chưa bao giờ nghe qua. Mặc kỳ lân bị này ánh mắt vừa thấy, trong lòng cũng có chút mơ hồ lên. Hắn sẽ không lầm, trước mắt thứ này tuyệt đối là phượng hoàng nhất tộc trung hỏa phượng hoàng. Hỏa Phượng Hoàng Trung còn có khả năng biến dị trở thành tứ phương thần thú Chu tước. Những việc này, đều là hắn trong đầu truyền thừa ký ức, này lại như thế nào sẽ tính sai. Chủ nhân, nó thật là Hỏa Phượng Hoàng. mà không dám có bất luận cái gì lừa gạt chủ nhân, nhưng là nó vì cái gì sẽ là như thế này một cái tình huống. mà cũng không thượng hiểu biết, không cho chúng ta đem nó mang về, như vậy liền có thể biết rốt cuộc bởi vì cái gì sự tình. Mặc kỳ lân như cũ không có quên xối dục bạch dạ trần đem này Hỏa Phượng Hoàng mang về xúc động chẳng qua ở nhìn đến bạch dạ trần kia ý vị thâm trường ánh mắt khi mặc kỳ lân trong lòng cũng có chút bất an lên hắn chẳng qua là muốn đem cái này hỏa phượng hoàng mang về mà thôi chủ nhân cái này ánh mắt rốt cuộc là cái gì ý tứ hỏa phượng hoàng ngươi có bằng lòng hay không cùng chúng ta đi ra ngoài bạch dạ trần thu hồi ở mặc kỳ lân thần thượng tầm mắt ngẩng đầu nhìn về phía ở bên kia hướng bọn họ hỏa phượng hoàng đem quyền quyết định giao đối phương hỏa phượng hoàng nếu có thể khẩu ra nhân ngôn vậy ý nghĩa nó thần trí cũng không thấp Ít nhất có thể nghe hiểu tiên nhân nói chuyện với nhau, nếu nói như vậy, muốn mạnh mẽ đem nó mang đi là cực kỳ khó khăn một việc. Hỏa phượng hoàng trong miệng phun ra tới ngọn lửa, ngay cả mặc kỳ lần cũng có chút chống đỡ không được. Bạch dạ trần tự nhiên sẽ không như thế dễ dàng tiến lên lấy thân phạm hiểm, nay đây tính toán dùng giảng đạo lý biện pháp, cùng hỏa phượng hoàng tiến hành câu thông. Vì cái gì muốn cùng các ngươi đi ra ngoài? Hỏa phượng hoàng rơi trên mặt đất thượng, trên người nháy mắt bốc cháy lên ngọn lửa. Ở trong ngọn lửa. Phàn Phất Loang thoáng nhìn đến một cái tiểu nữ đồng thân ảnh, trời này ngọn lửa tan đi lúc sau, ở Bạch Dạ Trần cùng Mặc Kỳ Lân trước người, quả thực xuất hiện một cái ăn mặc màu đỏ tiểu hiếm nữ đồng. Đây là Hỏa Phượng hoàng hình người. Tiểu nữ đồng cũng không rảnh lo mặt đất có bao nhiêu sao dơ loạn, trực tiếp ngồi ở mặt trên. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân, chung quanh linh thực mặt cỏ thế nhưng ở trong nháy mắt sinh trưởng tốt, nàng sở ngồi phàm vi cũng bị này mặt cỏ bao trùm. Cho nên trên người cũng không có lây dính đến bất cứ bùn đất bụi bặm kia thủy linh linh hai mắt, nhìn bạch dạ trần. Mà ở nàng trong lòng ngực, chính ôm một viên đại đại màu lam hạt châu Bên ngoài hảo ngoạn đồ vật nhưng nhiều, người muốn ăn cái gì chơi cái gì đều có. thấy thế, thế mặc kỳ lân trong đầu nháy mắt có cái gì ký ức từ chỗ sâu trong bị lật xem ra tới. Đến nỗi hỏa phượng hoàng vì cái gì sẽ là cái dạng này, hắn cũng minh bạch. Nguyên lai tiên ma đại chiến sau này, phượng hoàng nhất tộc thật là xuống dốc, nhưng là như cũ có một ít con nối roi bị chạy xuống dưới. Chúng nó liền dấu ở tiên giới đại lục bất đồng địa phương, có lẽ có một ít chứng phượng hoàng rừng ở ma giới chung. Nhưng là trước mắt mà nói, tiên giới trung tồn lượng là nhiều nhất. Trước mắt này chỉ tiểu hỏa phượng hoàng, chính là từ chứng phượng hoàng trung phá sát mà ra. Như vậy hỏa phượng hoàng, là thuần túy nhất sinh linh. Chưa từng tiếp thu quá cha mẹ truyền thừa, cũng không có cùng ngoại giới sự vật tiếp xúc quá, cho nên ở tự thân trong chi nhớ, chỉ có huyết mạch chỗ sâu trong về đại lục một chút sự tình ký ức. Hiện tại mới có thể xuất hiện như vậy mê mang trạng thái. Chủ nhân, Hỏa Phượng Hoàng hiện giờ linh trí chỉ mở ra một nửa, cực dễ dàng dụ dỗ. Chúng ta chạy nhanh xuống tay, đem nó cùng Thủy Linh cùng nhau mang đi ra ngoài. Mặc ký lân âm thầm cấp Bạch Dạ Trần truyền âm. Ở nó trong lòng ngực ôm kia viên màu thủy lam hạt châu, chính là Thủy Linh bản thể. Nhìn dáng vẻ Thủy Linh cùng Hỏa Phượng Hoàng quan hệ không tồi, chỉ cần đem Hỏa Phượng Hoàng mang đi, tự nhiên cũng là có thể đủ đem Thủy Linh biến thành chính mình vật trong bàn tay. Ân Bạch dại chân gật đầu, nhìn hỏa phượng hoàng chậm rãi mở miệng nói. chương 188 hệ thống biên cố. Nhanh nhất đổi mới tiên giới tiểu thương nữ mới nhất trương. Trong lòng cái loại này dầu dĩ cảm giác thế nhưng biến mất, chẳng lẽ là thủy linh đã bị người thu phục. Từ tu luyện trạng thái trung khôi phục lại, Tiêu lạc ảnh phát hiện chính mình trong cơ thể cái loại này không thoải mái cảm giác đã biến mất hầu như không còn. Mặc dù là hỏa linh, hiện tại cũng đã ngoan ngoãn mà ở chính mình trong cơ thể an an tính tính. Một chút dao động dấu vết đều tìm không thấy, xem ra kia thủy linh thật đúng là chính là đã bị người khế ước đi. Chủ nhân, ngay hiện tại vận chuyển một chút hỏa linh lực lượng, nhìn xem hay không có chịu trở ngại. Cửu Vĩ Linh Miêu nghe được nàng lời nói, đồng dạng cảm thấy thập phần thần kỳ, chạy nhanh nhảy đến nàng bên người, một móng vuốt đáp ở Kiều Lạc ảnh trên cổ tay mặt. Thoạt nhìn như là ở bắt mạch, nhưng là lại phản phất ở cảm thụ nàng trong cơ thể tiên lực dao động tình huống. Kiểu Vĩ Linh Miêu móng vuốt đáp ở Kiều Lạc ảnh mạch đập thời điểm, là cảm giác được nàng trong cơ thể hỏa linh đã an tĩnh xuống dưới, nhưng là loại này an tĩnh lại có một loại kỳ quái ý vị. Nếu thủy linh bị thu phục nói, hỏa linh nhất định sẽ có khác phản ứng, nhưng là hiện tại vừa thấy, tựa hồ lại không phải nó trong tưởng tượng như vậy. Tiêu lạc ảnh gật đầu, tiên lực ở trong cơ thể một vòng chu mà tiến hành vận chuyển, mà hỏa linh lực lượng cũng từ nàng khắp người giữa dòng quá, một đạo nhật nhạt hỏa hồng sắc đông đồ vật ở nàng trong máu chậm rãi chảy xuôi. Hỏa linh khi thế, nháy mắt bị phong thích ra tới. Hỏa linh lực lượng vận chuyển bình thường, ta trong cơ thể cũng không có khác biến hóa. Như thế nói đến, kia thủy linh có phải hay không thật sự liền? Cựu vĩ linh miêu lắc đầu nói, không phải, nếu chủ nhân trong miệng theo như lời tình huống là cái dạng này lời nói, kia thủy linh như cũ ở vào tự do trạng thái chung. Chưa bị người khác thu phục, duy nhất có thể giải thích giải thích ở nó bên người có khác hỏa thuộc tính đồ vật tác chế. Từ xưa đến nay, nước lửa chính là tương sinh tương khắc đồ vật. Cho nên hỏa linh mặt thế lúc sau. Tiếp theo cái ngay sau đó xuất hiện nhất định là Thủy Linh. Nhưng là Thủy Linh dựng dục thành thuộc hết sức, mặc kệ Hỏa Linh cách xa nhau có bao nhiêu sao xa, đều sẽ cảm giác được có một tia dị trạng. Cũng chính là kiều lạc ảnh trước đây cái loại này, nôn nóng cảm giác bất an, bị ngăn chặn. Không tồi, Thủy Linh bên người nhất định có cái gì đồ vật uy lực không nhỏ với Hỏa Linh, cho nên chủ nhân thân thể mới sẽ không có bất luận cái gì thống khổ. Nguyên lai like là như thế này, có thể cùng Hỏa Linh chống chọi đồ vật, đó là cái dạng gì tồn tại. Không trách Kiều Lạc Ảnh to mò, phải biết rằng Hỏa Linh chính là lục giới trung vạn hỏa chi nguyên, muốn có được cùng Hỏa Linh giống nhau lực lượng đồ vật, kia nên là cái dạng gì tồn tại? Có thể hay không là có cái thứ hai Hỏa Linh ra đời? trừ bỏ cái này khả năng nói, Kiều Lạc Ảnh thật sự là không thể tưởng được còn sẽ có cái gì khác khả năng. Không phải? Cửu Vĩ Linh Miêu quyết đoán mà phủ nhận. Ngũ hành chi linh ở tiền giới trung, vĩnh viễn đều là độc nhất vô nhị, cho nên không có khả năng xuất hiện hai loại linh vật cùng nhau xuất hiện hiện tượng. Mặc dù là hỏa linh bị mai một, cũng muốn ở trăm ngàn năm lúc sau, mới có tân hỏa linh ở thiên địa linh khí dưới tác dụng, chậm dãi thành hình. Chờ đến tân hỏa linh xuất hiện, kia phòng trừng lại muốn hao phí thượng vạn năm công phu. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền mặc kệ. Nghĩ nghĩ, tiêu lạc ảnh tính toán đem chuyện này tạm thời gác lại ở một bên, lập tức vấn đề là cùng hỏa thành nhà đấu giá chi gian giao dịch. Ngày trước ở tuyết vực hàn thành thời điểm, tuy rằng đã câu thông ra kết quả. Nhưng suốt đầu nhập tiên giới thương trường trung tiến hành vận chuyển cũng không phải là một việc dễ dàng. Nàng trong tay nhất định phải có sung túc cung hóa lượng, đồng thời cũng yêu cầu càng nhiều đồ vật làm trao đổi mới thành. Cho nên kiều lạc ảnh hiện tại có một việc gấp không chờ nổi muốn đi làm, chính là tìm mọi cách như thế nào mới có thể rất nhanh tốc mà đem sinh ý bình thường vận hành lên. Hạ hiện tại hệ thống không gian sở hữu thăng cấp đã hoàn thành, phía trước ở gieo trồng điển trung gieo một ít đồ vật, hiện tại cũng đều toàn bộ thành thủ. Đem chúng nó tất cả thu hoạch lúc sau, lại từ hệ thống trung đổi một đám tân hạt giống, xái vào gieo trồng điền trung. Nhìn đã tự động vận chuyển gieo trồng điền, tiều Lạc ảnh trong lòng có loại tự hào cảm đột nhiên sinh ra. Hiện tại hệ thống không gian chiếm địa diện tích càng ngày càng quảng, nay cũng vừa lúc có thể thuyết minh nàng thi triển không gian càng lúc càng lớn. Trừ bỏ gieo trồng từ hệ thống trung đổi hạt giống, ở tiên giới trung được đến linh thực cũng đều có thể trở thành nàng gieo trồng đối tượng. Dựa theo hiện tại sinh trưởng cùng thành tựu kỳ, không ra mấy ngày nàng liền sẽ thu hoạch tới rồi một đám tân linh thực. Hiện tại nơi này cái nhẫn chữ vật chung không gian đã nhét đầy, chờ giao cho nhà đấu giá trong tay, hẳn là có thể chống đỡ khá dài một đoạn thời gian. Ở tay nàng lòng bàn tay, an an tính tính mà nằm một quả tinh xảo nhẫn chữ vật. Đây cũng là phía trước từ ly mịch trong tay đến tới, trang có 20 đem tiên khí nhẫn chữ vật. Hiện tại 20 đem tiên khí đã qua tay ra rớt, này nhẫn chữ vật tự nhiên cũng là trở xuống tới rồi tay nàng chung. Chờ nàng đem nhẫn chữ vật đưa đến nhà đấu giá, ở trở về thời điểm, liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm, trực tiếp đem tiểu lạc ảnh tạc đến ngay người đứng ở tại chỗ. Trung quanh trải qua các tiên nhân, đều có chút tò mò mà nhìn cái này đứng lặng tại chỗ, thật lâu không có động tính bạch gì gì nhân. Cũng may nàng ra cửa thời điểm, trên người ăn mặc áo bào trắng đem toàn bộ người đều bao phủ ở bên trong. Trên đầu còn mang đỉnh đầu đấu lạc, chăn xa che đậy không ai có thể đủ thấy được bên trong là cái dạng gì người. Chúc mừng ký chủ hoàn thành kinh thương lục trước trí nhiệm vụ, 4, 4, khen thưởng kinh nghiệm giá trị 3.000 điểm, khen thưởng kinh thương trị 300 điểm. Hoàn thành gieo trồng điền trước trí nhiệm vụ, khen thưởng kinh nghiệm giá trị 2.000 điểm. Cung hỏa thành nhà đấu giá giao dịch thành công, thương nhân trước trí nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng kinh nghiệm giá trị 3.000 điểm. Ký chủ, tiêu lạc ảnh, thể chất, thiên thai, phẩm cấp, bắt dài tiên nhân, cấp bậc, 3 cấp, tiên thuật, ngự phượng quyết, cơ sở tiên thuật.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 Nhìn thuộc tính giao diện chung này liên tiếp số liệu, tiêu lạc ảnh cảm giác chính mình đã trải qua một hồi thần quái sự cố giống nhau. Khoảng thời gian trước nàng còn ở phun tàu này hệ thống hô cha, muốn được đến thăng cấp sở yêu cầu kinh nghiệm giá trị, quả thực so lên trời còn khó. Chính là vừa mới vang lên liên tiếp nhắc nhở âm, trực tiếp cho nàng trướng 8.000 điểm kinh nghiệm giá trị. Phải biết rằng nàng phía trước gieo trồng một ít hạt giống, cũng bất quá là tăng trưởng vài giờ kinh nghiệm giá trị. Hiện tại trước mắt phát sinh hết thảy. Ở nàng xem ra liền giống như đã trải qua một hồi bầu trời rất bánh có nhân giống nhau. Nay hệ thống, nên không phải là xuất hiện một đi. Chính là loại đồ vật này không có khách phục tồn tại, căn bản là không có khả năng giống khách phục khiếu loại hệ thống biến cố, sau đó tu chỉnh sai lầm linh tinh đồ vật. Càng làm cho kiều lạc ảnh cảm thấy khó có thể lý giải, là kế tiếp hệ thống nhắc nhở. Hay không dựa theo kinh thương trị 1 giờ 10 phút đổi giá trị chuyển hóa kinh nghiệm giá trị. chương 189 thật sự hô tra nhanh nhất đổi mới tiên giới tiểu thương nữ mới nhất trương tiêu lạc ảnh căn bản là không có phản ứng lại đây này kinh thương trị đổi thành kinh nghiệm giá trị là như thế nào một chuyện kế tiếp hệ thống đã bắt đầu tự chủ trương mà thế nàng làm quyết định hơn nữa là ở nàng không có một chút phòng bị dưới tình huống việc này cũng đã hoàn thành bởi vì ký chủ thời gian dài không có tiến hành trả lời kinh thương trị chuyển hóa vì kinh nghiệm giá trị tự động mở ra đang ở thay đổi thay đổi tiến độ 10 thay đổi tiến độ 100% Kinh nghiệm giá trị thay đổi thành công, hiện đã đã đạt thành hệ thống thăng cấp nhiệm vụ, hay không tiến hành thăng cấp. Ký chủ 10 giây nội nếu chưa tiến hành trả lời, hệ thống đem tự động tiến hành thăng cấp. Nay hệ thống phản phất đã trải qua tự động chỉ dẫn giống nhau, tiêu lạc ảnh một câu đều không có nói. Tia sở hữu kinh nghiệm giá trị cùng nhiệm vụ liền bắt đầu tự hành mà thao tác lên. Loại này biến thái tốc độ, làm nàng ở phản ứng lại đây thời điểm, trực tiếp ở trong lòng mặt đột nhiên rít gào lên. Đinh đinh đinh đinh, tạm dừng thăng cấp. Ở ra cửa thời điểm, vẫn là vui vẻ thoải mái thật là tự tại một người. Chính là hiện tại trở về, lại như là ở đã trải qua một hồi nhanh như điện trước biến cố giống nhau. Trước đây còn ngừng ở tại chỗ ngốc ngốc bạch đi ghề nhân, nháy mắt giống như an cường lực mổ tở dường như. Phong giống nhau mà hướng tới phía trước phi thân mà đi, kia tốc độ mau đến làm trên đường người đều ghé mắt. Cho nên kiều lạc ảnh ở trở lại khách điếm phòng thời điểm, ở bên trong đảm đương bảo hộ thần tiên thú nhóm 0102 mặt nhìn nhau mà nhìn nàng. Tiêu lạc ảnh có chút xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, trận mắt nói rồi nói. Ta hiện tại phải tiến hành nghỉ ngơi, các ngươi về trước đến tiên thú không gian chung đi. Dơ tay lên, đem sở hữu tiên thú nhóm tất cả đều thu hồi tới rồi tiên thú trong không gian mặt. Chính mình còn lại là rốt cuộc không thể chú ý thượng những thứ khác, không khỏi phân trần mà đi tới mép giường, ngồi xếp bằng ngồi xuống lúc sau liền đối với hệ thống bắt đầu nhắc mãi. Mở ra thăng cấp. Thăng cấp tiến hành chung, bởi vì ký chủ cùng hệ thống sẽ tiến hành tân ma hợp. Cho nên lần này thằng cấp có khả năng sẽ xuất hiện một ít tác dụng phụ. Hệ thống lạnh băng thanh âm tích tích tích mà vang lên, nghe kia có khả năng sinh ra tác dụng phụ. Tiểu lạc ảnh chỉ cảm thấy trong lòng có một câu mở mở tơ không biết làm hay không giảng. Nhưng là hệ thống là lão đại, nàng còn muốn rửa vào này, bàn tay vàng tung hoành thiên hạ, tự nhiên không thể đủ quá hồ nháo. Thân thể cũng trong nháy mắt này, phục tùng hệ thống phát ra ra tới mệnh lệnh. Mà một trận mạc danh buồn ngủ cũng ở ngay lúc này dần dần mà tập thượng nàng trong ngõ. Ký chủ đã thành công tiến vào giấc ngủ, hệ thống thăng cấp đem tiếp tục chấp hành. Thăng cấp loại đồ vật này cũng sẽ không bận tâm đến nàng hay không thanh tỉnh. Người ở giấc ngủ trạng thái hạ, tinh thần lực cùng thân thể đều ở vào một loại phóng không trạng thái chung, cho nên này thăng cấp cùng cải tạo cũng sẽ tiến hành đến càng thêm thuận lợi. Trơ Kiêu lạc ảnh lại một lần tỉnh lại thời điểm, cảm giác được thân thể của mình giống như đã trải qua một hồi đại chiến giống nhau, cả người suối lơ vô lực, thậm chí liền chính mình đôi tay muốn nâng lên tới đều có chút khó khăn. Loại cảm giác này chính là so phía trước vài lần thăng cấp đều phải làm người khó chịu Hệ thống thăng cấp hoàn thành, lần này thăng cấp nhân phụ trợ cải tạo ký chủ thể năng, cố không cung cấp thăng cấp đại lê bao Trong quá trình thăng cấp, bởi vì ký chủ linh hồn cùng hệ thống phù hợp độ tồn tại 5% lệ lạc, cố điều chỉnh yêu cầu, sẽ đối thân thể ngoại tại sinh ra nhất định di chứng Nghe xong hệ thống trước hai điều nhắc nhở âm, tiêu lạc ảnh khỏe miệng chịu chịu Nhìn phía trên giường sáng ngang, yên lặng mà vươn một bàn tay Hệ thống ngươi nhà, nhìn đến ta cho ngươi so ngón giữa sao. Cái gọi là tái ông mất ngựa nào biết phi phúc, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Đang lúc nàng cho rằng này hệ thống đã hố cha đến không thể miêu tả nông nỗi, kế tiếp nhắc nhở âm còn lại là làm nàng cảm giác chính mình cả người ngâm mình ở suối nước nóng giống nhau. Quả nhiên, cũng, cũng chỉ có loại này tương lai thiết kế sư, mới có thể đủ chế tạo ra như vậy công nghệ cao sản phẩm. Cũng chỉ có như vậy công nghệ cao sản phẩm, mới có như vậy ác thú vị thăng cấp thao tác. Naiter mở quả thực liền không phải người đồ chơi, nếu lại đến một lần nàng khẳng định sẽ không lựa chọn trở thành cái gì này kinh thương hệ thống khế ước giả cùng ký chủ. Cũng sẽ không không thể hiểu được mà xuất hiện tại đây có độc tiên giới chung. Hệ thống thăng đến 5 cấp, kinh thương lục tự động thăng cấp hoàn thành, cùng kinh thương giao dịch hành xác nhập hoàn thành. Mở ra kinh thương ngôi cao giao dịch. Kinh thương ngôi cao giao dịch mở ra thành công, ký chủ tự động ID sinh thành xín đi 0001127. Có thể bằng vào này ID tài khoản ở kinh thương đài giao dịch trung tiến hành giao dịch cùng mua bán. Ký chủ, tiêu lạc ảnh. Thể chất, thiên thai. Phẩm cấp, thập dài tiên nhân. Cấp bậc, 4 cấp. Tiên thuật, ngự phượng quyết, cơ sở tiên thuật. Kinh nghiệm giá trị, 0 1000 -00. Kinh thương trị, 522. Bị động kỹ năng, gian thương, tứ cấp. Che giấu kỹ năng, do xét, nhị cấp, trích, nhị cấp, luyện, nhị cấp. Sinh hoạt kỹ năng, nấu nướng, nhị cấp, kỹ năng thư, trung cấp linh thực sách tranh, trung cấp tiên quả sách tranh, kinh thương chỉ nam. Mặt khác, thành tựu hệ thống, kinh thương đài giao dịch, chức nghiệp, vô, thân phận, che giấu Tiêu lạc ảnh nhìn nhân vật thuộc tính, nháy mắt cảm thấy thế giới này thật đúng là có chút làm người nắm lấy không ra. Thăng cấp hoàn thành lúc sau, này kinh nghiệm giá trị nháy mắt thanh linh. Kinh thương chỉ cũng hạ thấp mấy chục cái độ. Để cho nàng có chút khó có thể tiếp thu chính là Giao dịch hệ thống cùng kinh thương giao dịch hành này hai cái đồ vật đều không còn sót lại chút gì. Dư lại một cái kinh thương đài giao dịch, này lại là cái gì đồ vật? Kinh thương đài giao dịch, này cùng cái kia cái gì nhà đấu giá rốt cuộc có gì bất đồng? Lầm bẩm tự nói mà trong chốc lát lúc sau, tiều lạc ảnh có chút nhìn trước mắt quan bình, cỡ lạc mở cái kia kinh thương đài giao dịch. Góc trái phía trên trên cùng biểu hiện chính là chính mình tài khoản ID, xin đi 0001127, giới tính, nữ, vị diện, tiên giới đại lục. Kinh thương trị, 522, thương nhân cấp bậc, không cấp. Mấy thứ này, cùng toàn bộ kinh thương hệ thống so sánh với, quả thực giống như đang xem một hồi huyền huyễn tảng lớn giống nhau. Tiêu Lạc Ảnh có chút ngây người, bắt đầu một chút mà sờ soạn toàn bộ kinh thương đài giao dịch rốt cuộc có cái gì tác dụng. Nay toàn bộ giao diện, thoạt nhìn có điểm quen thuộc. Thật giống như là kiếp trước mỗi bảo vợ vượng giao lưu giao diện giống nhau như lúc, hơn nữa mặt trên thương nhân cấp bậc bảng xếp hạng trùng, còn có thể đủ nhìn đến bất đồng tài khoản ID. Hiện tại biểu hiện đứng hàng đệ nhất chính là một cái tài khoản vì Kim 0000033, người. Này một trường xuyến thanh kỳ con số, thật đúng là làm người hảo muốn nhìn xem này tài khoản chủ nhân rốt cuộc là ai. Dựa theo dĩ vãng trò chơi tài khoản phổ biến quy luật, này tài khoản con số như vậy trước, hẳn là đăng ký thời gian cũng là sớm nhất một đám người dùng. Chẳng lẽ nàng hiện tại thể nghiệm thứ này, thật sự cùng trò chơi thế giới đã móc nối lên? Cái gì quỷ? Tiêu lạc ảnh phát giác thế giới của chính mình đã sở tả, hiện tại phát sinh hết thể đã có chút vượt qua nàng nhận chi phạm vi. Nếu phía trước suy đoán không có sai nói, nhìn bảng xếp hạng danh sách chung, chính mình tài khoản đã xếp hạng nhất phía dưới. Danh sách tổng cộng có 1.200 người, chính mình còn lại là xếp hạng 1.199. Lót đế tồn tại, đang chuẩn bị yên lặng địa điểm khai bảng xếp hạng tài khoản ID chung. Mỗi một người phía dưới cái kia thương ủy cổn, không nghĩ tới nháy mắt trước mắt quần sáng đã xảy ra biến hóa. Trước 190 thế giới có độc, nhanh nhất đổi mới tiên giới tiểu thương nữ mới nhất trường. Quần sáng chính giữa, là một con béo đô đô quy bản tiểu chư bắn ra tới. Kia thịt đô đô thân mình đang ở không ngừng lắc lư, thoạt nhìn hảo hưng phấn bộ dáng. Hơn nữa kia toàn bộ thân hình, tiểu lạc ảnh đã không biết chính mình nên dùng cái dạng gì ngôn ngữ tới biểu đạt. Này quy bản tiểu trư nên sẽ không chính là kia cái gì trò chơi thế giới chỉ dẫn giống nhau tồn tại, sau đó đều là thông qua nó tới tuyên bố cái gì nhiệm vụ đi. Nghĩ đến đây. Tiêu lạc ảnh thân thể nhịn không được run rẩy một phen, có chút gác hà lên. Hiện tại chính mình nơi địa phương là trong truyền thuyết tiên giới, đi vào nơi này phát hiện các tiên nhân căn bản không phải chính mình trong tưởng tượng tiên phong đạo cốt không thực nhân gian ngũ cốc, thanh cao tuyệt ngạo gì thế mà độc lập còn chưa tính. Nơi này sinh hoạt cùng cổ đại trung mọi người hoàn toàn không có cái gì hai dạng. Nếu không phải nhìn đến các tiên nhân thi triển tiên thuật, còn có chính mình trên người phát sinh hết thể kỳ tích sự tình. Tiêu lạc ảnh thật đúng là cho rằng này chẳng qua là một giấc ngợm cảnh thôi. Đáng tiếc chính là, sở hữu sự tình đều hướng nàng thuyết minh, này hí kịch hóa sở hữu sự tình đều là chân thật tồn tại, căn bản là không phải nàng trong tưởng tượng như vậy, này hết thể bất quá là trò chơi hoặc là một cái hư hào trải qua. Cho nên nói, này quy bản tiểu chư xuất hiện, thật đúng là chính là chính mình phỏng đoán trung dáng vẻ kia. Hoan nên đi vào kinh thương đài giao dịch, ta là tay mới chỉ dẫn tiểu chu chu, kế tiếp thỉnh nghiêm túc thấy rõ ràng ta thao tác, lần này tay mới chỉ dẫn chỉ có một lần úc. Một đoạn điện tử hợp thành thanh âm xuất hiện ở tiểu lạc ảnh trong đầu, trước mắt quy bản tiểu trư ở hướng tới chính mình chấp trước mắt. Như thế vừa thấy nhưng thật ra có chút sinh động hoạt bát cùng đáng yêu, chính là, này kế tiếp đồ vật nhưng thật ra là cái gì à? Trước mắt quy bản tiểu trư thân hình đã biến hóa, biến thành một cái cùng loại con chuột con trỏ giống nhau đồ vật. Này con trỏ dọc theo nàng vừa mới nhìn đến cái kia giao diện, ở một chút tiến hành chỉ dẫn cùng giảng giải. Tuy rằng bên thai vẫn là kia đem trúc chắc làm ngạnh điện tử hợp thành âm Nhưng là kiều lạc ảnh đại khái đã minh bạch này cái gọi là kinh thương đài giao dịch rốt cuộc là cái gì một cái thao tác. Hiểu biết xong lúc sau, nàng chỉ có một loại xúc động. Nay tờ mở thế giới thật là có động, nàng là xuyên qua đến tiền giới, chính là trải qua sở hữu sự tình đều cùng ở chơi game thực tế ảo không có gì hai dạng. Nếu là còn như vậy đi xuống, nàng đều phải phân không rõ đây là tiên hiệp thế giới vẫn là trò chơi thế giới. Bất quá hiện tại thế giới bối cảnh như cũng là tiên giới đại lục, Này chỉ có thể đủ nói cái gọi là kinh thương hệ thống mới là chân chính tiến vào đến thế giới này trung bụt, mà không phải cái gì nàng trong tưởng tượng như vậy, chính mình đang ở một cái đồ phá hoại trò chơi thế giới. Kinh thương hệ thống là đến từ tương lai công nghệ cao sản phẩm, cái kia thời không nhân loại đã có thể nghiên cứu chế tạo ra xuyên qua thời không đồ vật, Internet loại này ở 21 thế kỷ cũng đã phổ biến tồn tại, phát triển tới rồi lúc ấy, càng là có xưa nay chưa từng có tiến bộ. Đơn giản mà nói, này tương lai thời gian trung Internet đã không cần đã chịu các loại mạch điện cùng điện tử thiết bị ảnh hưởng quá nhiều số liệu truyền cũng có biến hóa nghiêng trời lệ đất kinh thương hệ thống vì có thể trợ giúp tiểu bạch thành công lộ sát trở thành một cái đỉnh cấp thương nhân hệ thống chung tất cả đồ vật tự nhiên cũng đều là vì cái này mà trang bị đem bị hệ thống thừa nhận thương nhân đưa vào đến bất đồng thế giới đi rèn luyện chờ đến hoàn thành hệ thống yêu cầu nhiệm vụ là có thể đủ trở lại nguyên lai sinh tồn thế giới đây cũng là kiều lạc ảnh phía trước ở nghiên cứu hệ thống thời điểm được đến tin tức điểm. Lúc ấy nàng chỉ biết chính mình kinh nghiệm giá trị cùng kinh thương chỉ muốn đạt tới nhất định trình độ, hơn nữa hoàn thành tương ứng nhiệm vụ, liền có thể sẽ rách không gian trở lại 21 thế kỷ. Nhưng là hiện tại, trước mắt hệ thống chỉ dẫn mới là chân chân chính trinh nói cho nàng sở hữu ngọn nguồn, bao gồm chính mình kế tiếp muốn như thế nào làm, cũng ở hệ thống chung có minh sát chỉ thị. Khi đó không gian kỹ thuật đã phát triển cao độ, sở hữu rất nhiều dùng có được kinh thương hệ thống người, cũng cùng nàng như vậy xuyên qua đến bất đồng thế giới. Này đó thế giới đều là cùng đẳng cấp vị diện tồn tại, cũng có thể là nói một cái đại thế giới chung 3.000 tiểu thế giới. Vị diện, tiên giới đại lục, nhất. Này đại khái là chỉ chính mình trước mặt tồn tại thế giới, hay là này tiên giới đại lục còn không ngừng một cái, xem cái này tư thế rất có khả năng còn sẽ có cái gì tiên giới đại lục, hai, tiên giới đại lục, tham, tiên giới đại lục, tứ. Nhìn kế tiếp dưới sự chỉ dẫn, tiêu lạc ảnh phát hiện chính mình phỏng đoán thật đúng là chính xác. Tuy rằng mỗi người tiến vào thế giới đều là độc nhất vô nhị, nhưng là này đó thế giới đều sẽ có đồng loại hình tồn tại, đều không phải là là độc này một nhà. Hơn nữa tại đây chỉ dẫn chung nàng còn thấy được cái gì ma pháp đại lục, nhất ma pháp đại lục, hai cơ giáp thế giới, nhất cơ giáp thế giới, hai lịch sử thế giới, huyền huyễn đại lục, nhất mạn gà a nỉm thế giới, nhất. Trước mắt này hết thảy, ông trời a, ai tới nói cho nàng rốt cuộc là như thế nào một chuyện? Nếu dựa theo chỉ dẫn chung sở thao tác hết thảy như vậy chính mình là có thể đủ cùng bất đồng vị diện thế giới người tiến hành giao dịch. Hơn nữa này trong đó kinh nghiệm giá trị cao đến thái quá. Hiện tại hệ thống thăng cấp lúc sau, lên tới 5 cấp sở yêu cầu kinh nghiệm đã cao tới 100.000 điểm. Này nếu là chính mình gieo trồng một ít linh thực hoặc là ở tiên giới trung tiến hành giao dịch, kia cũng là như mối bỏ biển tồn tại. Hiện tại cái này kinh thương đài giao dịch, chính mình còn có thể đủ đem ở tiên giới trung vơ vét một ít đồ vật gửi ở bên trong bán ra nhưng là lại muốn thu kết sù thủ tục phí dụng, nàng hiện tại nhưng không có như vậy nhiều tiền. Càng chuyện quan trọng, đối với tiên giới này những thiên tài địa bảo tới nói, như vậy thao tác quả thực chính là phi thường lãng phí một việc. Kinh thương đài giao dịch tay mới chỉ dẫn cửa thứ hai mở ra, ký chủ cơ lực mở bất đồng thương nhân thương phô, liền có thể nhìn đến đối phương quải bán vật phẩm, còn có thể từ mục thông báo chúng tuyển chọn đối phương khan hiếm đồ vật tiến hành trao đổi. Nếu như chính mình có cái gì khẩn cấp nhu cầu đồ vật Đồng dạng có thể ở kinh thương đài giao dịch trung đăng ký thu mua, chỉ cần chi trả nhất định tỷ lệ kim ngạch là có thể đủ ở sở hữu thương nhân đăng nhập trước tiên thu được này điều tin tức. Này cái thứ hai tay mới chỉ dẫn nói ra sự tình, nhưng thật ra rất thú vị. Xem ra chính mình về sau muốn tìm chút cái gì đồ vật, đều có thể thông qua nơi này tới tìm kiếm. Phải biết rằng, tiên giới đại lục số lượng cũng không phải là gần chính mình này một nhà, còn có khắc càng nhiều địa phương. Nghĩ tới điểm này. Tiêu lạc ảnh đối với cái này kinh thương đài giao dịch sinh ra một loại lớn lao hứng thú, bắt đầu theo chỉ dẫn nếm thử đi bước một mà đi thao tác. Hiện tại đài giao dịch mặt trên quải bán đồ vật cũng là linh lang trước mắt, cái gì cơ giáp, ma pháp bảo, ma pháp trượng, thủy tinh cầu một loại đồ vật. Loại đồ vật này muốn mua tới, phải dùng đến kinh thương đài giao dịch đặc có tiền, thương tệ mới mới được. Chính là chờ nàng nhìn một chút góc trái bên dưới trị số, thương tệ ngạch trống, không. Được, hiện tại nhưng đừng nghĩ từ nơi này mua đồ vật. Muốn trước suy xét như thế nào kiếm tiền. chương 192 tín dụng ưu tú. Ở thương tệ số lượng xuất hiện biến hóa, hơn nữa hệ thống đã xuất hiện tín dụng cấp bậc bình định thời điểm. Tiêu lạc ảnh nhân vật thuộc tính giao diện ở tương ứng sản sinh một ít biến hóa. Thuộc tính chung đã gia tăng rồi thương tệ cùng tín dụng cấp bậc trị số. Chỉ là đối với cái này kinh thương đài giao dịch, tiêu lạc ảnh như cũ là giữ lại một kia kính sợ thái độ ở bên trong. Mặt trên có rất nhiều đồ vật chính mình đều không thân. Hơn nữa đối phương vị diện vì cái gì dạng người chính mình đều không hiểu biết, này nếu là tại tiến hành giao dịch thời điểm, tự nhiên sẽ có một ít cẩn thận tâm lý. Loại tâm tính này thật giống như ở làm buôn bán thời điểm giống nhau, ở cùng chính mình không quen thuộc thương nghiệp đối thủ trước mặt, làm cái gì sự tình đều sẽ có chút cẩn thận cùng điệu thấp. Ít nhất muốn hiểu biết rõ ràng đối phương chi tiết, tình huống như vậy mới dám yên tâm mà cùng đối phương tiến hành nói chuyện với nhau. Cho nên hiện tại mặc dù chính mình thương nhân cấp bậc đã tăng lên, Tiều lạc ảnh ở nhìn đến danh sách chung như vậy đều bất đồng vị diện thương nhân khi, như cũ là có chút thấp thỏm cùng càng nghĩ càng thấy ớn. Đương nhiên như vậy phản ứng, cũng là xuất phát từ nàng cho tới nay trong lòng. Hiện tại nghĩ đến chính mình kinh nghiệm giá trị thật lâu đều không có thăng cấp thời điểm, loại này ý tưởng cũng đã tiêu tán thật nhiều. Hiện tại chính mình ở đối mặt chính là một cái kinh thương hệ thống, đối phương vị diện người là cái dạng gì, là người là cẩu chính mình cũng không biết. Nhưng là này cũng không gây trở ngại chính mình làm buôn bán. Hơn nữa hai bên đều là ở bất đồng vị diện, cũng chính là ở vào bất đồng thế giới, căn bản là không có khả năng có liên quan, cũng sẽ không ở trong hiện thực gặp mặt. Nay liền giống như ở cùng vong hưu tiến hành nói chuyện phiếm giống nhau, chính mình lại có cái gì đổ vật hảo bàn khoan. Cho nên hay là nên muốn bung ra tay chân lớn mật mà đi làm chuyện như vậy, rốt cuộc có chút thời cơ cũng không phải là chính mình như vậy dễ dàng là có thể đủ chờ đến. Nếu nói như vậy, kia còn không bằng hảo hảo mà nắm chắc mỗi một cái cơ hội, tranh thủ đem sự tình đều làm tốt. Tiên cơ loại đồ vật này, hiện tại nàng có cơ hội tới không chế, vậy không cần sợ tay sợ chân. Trước kia lão ba đã từng nói qua như vậy một câu, muốn trở thành một cái thành công thương nhân, có thể học được ngụy trang chính mình cảm xúc, không cho người khác từ chính mình trên mặt nhìn ra cái gì động tĩnh, đây là cơ bản nhất sự tình. Một người nếu không thể đủ đem chính mình cảm xúc đều hảo hảo mà che giấu lên nói, như vậy người này cũng không có không cần phải làm thương nghiệp này một cái lộ. Mặc dù làm, cũng sẽ thực dễ dàng liền trải qua thất bại. Chuyện như vậy là cần phải có rất cường đại sức chịu đựng cung năng lực mới có thể đủ làm được. Kiếp trước sinh viên gây dựng sự nghiệp đại quân như vậy nhiều người, nhưng là thất bại nhân số cũng chỗ nào cũng có, có thể thành công người sở chiếm cứ tỷ lệ thiếu chi lại thiếu. Cho nên rất nhiều tiền bối ở đối mặt những cái đó tràn ngập nhiệt huyết muốn tiến hành gây dựng sự nghiệp người khi, đều sẽ cẩn thận mà nói cho bọn họ tại đây một cái trên đường mặt có khả năng gặp được cửa ải khó khăn nhưng nhấp nô. Còn có đủ loại nguy hiểm. Làm như vậy mục đích chính là muốn làm càng nhiều người biết này một hàng nghiệp không dễ dàng. Đương nhiên, trừ bỏ này đó biểu hiện thượng đồ vật, có được cường hãn phán đoán năng lực, cũng là rất quan trọng một việc. Đây là cái gọi là thương nghiệp khíu rác. Thương nghiệp khíu rác loại đồ vật này lại nói tiếp có chút mơ hồ, nhưng là ở thường trường cái này trong vòng người giữa, lại là chân chính tồn tại. Thương nghiệp khíu rác nhanh nhẹ người, ở nhìn đến mỗi một việc, quốc gia chính sách, hoặc là truyền thông tin tức thời điểm đều có thể đủ liên tưởng đến trong đó có thể xuất hiện một ít thương cơ. Loại này nhạy bén phát hiện năng lực là, ngay cả hoàn sở chích chức nghiệp giám đốc người cũng là theo không kịp. Đương nhiên, vật như vậy hiện tại nhắc tới có chút quá sớm, tiểu lạc ảnh hiện giờ ở đối mặt cái này kinh thương đài giao dịch thời điểm, yêu cầu dùng đến chính là thương nhân tư duy tới đối đãi Cái này đài giao dịch, đối nàng tới nói là một cái tân sự vật. Nhưng là nó là một cái nhu yếu phẩm, muốn đặt thành cái gì đồ vật thời điểm. Nhất định phải trải qua nó mới có thể đủ thành công. Như thế gần nhất, nàng liền yêu cầu dùng đến ở trên thương trường ắt không thể thiếu quyết đoán năng lực. Mặc kệ chuyện này hậu quả như thế nào, muốn có gan nhanh chóng hạ quyết định, ngàn bạn không thể đủ bởi vì chính mình nhất thời do dự mà sai mất cơ hội tốt. Như vậy sai lầm, ở thương nghiệp quyết sách mặt trên quan trọng nhất, thậm chí là có thể phán đoán sinh tử tồn tại đồ vật. Tiêu lạc ảnh trong đầu không ngừng hồi tưởng chính mình kiếp trước làm một ít có quan hệ với thương nghiệp mặt trên sự tình kia có chút cuồng táo bất an tâm cũng ở ngay lúc này bình tĩnh xuống dưới. Quyết đoán mà mới từ danh sách mặt trên người nhất nhất xem qua, nơi này người thuộc tính lan thương trùng sẽ có biểu hiện bọn họ dùng được với đồ vật, hơn nữa liền đối phương ở cái dạng gì hoàn cảnh cũng có thể đủ giành mạch mà biết. Tiêu lạc ảnh từ đầu tới đuôi theo kia chuyên mục vẫn luôn đi xuống xem, muốn tìm được chính mình cảm thấy hứng thú có thể giao dịch đối tượng. Chính là nàng đang xem xong rồi phía trước 100 người thời điểm, đều không có nhìn đến chính mình áp dụng với đồ vật Hiện tại kinh thương đài giao dịch thương nhân bảng xếp hạng mặt trên đệ nhất nhân, hắn nơi địa phương biểu hiện chính là ma pháp thế giới. Vừa thấy đến ma pháp thế giới bốn chữ, tiêu lạc ảnh trong đầu hiện lên hình ảnh chính là ha-di-vọt tở trung tinh tiết, cái loại này bằng vào ma pháp đồng mà tiến hành thao tác huyên khốc ma pháp. Nếu có thể nói, nàng thật đúng là hy vọng lựa chọn chính mình xuyên qua đến địa phương là ma pháp thế giới, cũng tốt hơn hiện tại cái này vị trí tiên giới. Nam sinh thích tiên giới đại lục nói, Nữ hài tử không thể nghi ngờ là đối kỳ ảo Mỹ lệ ma pháp thế giới càng cảm thấy hứng thú, cho nên kiều lạc ảnh hiện tại ý nghĩ trong lòng, chính là hảo muốn biết đối phương thương nhân là cái cái dạng gì tồn tại. Chỉ là ở cơ lực mở mặt trên thương tin tức thời điểm, đối phương thu mua cùng chính mình muốn đồ vật hoàn toàn không giống nhau. Ở tiên giới đại lục chung cũng tìm không ngao thích hợp thay thế phẩm. Bảng xếp hạng mặt trên trước 100 thương nhân chung, thân ở ở ma pháp thế giới nhân số là nhiều nhất. Nhưng là bọn họ nơi ma pháp thế giới đều là bất đồng song song thời không, cái này kinh thương hệ thống cực hạn tính cũng ở chỗ này, một cái đại lục hoặc là vị diện, chỉ có thể đủ chịu được một cái thương nhân tồn tại. Mặt khác thương nhân, căn bản không có khả năng có cơ hội được đến kinh thương hệ thống trợ rút. Đây đều là độc nhất vô nhị tồn tại đồ vật. Nam sinh thích tiên giới đại lục nói, nữ hài tử không thể nghi ngờ là đối kỳ ảo Mỹ lệ ma pháp thế giới càng cảm thấy hứng thú, cho nên kiều lạc ảnh hiện tại ý nghĩ trong lòng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 Tiểu lạc ảnh cuối cùng thấy được một cái đồng dạng là tiên giới đại lục thương nhân. Cái này thương nhân vị diện trung biểu hiện địa phương là tiên giới đại lục, tham. Mà thương nhân cấp bậc còn lại là 12 cấp, cái này cấp số ở trước mặt kiều lạc ảnh xem ra, kia chính là một cái nhìn lên tồn tại. Hiện tại nàng thật vất vả mới thăng cấp trở thành chính thức thương nhân, chính là muốn tiếp tục đi lên trên nói, yêu cầu làm sự tình nhiều hết mức. Hơn nữa căn cứ nàng đối với cái này biến thái kinh thương hệ thống hiểu biết. Muốn thăng cấp cũng không phải là một kiện như vậy chuyện dễ dàng. Tuy rằng gia hỏa này thăng cấp tốc độ không mau nhưng là đối lập chính mình tới nói, đã lợi hại khá hơn nhiều. Phía trước nhìn đến như vậy nhiều bất đồng vị diện thế giới người, cấp bậc cao, thoạt nhìn tương đối phong cách người cũng không ít. Nhưng là cùng chính mình nơi thế giới tồn tại kinh ngạc, mặc kệ nàng có bao nhiêu cảm thấy hứng thú, trong lòng đều sẽ một cái nho nhỏ cách hứng kéo dài qua ở bên trong. Hiện tại nhìn đến một cái cùng chính mình thế giới tương tự đồ vật, cái loại này thân thiết cảm cũng không phải là cái. Nghĩ tới nơi này, tiều lạc ảnh yên lặng mà đi ngược chiều đối phương không thoại. Huynh đi 0000749, ngươi là. Xin đi 00001127, ngươi hảo, xin hỏi có cái gì yêu cầu sao? Huynh đi 0000749, xin đi 00001127. tiêu lạc ảnh không nghĩ tới cái này, không thoại cũng cùng mẫu bảo trình tự thiết trí chung giống nhau như lúc, chỉ cần có người cờ lực mở khung thoại muốn tiến hành đưa vào, đối phương người dùng là có thể đủ cảm giác được có người tồn tại. Nhìn đối phương phát lại đây nghi vấn, nàng có trong nháy mắt chất phác. Này tự giới thiệu muốn như thế nào nói? Chẳng lẽ nói chính mình là tiên giới đại lục, nhất, người dùng, hiện tại tăng thêm đối phương liền muốn nói thỏa một bút sinh ý loại này đào thương thẳng vào vấn đề, thật đúng là có đủ xấu hổ. Nghĩ nghĩ, tiều lạc ảnh thử thăm dò đã phát một câu dò hỏi nói qua đi. Chính là không nghĩ tới đối phương trả lời chính là một chuỗi dấu ba chấm. Tự nhiên, ở nhìn đến kia xuyên dấu ba chấm thời điểm. Nàng bản năng cũng theo kia dấu ba chấm đã phát qua đi. Chính là thật sự làm như vậy lúc sau, mới phản ứng lại đây chính mình vừa mới hành vi rốt cuộc là ở làm chút cái gì đồ vật. Nhìn đã lâm vào trầm mặt hai bên, tiêu lạc ảnh nhìn kia không thoại, nghĩ đến chính mình muốn như thế nào mới có thể đủ vãn hồi loại này giới liêu trạng thái. Tuyền đi 0000749, là tay mới sao? Xin đi 0000127, đúng vậy, vừa mới bắt đầu sử dụng cái này kinh thương đài giao dịch, còn không biết muốn như thế nào thao tác. Vì NĐ 0000749, nguyên lai like ngươi cũng là tiên giới đại lục, là muốn mua sắm cái gì vật phẩm vẫn là muốn bán ra cái gì vật phẩm. Đối phương hiển nhiên là đã xem xét chính mình thuộc tính trạng thái, cho nên biết hai người vị trí vị diện có chút tương tự. Nhìn đến đối phương cùng loại với thả con kép, bắt con tôm vấn đề, tiểu lạc ảnh chạy nhanh theo phía trước trả lời. Xin NĐ 0000127, muốn bán ra đồ vật. Thương tệ loại đồ vật này, thật đúng là hơi có chút xấu hổ. Bất quá từ này nói chuyện với nhau ngự khí tới xem. Đối phương giống như cũng không có như thế nào sinh khí, ngựa khí nhưng thật ra có chút ôn hòa bình đạm Nhưng từ văn tử thượng phán đoán nói, tiêu lạc ảnh thật đúng là có chút sờ không rõ ràng lắm đối phương trong lòng là cái dạng gì một cái ý tưởng. Ở chính mình nói xong lời nói lúc sau, đối diện khung thoại nháy mắt lại an tĩnh đi xuống. Thật lâu đều không thấy đối phương có phát một cái tin tức lại đây, tiêu lạc ảnh xoa xoa mắt đợi một hồi lâu, này khung thoại như cũ không có cái gì biến hóa. Này đối diện người nên không phải là đã họ đi. Tiếp tục chờ đãi một hồi lâu, Kiều Lạc Ảnh đã chuẩn bị đóng cửa khung thoại, tìm kiếm tiếp theo vị thích hợp đối tượng. Không nghĩ tới đối phương lại đã phát một câu lại đây. Vì nị 0000749, ngượng ngùng, vừa mới có một số việc đi xử lý một chút, xin hỏi còn ở sao? Xin đi 0000127, ở. Vì nị 0000749, nếu người bên kia cũng là tiền giới đại lục nói, ta đây nơi này yêu cầu một ít đồ vật, không biết người bên kia có hay không? Đối thoại nói xong lúc sau. Đôi hào 749 người dùng liền phát tới một trường xuyến danh sách danh sách. Tiêu lạc ảnh đem kia trương danh sách phóng đại nhìn mặt trên nội dung, thế nhưng toàn bộ đều là linh thực linh tinh đồ vật. Xin địa 00001127, đây là. Vì địa 0000749, mặt trên đó là một ít linh thực danh sách, nhưng là chúng ta bên này vị diện xuất hiện một ít vấn đề. Linh thực đều ở đại diện tích mà nhanh chóng khô héo giữa, cho nên ta muốn hỏi một chút người bên kia tiên giới đại lục còn hào đi. Nếu có thể nói ta muốn thu mua linh thực, ta nơi này có thể dùng đan dược phương thuốc tới tiến hành trao đổi. đối phương hẳn là vội xong rồi chính mình bên kia sự tình, cho nên này đánh chữa hồi phục tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. nhìn đối diện một trường xuyên văn tự, tiêu lạc ảnh trải vớt lại một chút đối phương muốn biểu đạt nội dung. đối phương vị trí vị diện hiện tại ra một ít trạng huống, cho nên yêu cầu đại lượng linh thực tới tiến hành cứu cấp. hơn nữa đối phương chi trả biện pháp, chính là dùng đan dược phương thuốc thay thế thương tệ. này kinh thương đài giao dịch chung. Nếu muốn cùng bất đồng thương nhân tiến hành giao dịch nói, chi trả biện pháp có hai loại, đệ nhất loại là lựa chọn cùng vật phẩm chờ giá trị thương tệ tiến hành giao dịch, mặt khác một loại biện pháp chính là vật vật trao đổi. Chỉ cần hai bên cung cấp vật phẩm giá trị ngang hàng nói, liền có thể tiến hành giao dịch. Đối với hiện tại một nghèo hai trắng tiểu lạc ảnh tới nói, tự nhiên là càng thích đệ nhất loại dùng thương tệ tiến hành trao đổi biện pháp. Nhưng là đối phương sở nói ra dùng đan dược phương thuốc tới trao đổi, cái này đối nàng tới nói cũng có phi thường đại dụ hoặc lực. Nàng trong tay linh thực không thiếu, nhưng là về luyện chế đan dược sự tình, như cũ là ở vào tiểu thái điều trạng thái, ở không có sư phụ dẫn vào môn giới tình huống, sở hữu thao tác đều phải dựa vào chính mình tới sơ soạn. Cái này quá trình, không nghĩ dùng cũng là một cái hao phí đại lượng tài liệu quá trình. Đối phương nếu cung cấp cũng đủ đan dược phương thuốc, kia chính mình liền có thể căn cứ phương thuốc tiến hành luyện đan, kể từ đó tiết kiệm được thời gian cùng tinh lực liền sẽ giảm rất nhiều. 749, nếu ngươi yêu cầu nói. Ta nơi này trừ bỏ có thể cung cấp đan dược phương thuốc, còn có thể cung cấp một ít nổi danh luyện đan sư luyện đan bút ký. Đối phương cũng không biết cái này xa lạ ai đi là cái dạng gì người, ở tiên giới chung ở vào loại nào thân phận. Nhưng là nghĩ đến về đan dược sư sự tình, loại này mặc kệ ở đâu một cái tiên giới đại lục chung đều cực kỳ khan hiếm vật phẩm, hắn tự nhiên cũng liền đem liên quan tới đan dược sư tương quan đồ vật đặt ở đệ nhất vị. Xin đi 000127, tốt, cái này có thể. Tiêu lạc ảnh chạy nhanh đáp ứng nói. Đối phương sở cấp ra tới linh thực danh sách, thật lớn một bộ phận đều là chính mình tương đối quen thuộc. Liên tính trong tay tạm thời không có chữ hàng, ở liệt diễm hỏa thành cùng tuyết vực hàn thành chung, đều sẽ có tương ứng địa bản có thể tiến hành ngắt lấy. Cho nên hoàn thành này một bút giao dịch là hoàn toàn không có vấn đề sự tình. Vì nị 000749, tốt, nếu có thể nói thỉnh mau chóng bị tể ta nơi này nhu cầu cấp bách. Đối phương giống như đối với loại này linh thực rất là sốt ruột, ở kiều lạc ảnh hồi phục quá khứ thời điểm. Nháy mắt liền trở về một câu lại đây. Đem tiêu chương linh thực phương thuốc chung ghi lại một ít linh thực đều ghi tạc trong đầu, tiêu lạc ảnh bắt đầu kiểm kê chính mình kho hàng hệ thống. Mặt trên sở liệt ra tới linh thực, nàng có vài loại đều có chữ hàng. Giữ lại những cái đó, còn lại là muốn tìm một cái là tiến đến ngắt lấy mới được. Chương 194 thương tệ tới cũng Dựa theo danh sách mặt trên sở nhắc tới linh thực, tiêu lạc ảnh đem chính mình tồn kho chung có đồ vật đều phân loại mà bày biện hảo. Đối phương sở đưa ra linh thực đương trị, muốn số lượng cũng không nhiều lắm, nhiều nhất một loại hình linh thực yêu cầu số lượng cũng bất quá là 10 cây mà thôi. Cho nên nàng muốn thành công đem này đó linh thực bị tề, cũng không xem như một kiện rất khó sự tình. Đem đã có đều đóng gói hảo, nhìn kia trương danh sách mặt trên biểu hiện còn dư lại một ít không đủ linh thực, đại khái đều ở liệt diễm hỏa thành phạm vi trăm dặm chung có thể tìm được. Nếu là nhân loại tới làm chuyện này nói, có lẽ sẽ tương đối khó khăn, nhưng là tiên nhân trời sinh liền tồn tại nhất định ưu thế. Tự nhiên cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Băng Long, chúng ta hiện tại lại muốn xuất phát. Đem băng long từ tiên thú không gian chung phóng ra, tiêu lạc ảnh cũng không có nói rõ chính mình phải làm cái gì sự tình. Chỉ là đơn giản mà nói cho nó, chính mình muốn tìm được một cái linh thực tương đối nhiều địa phương. Tiêu lạc ảnh có bí mật sự tình, tiên thú ở cùng nàng tiến hành khế ước thời điểm, cũng đã loáng thoáng có chút cảm giác. Cho nên có đôi khi đối với nàng một ít quái dị hành động tỏ vẻ tò mò nhưng là đều không có cái gì quá lớn tìm tòi nghiên cứu tâm lý chỉ cần nàng muốn cho bọn họ đi làm sự tình tiên thú nhóm đều sẽ ngoan ngoãn mà dựa theo nàng yêu cầu tận khả năng mà làm tốt đương nhiên trong đó cũng có một ít giống băng long như vậy trong lòng đối với kiểu lạc ảnh tương đối chịu phục nhưng là ngoài miệng cùng nàng nói chuyện phím thời điểm như cũ không thuận theo không buông tha một chút cũng không chịu rơi xuống nhỏ tí tẹo ân chúng ta đây xuất phát đi ở liệt diễm hỏa thành bên trong thành trương dương mà cưỡi băng long ra ngoài sự tình Tiêu Lạc Ảnh là thật sự làm không được. Nay đây mỗi lần có chuyện yêu cầu rời đi là lúc, bọn họ đều là trước đi vào hỏa thành ngoại thành, sau đó Băng Long mới mang theo Tiêu Lạc Ảnh đi đến nàng muốn đi địa phương. Băng Long tốc độ ở tiên thú trung cũng là số 1, Tiêu Lạc Ảnh yêu cầu một ít linh thực chung, rất nhiều đều là phân bố ở liệt diễm hỏa thành bốn tòa sơn thượng. Cho nên muốn muốn sưu tập toàn bộ linh thực tài liệu, liền phải đem bốn tòa sơn đều lục soát một lần. Phía trước bởi vì hỏa linh xuất thế nguyên nhân, Ở tiên giới đại lục chung các đại gia tộc cùng tổ chức đều đem liệt diễm hỏa thành phạm vi trăm dặm địa bàn vơ vét một cái biến, nhưng là đều không có phát hiện hỏa linh tung tích. Rất lớn một bộ phận, trong lòng trên cơ bản đã khẳng định hỏa linh không ở cho nên phụng gia tộc mệnh lệnh, rời đi liệt diễm hỏa thành. Dư lại một ít chưa từ bỏ ý định gia tộc cùng tông môn, còn lại là tìm mọi cách phải biết rằng này hỏa linh cuối cùng rơi xuống ở nơi nào. Yên tâm đi, nơi này núi rừng cũng không có tiên nhân thần thức cùng khí tức. Băng Long cảm giác được tiểu lạc ảnh trong lòng một ít ý tưởng, mở miệng nói: Nguyên bản này đó chưa từ bỏ ý định người còn không có như vậy mau rời đi. Nhưng là liệt diễm hỏa thành kia một hồi thanh thế to lớn đan dược sư thi đấu cùng luyện khí sư thi đấu hấp dẫn không chỉ là đến từ tiên giới đại lục các địa phương các tinh anh này đó gia tộc cùng tông môn người trong tự nhiên cũng là thu được tiếng gió. Hỏa Linh tìm không thấy, kia chuyện này liền có thể tạm thời hạ màn, đi trước xử lý về đan dược sư cùng luyện khí sư thi đấu cũng có chút cấp bách. Bởi vậy, hiện tại bốn tòa sơn trong rừng, cũng không có cái gì người. Tiêu lạc ảnh có thể ở chỗ này yên tâm mà ngắt lấy linh thực, cũng không cần lo lắng sẽ đã chịu khắc tiên nhân quá nhiễu Có băng long cái này cường đại thần thú ngoại quải, càng không cần lo lắng sẽ có cái gì tiên thú không biết sống chết tiến lên tới khiêu khích. Này một chuyến ngắt lấy chi lữ, thực thuận lợi. Thậm chí làm tiêu lạc ảnh đều sinh ra một loại ảo giác, như thế thuận lợi ngắt lấy linh thực, là nàng đi vào tiên giới đại lục trung độc hữu một lần đi. Thức mau. Không đến nửa ngày thời gian, bốn tòa Sơn Lâm cũng đã bị nàng đi rồi một cái biến. Vị Tiêu Tiên nhân yêu cầu đồ vật, nàng cũng đều tất cả chuẩn bị tốt. Thậm chí này đây đối phương yêu cầu thành lần thành lần số lượng ở chuẩn bị. Chờ chờ lại khách điểm thời điểm, nàng nhẫn chứa vật cùng trong túi cá khôn, đều đã chứa đầy linh thực. Lúc ấy ở ngắt lấy thời điểm cũng không có suy xét như vậy nhiều đồ vật, nhìn đến thích hợp linh thực ngay cả căn rút khởi. Cho nên này núi rừng chung, tiêu lạc ảnh cơ hồ có thể dùng càn quét hai chữ tới hình dung nhìn trên sàn nhà mặt thành tiểu đôi bảy biện tốt linh thực tiểu lạc ảnh nhịn không được xoa xoa chính mình mày lúc ấy ngắt lấy thời điểm là cỡ nào sản một việc chính là hiện tại ngắt lấy xong rồi mới phát hiện này căn bản chính là một kiện đã hao phí thể lực lại hao phí trí nhớ sự tình băng long ngươi đi trước nghỉ ngươi đi ta tới đêm này đó linh thực tiến hành phân loại thì tốt rồi tiểu lạc ảnh hít sâu một hơi nhìn dưới mặt đất linh thực đôi tay nhanh chóng động tác lên chờ đêm này đó linh thực toàn bộ đều phân loại hoàn thành lúc sau Thời gian cũng bất quá mới đi qua 15 phút. Ngay sau đó nhanh chóng mà mở ra kinh thương hệ thống, nhìn kinh thương đài giao dịch mặt trên liên tiếp tên cùng ID tài khoản, trực tiếp nhanh chóng mà tìm được rồi cùng chính mình làm buôn bán kia một người, cớ lắc mở đối phương khung thoại danh sách. Xin đi 0001127, ngươi hảo, ngươi yêu cầu đồ vật ta đã toàn bộ đều chuẩn bị tốt. uy đi 000749, như thế mau. Đối phương nhìn đến kiểu lạc ảnh tin tức thời điểm, thực mau trở về phục một câu. Hiện nhiên đối phương hiện tại đều có chút kinh dị chung. Ở bọn họ nơi đó muốn đem này đó linh thực toàn bộ đều chuẩn bị đầy đủ hết nói, muốn hao phí không chỉ là thời gian còn có cùng đại lượng nhân lực cùng tài lực. Nghĩ đến đây, 749 đối với đang ở cùng chính mình nói chuyện với nhau người này tân thương nhân, sinh ra tràn đầy tò mò. Xin đi 0001127, ngươi không phải nói cần dùng gấp sao, cho nên ta liền. Câu nói kế tiếp, tiêu lạc ảnh là cố ý muốn nói như vậy.